Nhìn phía dưới khí thế ngất trời trường hợp, phòng trung phục nhan lại là bình tĩnh uống nước trà, nàng có khư bông ngọc cấn nơi tay, đảo cũng không cần bất luận cái gì bảo mệnh trận pháp. Hơn nữa, đấu giá hội mới vừa bắt đầu mà thôi. Thức mau cái này bắt diện linh lung trận liền lấy 950 cái giá cả thành giao. Kế tiếp lục tục ra tới bán đấu giá vật phẩm, cũng là đủ loại, làm người xem có chút hoa cả mắt, bất quá phục nhan cùng Bạch Nguyệt ly lại là đều không có giá tay thế nhưng giới thẳng đến. Đệ thập nhất kiện bán đấu giá vật phẩm lên đài khi, phục nhan con người mới rốt cuộc giật giật. Chỉ nghe thấy đô sư thanh âm lại lần nữa ở trên đài vang lên, phía dưới là bổn tràng đệ thập nhất kiện bán đấu giá vật phẩm, nửa cân huyền lưu thần thiết, cái này thần thiết là dùng để rèn vũ khí, thuộc về một loại phi thường hy hữu thần thiết, giá trị tin tưởng đại gia cũng rõ ràng, 2.000 cái thượng phẩm linh thạch khởi trụ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 cái. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi sôi nổi âm thầm suy nghĩ Huyền lưu thần thiết sắc thật là phi thường hy hữu chân quý tài liệu, chính là gần chỉ có nửa cân, căn bản không có biện pháp thành công rèn một cái vũ khí tới, nếu là mua đi không dùng được, nhiều ít có điểm không đáng giá. Bất quá, vẫn là thực mau liền có người ra giới. 2.200 cái thượng phẩm linh thạch, ta ra 2.300 cái. Lúc này phong trung, phục nhan ánh mắt cũng chậm rãi rừng ở kia nửa cân nguyên lưu thần thiết thượng, không thể không nói, phi thường thích hợp nàng trong tay kiếm phôi chế tạo, hơn nữa kiếm phôi đều là đã co hình dạng Nửa cân miễn cưỡng cũng đủ 3.000 cái thượng phẩm linh thạch Chỉ chốc lát sau công phu Phía dưới cạnh giới đã là lên tới 3.000 Kế tiếp thanh âm đó là thiếu rất nhiều Phục nhan thấy vậy Cũng không có lại có điều do dự Trực tiếp ra tiếng tăng giá nói 3.500 cái thượng phẩm linh thạch Vừa dứt lời Đại đường đó là lâm vào một mảnh an tĩnh 3.800 cái thượng phẩm linh thạch Bất quá liền ở bán đấu giá Trên đài đỗ sư chuẩn bị gõ vang lần đầu tiên Thời điểm lầu ba một cái phòng trung lại là mục nhiên chuyển đến một thanh âm. Phục Nhan hơi đốn, đảo cũng không có tưởng từ bỏ ý tưởng, cho nên nàng thực mau cũng là tiếp tục cạnh giới nói, 4.000 cái thượng phẩm linh thạch. Dứt lời, lầu 3 phòng người không khỏi nhìn về phía Phục Nhan phương hướng, sau đó hơi hơi những mày 4.500 cái thượng phẩm linh thạch, 5.000 cái. Phục Nhan cũng là tiếp tục ra tiếng tăng giá nói, lần này đối phương không có lại theo, bất quá một lát công phu, liền thấy trên đài đỗ sư tiến lên giải quyết dứt khoát. 5.000 cái thượng phẩm linh thạch một lần, 5.000 cái hai lần, 5.000 cái ba lần. Chúc mừng vị này tiên hữu lấy 5.000 cái thượng phẩm linh thạch giá cả chụp đến cái này bảo vật. Một cái rèn tài liệu, đó là hao phí 5.000 cái thượng phẩm linh thạch, đại đường chung người không khỏi sôi nổi có chút thuận thức. Mà giờ này khắc này, lầu 3 vừa mới cái kia cùng phục nhan cạnh giới người, cũng là nhìn về phía nàng phòng phương hướng, thần sắc hơi tối sầm một chút, cũng không biết trong lòng nghĩ đến cái gì. Kỳ thật huyền lưu thần thiết lấy 5.000 cái thượng phẩm linh thạch giá cả, đảo cũng không có mệt nhiều ít, bất quá ở đây người đại bộ phận đều đang đợi mặt sau càng tốt đồ vật, cho nên có thể chụp được tới, đảo cũng coi như là thực thuận lợi. Nay nửa cân thần thiết, sắc thật tương đối thích hợp ngươi kiếm vô rèn. Một bên bạch nguyệt ly thấy phục nhan thuận lợi đắc thủ, cũng là cười cười, đúng sự thật cấp ra chính mình cái nhìn. Thức mau, liền có các nguyên thương hội người gõ vang lên phục nhan phòng, ở nàng hiểu ý hạ Người nọ nhanh chóng mang theo bị Phục Nhan vừa mới chụp được nửa cân huyền lưu thần thiết đi đến. Quáy rời nhị vị tiên tử, đây là các ngươi vừa mới chụp được tới nửa cân huyền lưu thần thiết. Người nọ thật cẩn thận đem khay đặt ở trên bàn, lúc này mới ra tiếng giải thích nói. Phục Nhan gật gật đầu đáp lời, thuận thế dôi tay đem trên bàn huyền lưu thần thiết cầm lên, ở trong tay lăn qua lộn lại dò xét một phen, xác nhận không có bất luận cái gì cái khác vấn đề sau, cuối cùng mới tùy ý thu lên. thấy vậy Người nhỏ mới thuận thế nói cười hiến yến ra tiếng tiếp tục nói, bởi vì tiên tử là chúng ta các nguyên thương hội khách quý, cho nên mọi việc thuận lợi giao dịch xung dưới, đều có thể hưởng thụ chín chất ưu đãi. Nơi này là phòng cho khách quý, cho nên cũng không cần phục nhan lại lần nữa đem trong tay bạc trắng tạp lấy ra tới, người này liền chậm rãi mở miệng giải thích nói. Ngay vậy, Phục Nhan Đảo cũng là không có ý nghĩa gật gật đầu, ở chỗ này chụp được tới đồ vật, giống nhau đều sẽ không chỉ có một kiện vật phẩm, có này trương bạc trắng tạp Môi kiện giao dịch đều có thể giảm 10%, cũng là phi thường không dễ dàng. Có thể thấy được này các nguyên thương hội phi thường nguyện ý kết giao các lộ thiên tài yêu nghiệt. 5.000 cái thượng phẩm linh thạch giảm 10% cũng chính là 4.500 cái, khả năng xem khởi cũng không tiện nghi nhiều ít, chính là bạc trắng tạp cũng không phải dùng một lần độ dùng. Thông khoái chi trả ưu đãi sau linh thạch, thương hội người lúc này mới rôi tay tiếp nhận linh thạch, sau đó lễ phép chẩm rãi lui ra, bất quá một lát công phu, phòng chung lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng là không khỏi sôi nổi tiếp tục hướng tới đại đường trông được đi. Đấu giá hội như cũng còn ở tiếp tục, kế tiếp vật phẩm là một phen vũ khí, Phục Nhan tự nhiên là không có gì hứng thú, cuối cùng thế nhưng cũng này đây 6.500 cái thượng phẩm linh thạch thành giao. Thứ 13 kiện bán đấu giá vật phẩm là một kiện quần áo, tên là Lam Lũ Y mặc vào nó đã chịu công kích khi có thể giảm miễn tam thành thương tổn, khởi chụp giới là 3.500 cái thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 300 cái linh thạch. Theo đỗ sư nói âm rơi xuống, đại đường chung mọi người tức khắc bắt đầu nghị luận lên, đều ở phân tích có đáng giá hay không vào tay. Kỳ thật cái này quần áo cũng là phi thường thực dụng, rốt cuộc thân là một cái người tu tiên, cơ bản đều ở đánh đánh giết giết, thực dễ dàng liền sẽ gặp đến khả năng trí mạng một kích, có thể giảm đi 3 phần uy lực, cũng là có thể thời khắc bảo mệnh. Phục nhăn sau khi nghe xong phía dưới đỗ sư giải thích lúc sau cũng là có chút tò mò ngước mắt nhìn về phía kia kiện quần áo, từ xa nhìn lại, phẳng phất chính là một kiện phổ phổ thông thông quần áo, mặt trên tiêu màu làm nhạt hoa văn, thuật nhìn tương đối chúng tính, nam nữ đều có thể xuyên. thấy vậy, Phục Nhan lại là vội vàng thu hồi chính mình tâm mắt, sau đó ngước mắt nhìn về phía một bên bạch nguyên ly, mở miệng hỏi, cái này làm lũ ý còn là phi thường thực dụng, ta chụp tới cấp sư tỷ xuyên đi. Nói, Phục Nhan tuổi hồ đã chuẩn bị ra tiếng bắt đầu cảnh giới. nhưng mà Giây tiếp theo lại là bị Bạch Nguyệt Ly ngăn cản, nàng nhìn Phục Nhan lắc đầu, giải thích nói, không sao, ta cũng không phải thực yêu cầu nó, chúng ta vẫn là nhìn xem mặt sau còn có cái gì đồ vật đi. Ngay vậy, Phục Nhan đảo cũng không có kiên trì, rốt cuộc nàng biết Bạch Nguyệt Ly thực lực rất cường đại, khả năng thật sự không cần, hơn nữa đấu giá hội mới tiến hành đến một nửa thời gian, mặt sau sắc thật khả năng sẽ ra càng có dùng đồ vật. Vì thế thực mau, đại đường Trung liền bất chuyển tới gõ chủ y hòa âm thanh, còn có hay không càng cao. 8.000 cái thượng phẩm linh thạch lần đầu tiên, phần 205. Cuối cùng, cái này làm lũ ý y lại là lấy 8.000 cái thượng phẩm linh thạch giá cả thành giao. Bất quá nghe thấy người mua ra tiếng phòng sau, Phục Nhan nhưng thật ra có chút hơi hơi kinh ngạc, bởi vì người này rõ ràng cũng là ở khách quý khu phòng chung, hơn nữa nhìn dáng vẻ giống như còn là các nàng mới vừa tiến vào khi gặp gỡ tên kia móc ra bạc trắng tạp thiếu niên. Các nàng là trước sau lên lầu, cho nên Phục Nhan đối hắn vẫn là có một chút ấn tượng. Đấu giá hội còn ở tiếp tục, mọi người tiếc hận chính mình không có thể chụp đến chính mình muốn đồ vật, sau đó rồi lại chờ mong tiếp theo kiện có thể hay không càng tốt, vừa lúc là tạp vào trong tay chính mình. Kế tiếp mấy thứ đồ vật, đều là phục nhan không dùng được hoặc là vô pháp dùng, cho nên nàng liền cũng không quá chú ý phía dưới bán đấu giá đài, ngược lại tinh tế thoạt nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly. Làm sao vậy? Cảm giác được dừng ở chính mình trên người tầm mắt, Bạch Nguyệt Ly cũng là đem dừng ở đại đường trung tầm mắt thu trở về có chút kỳ quái nhìn chằm chằm Phúc Nhan. Phúc Nhan cười cười, lại là lôi kéo ghế ngồi ở Bạch Nguyệt Ly bên cạnh, hai người bả vai gắt gao tương dán ở bên nhau, người trước thuận thế giữ chặt người sau bàn tay. Một chút một chút mười ngón tay đan vào nhau. Thật tốt, đều là sư tỷ hương vị. Nói, Phúc Nhan theo bản năng đem đầu dựa vào Bạch Nguyệt Ly cổ, trong nháy mắt toàn bộ quanh hơi thở đều là đối phương trên người hương vị. Thực sạch sẽ, có chút giống là vào đông trung trận đầu tuyết. Đừng náo, đấu giá hội còn ở tiếp tục đâu. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ có chút oán trách hướng tới Phục Nhan nói, chính là đối mặt đối phương động tác, nàng xác thật không có bất luận cái gì muốn phản kháng ý tứ. Tuy ý đối phương xâm lân chính mình lãnh địa, một chút một chút đem chính mình hơi thở lây dính ở nàng trên người. Hân. Phục Nhan như là một con lười biếng tiểu miêu, ấm áp lên tiếng. Cảm thụ Phục Nhan hô hấp rất nhỏ đánh vào chính mình cổ chỗ, Bạch Nguyệt Ly cảm giác chính mình hô hấp cũng có chút không xong, này to như vậy phòng cũng không biết là sao lại thế này, lại là từng từng nhiệt ý đánh lại. Làm ngươi khó lòng phòng bị. Bạch Nguyệt Ly thật sâu hít một hơi, tựa hồ muốn cho chính mình thả lòng lại, nàng hơi hơi thiên quá đầu, rũ mắt nhìn trên vai bóng người, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thời điểm, quần áo hạ nào đó hôn môi dấu vết lại là đông nhiên ánh vào mi mắt. Ngươi, ngươi Bạch Nguyệt Ly cảm giác chính mình trên mặt sớm đã là kịch liệt sung huyết. Trong miệng ngươi nửa ngày, cũng không như ngươi già cái nguyên cớ tới. Bình thường đối với người tu tiên mà nói, trên người cho dù có cái gì dấu vết, cũng là thực mau liền sẽ biến mất Chính là cái này dấu vết lại còn ở, rõ ràng là có người cố ý lưu lại. Phục nhăn hơi hơi một đốn, tựa hồ hiểu ý cười khẽ một tiếng, sau đó ở Bạch Nguyệt Ly bên thai, thấp thấp nói, lúc này sư tỷ lưu lại dấu vết, ta tưởng bảo tồn xung dưới, trừ bỏ sư tỷ sẽ không bị người khác nhìn đi. Bạch Nguyệt Ly, nàng cảm thấy, lần sau thời điểm nàng nhất định sẽ không ý loạn tình mê thời điểm, lại ở đối phương cổ hạ làm chút cái gì. Đương nhiên, lần sau đến tột cùng như thế nào, ai có thể biết đâu. Bạch Nguyệt Ly không có nói nữa ngữ, ngược lại là trực tiếp dôi tay đem kia mắc cỡ giấu vết hủy diệt, chọc đến Phục Nhan ngẩn đầu vẻ mặt vô tội nhìn nàng. Khu! Bạch Nguyệt Ly ho nhẹ một tiếng, có chút mất tự nhiên dịch khai tầm mắt, lần sau, không thể ở như vậy, biết không? Phục Nhan chỉ phải đáng thương hề hề đáp lời, nhìn về phía đối phương trắng non cổ khi, rồi lại muốn cắn thượng một ngụm mới hảo, bất quá cũng may nàng nhịn xuống. bằng không, Phục Nhan cảm thấy chính mình khả năng phải bị Bạch Nguyệt Ly ném ra phòng. Không dám làm chút cái gì, Phục Nhan cũng chỉ có thể rũ mắt thưởng thức Bạch Nguyệt Ly ngón tay, cặp kia trắng non ngón tay thoát non dài, giống như là một kiện điêu khắc tác phẩm nghệ thuật giống nhau, làm nhân ái không buông tay. Sư tỷ tay thật là đẹp mắt. Phục Nhan tự đáy lòng khen ngợi ra tiếng. Một bên Bạch Nguyệt Ly nghe xong, theo bản năng rũ mắt nhìn thoáng qua hai người mười ngón tay đan vào nhau bàn tay, chỉ là nàng ánh mắt lẳng lặng dừng ở Phục Nhan ngón tay thượng. Trong đầu tựa hồ hiện lên cái gì hình ảnh, Bạch Nguyệt Ly vội vàng ngước mắt dịch khai chính mình tầm mắt nàng có chút vội vàng rỗi tay bưng lên cái bàn thành chen trà, sau đó uống một hơi cạn sạch. Vương cái ly khi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. thấy vậy, Phục Nhan nhưng thật ra có chút nghi hoặc, nàng vừa mới không có cố ý làm cái gì, có thể làm bạch nguyệt ly thẹn thùng sự tình, liền gần là nói một câu tay nàng chỉ đẹp mà thôi. Sư tỉ. Bên này Phục Nhan mới vừa mở miệng chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, bên ngoài đại đường chung lại bỗng nhiên lại lần nữa nhớ tới đố sư to lớn bang dội vững vàng thanh âm. Phía dưới là buồn buổi đấu giá hội thứ 18 kiện vật phẩm, một khối cực đại quỷ sắt thạch, tin tưởng ở làm tiên hữu cũng nên có một chút hiểu biết, quỷ sắt thạch thứ này chính là phi thường khó được, càng là chế tác mê trận hoặc là ảo trận thứ tốt, cho nên khởi chụp giới vì 5000 cái thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 500 cái thượng phẩm linh thạch. Nghe thấy quỷ sắt thạch cái này ba chữ, phòng trung phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là hơi hơi một đốn, hiển nhiên hai người đều bị thành công rời đi lực chú ý. Bạch Nguyệt Ly yêu cầu quỷ sắt thạch Trải qua quá lần trước ở vẹ võ thành giao dịch thị trường, Phục Nhan lại rõ ràng bất quá. Hai người tự hồ đều chưa từng đoán trước đến, lần này đấu giá hội thượng cư nhiên sẽ có quỷ sát thạch, xem ra hôm nay thật đúng là chính là tới đúng rồi. A này, tuy rằng thứ này chân quý, nhưng là chúng ta cũng không phải trận pháp sư, trụ tới có thể làm gì đâu. Tính, ta còn là chờ tiếp theo kiện đi. Ta cũng là, chân quý về chân quý, đến ta trong tay cũng gì dùng đều không có. Hiểu biết đến quỷ sát thạch chỉ có thể dùng cho chế tác mê trận, không ít người đã sôi nổi hủy bỏ bán đấu giá tính toán, rốt cuộc đối với bình thường người tu tiên tới nói, thật sự không dùng được. thấy vậy, trên đài đỗ sư đảo cũng không nóng nảy, hắn chính là biết hôm nay phòng trùng chính là có vài vị trận pháp sư, chỉ cần các nàng tranh đi lên, còn sợ hãi giá cả không thể đi lên sao. Phục nhan thật không có tưởng quá nhiều, nàng ngước mắt hướng tới phía dưới bán đấu giá trên đài nhìn lại, một khối có người đầu như vậy đại quỷ sát thạch đang bị người hầu thẳng tắp thác ở một bàn thượng. Nàng nhớ rõ Bạch Nguyệt Ly nói qua, quỷ sát thạch càng lớn càng chân quý, có thể thấy được này khối cỡ nào hi hữu. Gia tộc bọn ta chung nhưng thật ra có vị trận pháp sư, chụp được tới vừa lúc cho chúng ta gia tộc sử dụng, ta ra 5.500 cái thượng phẩm linh thạch. Một khi đã như vậy, ta ra 6.000 cái thượng phẩm linh thạch. Qua hảo nửa ngày, rốt cuộc là có người suy xét hảo, tức khắc sôi nổi mở ra ra tiếng cảnh giới. Phong Trung Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly nhìn nhau lẫn nhau gật gật đầu, thực mô liền xác định muốn tham gia trận này bán đấu giá cạnh giới. Bất quá các nàng đảo cũng không có sốt ruột mở miệng, bởi vì những cái đó phòng chung người, còn đều không có ra tiếng, đảo cũng không cần sốt ruột. 7.000 cái thượng phẩm linh thạch, 8.000 cái. Bất quá mấy cái hô hấp gian công phu. Bên ngoài cạnh giới linh thạch trực tiếp lên tới 8.000 cái thượng phẩm linh thạch, Phục Nhan thấy vậy, cũng biết nên ra tiếng. Bất quá dây tiếp theo trên lầu phòng chung cũng là chuyển đến một cái cạnh giới thanh một vạn cái thượng phẩm linh thạch. thạchê đang nghe thấy có người đi lên trực tiếp báo ra một vạn cái giá cả sau đại đường chung người tu tiên môn không khỏi sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh từ thanh thanhếm này ra tới sau đại đường chung mọi người tất cả đều là hoàn toàn từ bỏ cạnh tranh không khỏi tò mò nhìn chằm chằm trên lầu các phòng một vạn 1.000 cái thượng phẩm linh thạch đại đường Trung khiếp sợ thanh mới vừa rơi xuống đó là lại lần nữa chuyển đến nơi cạnh giới thanh 1 vạn 2000 cái, một vạn 3000 cái. Nghe cái này tựa hồ là giang thượng cạnh giới thanh, bên này phòng trung phục nhan lại là cân nhắc, khi nào ra tay mới hảo, dừng một chút vẫn là trực tiếp ra tiếng hô, một vạn 5000, cái thượng phẩm linh thạch. Phục nhan nói âm vừa ra, toàn bộ đấu giá hội người trên đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, rốt cuộc cũng một vạn 5000 cái thượng phẩm linh thạch, đã xa xa vượt qua quỷ sát thạch giá trị. Kia hai thanh âm tựa hồ cũng lâm vào tự hỏi chung, không có lập tức ra tiếng cạnh giới. Đúng lúc này, bán đấu giá trên đài đỗ sư rốt cuộc nhấc chân tiến lên, gia mua dung nhan thượng sớm đã tràn đầy ý cười, trong tay hắn nắm cây búa, từ từ hướng tới mặt trên hồ, còn có hay không so một vạn 5000 cái thượng phẩm linh thạch càng cao giới, không đúng sự thật vậy. Một vạn 6000 cái. Giây tiếp theo, lầu 4 bên phải nhất góc một cái phòng trung, lại lần nữa vang lên một cái cạnh giới thanh, chỉ là lần này, đối phương trong thanh âm rõ ràng là có chút tức giận. Ngay vậy, phòng cho khách quý phòng trung Đối diện Bạch Nguyệt Ly rõ ràng cũng là hơi hơi như mày, này khối quỷ sắt Thạch có thể chụp đến tiếp cận 2 vạn giá cả, cũng là nàng chưa từng nghĩ đến. nay đã không phải một cái số lượng nhỏ, hơn nữa cũng không biết đối phương còn có thể hay không tiếp tục tăng giá, cho nên lại trong lòng tự hỏi luôn mãi, Bạch Nguyệt Ly vẫn là quyết định từ bỏ tiếp tục cạnh giới. Kỳ thật Bạch Nguyệt Ly còn là phi thường yêu cầu này khối quỷ sắt Thạch nếu là có thể thuận lợi chụp được, nàng nói không chừng liền có thể đột phá đến hóa hư chung kỳ tu vi. Nhưng là nàng là ma tu, tùy thân mang thượng phẩm linh thạch, cũng liền một vạn nhiều một chút, hơn nữa theo Bạch Nguyệt Ly biết, bởi vì vẫn luôn khởi động linh thuyền duyên cớ, Phục Nhan trong tay thượng phẩm linh thạch hẳn là cũng không nhiều lắm. Liên tính Phục Nhan ở hệ võ thành cái kia nam tử trên người đạt được một vạn cái linh thạch, hai người thêm lên cũng không nhiều ít thượng phẩm linh thạch. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly tuy là cảm giác có chút đáng tiếc, lại cũng ngước mắt chuẩn bị làm Phục Nhan từ bỏ cạnh giới, lại không nghĩ đối phương đã là hô lên thành 18.000 cái thượng phẩm linh thạch Phục Nhan chú ý tới Bạch Nguyệt Ly thần sắc sau Không khỏi cho một cái yên tâm ánh mắt Lúc này mới ngước mắt gắt gao nhìn chầm chầm mặt trên phòng Lần này nàng lại là một hơi bỏ thêm 2.000 cái thượng phẩm linh thạch Kỳ thật Phục Nhan đại khái đoán được Lần này đấu giá hội hẳn là sẽ có cái gì thứ tốt ở phía sau Trên lầu phòng chung người tựa hồ đều là vì thế mà đến Cho nên cứ việc bọn họ linh thạch sung túc Cũng không nghĩ ở phía trước đồ vật trên người tiêu phí quá nhiều Quả nhi Chính như phục nhan sở liệu, theo nàng lại lần nữa tăng giá, trên lầu người nọ trầm mặc nửa ngày, cuối cùng là không có tiếp tục cạnh giới. Hảo, một vạn 8.000 cái thượng phẩm linh thạch lần đầu tiên. Một vạn 8.000 cái lần thứ hai, một vạn 8.000 cái lần thứ ba. Chúc mừng chúng ta vị này tiên hữu thành công chụp được này khối quỷ sát thạch. Trong lúc nhất thời, ở nghe được cái này cuối cùng giá cả sau, đại đường chung tất cả mọi người khó tránh khỏi có chút đi theo kích động lên. Sư tỷ không có việc gì. Người đã quên ta còn có thể giảm 10%, cũng vẫn là một vạn 6.000 cái giá cả. Phục nhan tựa hồ cũng không để ý, vẻ mặt ý cười nhìn Bạch Nguyệt Ly nói. Phòng chung, Bạch Nguyệt Ly nhìn chính mình trước mắt người trong lòng, mặc danh cảm giác đấy lòng một mảnh mềm mại, nàng dừng một chút, tựa hồ muốn nói gì, lại bị Phục nhan rỗi tay ngăn cản. Linh thạch đã không có chúng ta còn có thể lại kiếm, nhưng là cơ duyên lại là khả ngộ bất khả cầu. Phục nhan nhẹ nhàng méo méo Bạch Nguyệt Ly bàn tay, vẻ mặt bình tinh ý cười. Ngay vậy Trước mặt Bạch Nguyệt Ly lúc này mới có chút bất đắc di khẽ thở dài một hơi, nàng cũng minh bạch đạo lý này, nghe thấy bên ngoài cửa phòng bị gó vang, cũng không đang nói chút cái gì. Phục Nhan thấy vậy, cũng liền ý bảo bên ngoài các nguyên thương hội người tiến bảo. Tới vẫn là vừa mới người nọ, chỉ thấy hắn thật cẩn thận đem kia khối quỷ sát thạch đưa tới, một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là thuận thế tiếp theo, sau đó gật gật đầu. Không có vấn đề, vì thế Phục Nhan cũng là rất thống khoái chi trả một vạn 6.200 cái thượng phẩm linh thạch. Đối phương cũng là đầy mặt ý cười ngâm ngâm lại lần nữa lui đi ra ngoài. Đám người rời đi lúc sau, Bạch Nguyệt Ly liền đem chính mình trên người Linh Thạch đem ra, sau đó đẩy cho Phục Nhan, mở miệng nói, ta trên người cũng cũng chỉ mang theo một vạn cái thượng phẩm Linh Thạch, ngươi trước cầm dùng đi. Phần 206 Không cần sư tỉ, ta. Lời nói còn chưa nói xong, trước mặt Bạch Nguyệt Ly rồi lại giải thích nói, ta hiện tại là tu ma, cơ bản cũng không dùng được Linh Thạch. Lời này đảo không giả. Ma tu tu luyện cùng người tu tiên thực bất đồng, xác thật không thế nào yêu cầu linh thạch, cũng chính bởi vì vậy, Bạch Nguyệt Ly trong tay cũng mới gần chỉ có một vạn cái thượng phẩm linh thạch mà thôi. Phục Nhan vốn dĩ tưởng cự tuyệt, bất quá nghĩ đến nàng cùng Bạch Nguyệt Ly chi gian căn bản không cần phân cái người ta, cho nên linh thạch mặc kệ ở ai trong tay, đều là giống nhau. Nghĩ nghĩ, nàng cũng liền không ở thoái thác. Đêm này một vạn cái thượng phẩm linh thạch nhận lấy sau, Phục Nhan mới tùy ý kiểm kê một chút chính mình thân ra, tính toán đâu ra đấy. Hiện tại nàng trong tay cũng liền dư lại một vạn 5.000 cái thượng phẩm linh thạch tả hữu. Hiện giờ đấu giá hội vừa mới tiến vào hậu kỳ, kế tiếp trở ra đồ vật, phòng trừng thấp nhất cũng đều là một vạn cái linh thạch khởi bước, phục nhan trong tay linh thạch, rõ ràng là có chút không đủ dùng. Bất quá nhìn xem đảo cũng không sao, rốt cuộc không nhất định có chính mình yêu cầu đồ vật. Quỷ sát thạch có thể lấy một vạn 8.000 cái thượng phẩm linh thạch giá cả chụp được, không thể không nói, sát thật làm đại đường chung người tu tiên đều có chút kinh ngạc Bất quá bọn họ đảo cũng không có thời gian tưởng quá nhiều bởi vì đấu giá hội còn ở tiếp tục tiếp theo kiện bảo vật bảo vật lại là một kiện cao phẩm dai công kích linh khí tức khác không khỏi chọc đến một đám người đều có chút đỏ mắt trên đài đỗ sư nói âm vừa mới rơi xuống phía dưới cảnh giới cũng là ù đùn không dứt. ra ra một vạn cái thượng phẩm linh Thạch hai vạn cái thượng phẩm linh Thạch bất quá mới chớ mắt nháy mắt cái này công kích linh khí giá cả đã là bị ẩm ý hai vạn cái linh thạch, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn có thể hướng tam vạn hoặc là bốn bạn cái thượng phẩm linh thạch giá cả thượng hướng một hướng. Xem một bên không có tiền người tu tiên, tức khác chỉ có thể sôi nổi lộ ra nhìn lên thần sắc tới. Kỳ thật công kích linh khí, đối với Phục Nhan tới nói cũng là có nhất định tác dụng, nhưng là cái này giá cả thực sự có điểm do người, cho nên nàng nghĩ nghĩ sau, cũng liền không có tham dự lần này cạnh giới. Nửa khác chung sau, cái này công kích linh khí rốt cuộc này đầy 4 bạn 5.000 cái thượng phẩm linh thạch giá cả thành giao, thực sự làm người có chút lưu lưới. Công kích linh khí, quả nhiên luôn luôn là được hoan nên nhất. Phục nhan nhìn bên ngoài đầu giá hội, không khỏi cười trêu ghẹo nói. Dứt lời, bên cạnh Bạch Nguyệt Ly cũng là nhận đồng gật gật đầu nói, ơn, công kích linh khi đối với bình thường người tu tiên tới nói, là nhất thực dụng pháp bảo. xác thật là như thế này, cho nên cái này giá cả cũng là ở tỉnh lý bên trong. Phục nhan không có nói nữa, mà là tiếp tục hướng tới Bạch Nguyệt Ly bên người nhích lại gần, ngón cái cô ý vô tình nhẹ nhàng cọ sát đối phương ngu bàn tay. Sau đó mới thỏa mãn tiếp tục nhìn phía dưới đấu giá hội. Bạch Nguyệt Ly Vũ mắt nhìn mắt hai người mười ngón tay đan vào nhau bàn tay, thanh triệt đáy mắt cũng là nhiễm một mảnh động lòng người thần sắc, nhợt nhạt hô hấp, nàng cũng là ngước mắt tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Công kích linh khí bị chụp được sau, kế tiếp hai kiện vật phẩm cũng đều là lấy Ba bốn vạn cái thượng phẩm linh thạch giá cả bị đánh ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại đường chung không khí đều phá lệ nhiệt liệt. Lúc này, tiếp theo kiện vật phẩm ở mọi người tò mò trong ánh mắt. Cũng là lại lần nữa từ mặt sau thị nữ nâng một bàn, chậm rãi đi lên trước tới. đỗ sư như cũ cởi rỗi tay xúc lên trên khay kim sắc tơ lùa, thực mau một quyển bí tịch chính là ánh vào mi mắt, thấy vậy, ở đây tất cả mọi người là có chút tò mò, này buồn bí tịch sẽ là cái gì phẩm dai bí tịch. Có thể đặt ở hậu kỳ bí tịch, như thế nào hẳn là cũng là thiên cấp cao dài trở lên bí tịch đi, cũng không biết là cái gì bí cảnh, ta là đau tu, cái khác bí tịch với ta mà nói tác dụng cũng không lớn. Đố lao người mau đừng út út mở mở. Chạy nhanh nói đi, này buồn đến tuột cùng là cái gì bí tịch ha? Ở một mảnh nghị luận trong tiếng, chỉ thấy trên đài đỗ sư rốt cuộc là nâng bước đi tiến lên, đầy mặt ý cười mở miệng nói, phía dưới là bổn chàng thứ 27 kiện vật phẩm, chính là một quyển tinh thần kỹ năng bí tịch, tên là không thần thuật. Đỗ sư nói còn chưa nói xong, mọi người đều là có chút thất vọng, cái gì, nguyên lai like là tinh thần bí tịch, trên đại lục tu luyện tinh thần lực người tu tiên, chính là phi thường thưa thớt, này đối chúng ta tới nói có ích lợi gì chính là Còn không bằng một quyển địa cấp cao giai bí tịch lạc. Nhìn phía dưới nghị luận thanh, trên đài Đỗ sư tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ, tinh thần kỹ năng bí tịch sắc thật là dù ra giá cũng không có người bán, rốt cuộc tu luyện tinh thần lực người tu tiên thật sự rất ít rất ít. Nhưng là mặc kệ như thế nào, đấu giá hội vẫn là muốn tiếp tục tiến hành đi xuống. Đỗ sư thanh thanh giọng nói, vẫn là tiếp tục nuốt kéo không khí, đại gia tạm thời đừng nóng nảy sao, này bổn tinh thần kỹ năng bí tịch chính là ở một vị tiên nhân di tích chúng phát hiện, đại gia ngẫm lại. Đây chính là một vị tiên nhân lưu lại bí tịch, bên trong có lẽ vẫn là cái khác bí mật cũng nói không chừng đâu. Quả nhiên, ở tiên nhân di tích cái này tên tuổi sau, mọi người vẫn là có chút kích động, không khỏi gắt gao nhìn trên đài kia buồn bí tịch, giống như bên trong thật sự cất giấu cái gì bí mật giống nhau. Đây là tiên nhân di tích trung tìm, đố lao ngươi không phải ở hù người đi. Ha ha ha, đại gia không tin ta đố lão còn chưa tin các nguyên thương hội tín dụng sao. Ta lại không dám nói bậy Đỗ sư nghe vậy không khỏi cười khẽ một tiếng. xác thật, lấy các nguyên thương hội thanh danh, khẳng định sẽ không cố ý lừa các khách, có thể thấy được đỗ sư lời nói đều là những câu là thật. Thấy vậy khi không khí lại đi lên, đỗ sư không có trì hoãn, lại vội vàng tiếp tục nói, Hảo, một quyển tiên nhân lưu lại tinh thần kỹ năng bí tịch, buồn trang khởi chụp giới vì một vạn 5.000 cái thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 cái. Mặc kệ nói như thế nào, có tiên nhân cái này tên tuổi. Lại là vẫn là có rất nhiều người có hứng thú, vì thế qua nửa ngày, cũng là rốt cuộc có cảnh giới vang lên. Ta đảo muốn nhìn tiên nhân lưu lại bí tịch, đến tột cùng nhiều năm lợi hại, ta ra 1 vạn 6000 cái thượng phẩm linh thạch. 1 vạn 7000 cái thượng phẩm linh thạch. Lúc này phòng trung phục nhan, một đôi con ngươi cũng là gắt gao rừng ở bán đấu giá trên đài kia bổn tinh thần kỹ năng bí tịch không thần thuận, kỳ thật sớm tại thế này bổn bí tịch Thời điểm, nàng trong lòng đã là có chút động dung. Rốt cuộc nàng cũng là tu luyện tinh thần lực Đối với loại này tinh thần kỹ năng bí tịch còn là phi thường yêu cầu, hơn nữa này buồn không thần thuật, rõ ràng muốn so Phục Nhan lại vô ảnh vệ bảo khố trung đạt được kia bổn muốn cao cấp rất nhiều. Cho nên nhìn trên đài bí tịch, lúc này Phục Nhan sẽ không không tâm động. tựa hồ là Phục Nhan nhìn lại ánh mắt có chút nóng bỏng, một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là trước tiên cảm giác ra cái gì, nàng hơi hơi một đốn, mới mở miệng nói, ngươi có phải hay không, cũng tu luyện tinh thần lực. Kỳ thật Bạch Nguyệt Ly sẽ hỏi như vậy, cũng là sớm đã có sở phát hiện. Chỉ là nàng vẫn là có chút không thể tin được. Dứt lời, Phục Nhan suy nghĩ một lần nữa thu hồi, nàng chậm rãi thu hồi chính mình tầm mắt, đối với Bạch Nguyệt Ly đúng sự thật gật gật đầu, ở Bắc vực bị phế thời điểm, khi đó khí hải không có khôi phục ta liền thử tu luyện tinh thần lực, lại không nghĩ rằng thành công, ta hiện tại đã tu luyện tới rồi nhị dai tinh thần lực, hẳn là khoảng cách tam dai cũng không xa. Tu luyện tinh thần lực chuyện này, Phục Nhan tự nhiên không nghĩ tới cố tình giấu giếm gì đó, Bất quá là phía trước vẫn luôn không có thích hợp cơ hội nói cho Bạch Nguyệt Ly mà thôi, hiện giờ nghe thấy đối phương hỏi, nàng cũng liền một năm một mười đều nói cho Bạch Nguyệt Ly. Cứ việc trong lòng có phán đoán, ở được đến xác định đáp án khi, Bạch Nguyệt Ly vẫn là có chút kinh ngạc, rốt cuộc đối với bình thường người tu tiên mà nói, giống muốn tinh thông giống nhau đều thực không dễ dàng, nếu là hai người đều giống có điều thành tựu, càng là khó càng thêm khó. Bất quá, đương nhiên lại nghĩ tới phục nhan trong tay khư không mà gấn, Bạch Nguyệt Ly rồi lại là có chút thoải mái. Có như vậy bảo vật, như vậy Phục Nhan tu luyện thời gian sẽ nhiều thượng gấp ba, tu vi cùng tinh thần lực cùng nhau cùng nhau tiến tiến, cũng không phải không có khả năng. Huống hồ, Phục Nhan lĩnh ngộ năng lực lại là rất lợi hại, tu luyện tinh thần lực đảo cũng tương đối thích hợp. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly không khỏi nhẹ nhàng cầm đối phương bàn tay, nàng thích người, vẫn luôn là như vậy ưu tú. Liên Phảng phất là cảm thấy Bạch Nguyệt Ly ý nghĩ trong lòng, Phục Nhan cũng là nhìn nàng cười cười, cũng không có lên tiếng nữa giải thích cái gì. Nếu tu luyện tinh thần lực Tiếp này buồn không thần thuật hẳn là sẽ thực thích hợp người, nhưng là nghĩ đến Phục Nhan vừa mới vì chính mình chụp được quỷ sát thạch tiêu phí một vạn 6.000 cái linh thạch, hiện giờ hai người trên người linh thạch, chỉ sợ khó có thể thành công chụp được này buồn bí tịch. Thấy Bạch Nguyệt Ly hơi đốn, Phục Nhan đống nhiên rỗi tay sờ sờ nàng trắng non khuôn mặt, có chút buồn cười nói, sư tỷ nghĩ nhiều cái gì, quỷ sát thạch cũng hảo, không thần thuật cũng hảo, mặc kệ chúng ta hai người ai có thể tăng lên thực lực, đó chính là tốt, hốn hồ ta cảm thấy vẫn là có thể thử xem Cứ việc phục nhan hiện tại trong tay thượng phẩm linh thạch sắc thật chỉ còn lại có một vạn 5.000 cái, nhưng là nàng trong tay chúng phẩm linh thạch lại là nhiều nhiều đếm không xuể đổi xuống dưới, tổng cộng cũng có thể nói còn có gần 4 vạn thượng phẩm linh thạch. Tinh thần kỹ năng bí tịch tuy rằng chân quý, lại cũng không thấy đến sẽ có người nguyện ý khinh tẫn tài nguyên, vì thế liều mạng, như vậy tưởng tượng, xác thật là có thể thử một lần. Đương nhiên, tốt nhất nơi này người tu tiên không có chủ tu tinh thần lực tốt nhất, như vậy phục nhan cạnh tranh lực cũng sẽ nhỏ đi nhiều Nghĩ đến đây, phòng trung phục Nhan cũng là không có ở do dự, trực tiếp ra tiếng cạnh giới nói: vạn "28000, cái thượng phẩm linh thạch." Ngắn ngủn một lát sau, nay buồn không thần thuật giá cả đã là thẳng bức vạn cái linh thạch, xác thật làm người có chút bất đắc dĩ. vạn cái thượng phẩm linh thạch. Lúc này, trên lầu đối diện phòng trung cũng là có người nhanh chóng cùng giới, nhìn trên lầu phòng đều bắt đầu ra tiếng cạnh giới, lúc này đại đường người tu tiên cũng chỉ hảo từ bỏ tiếp tục cạnh giới ý tưởng. Rốt cuộc lấy bọn họ thân gia tài nguyên, khẳng định là so bất quá những cái đó có bối cảnh người, tam vạn lượng ngàn cái. Phục Nhan cũng là tiếp tục cùng giới nói, tam vạn 5000 cái, bốn vạn cái. Nghe loại này mấy ngàn mấy ngàn tăng giá, mọi người đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc, đương nhiên trên đài đỗ sư lại là đầy mặt ý cười, loại này trường hợp tự nhiên là hắn muốn nhìn đến. Đối phương tự hồ cũng là muốn định rồi này buồn tinh thần kỹ năng bí tịch, đi theo Phục Nhan tăng giá thêm âm cũng là thực bình tĩnh. Phảng Phất đã là năm chắc thắng lợi, Cái này làm cho Phục Nhan không khỏi hơi hơi như mày. Hô lên 4 vạn cái thời điểm, nay đã là Phục Nhan cuối cùng sở hữu thân ra, nếu là đối phương còn muốn tiếp tục tăng giá, nàng cũng cũng chỉ có thể uống này buồn bí tịch vô duyên. 4 vạn 5.000 cái. Quả nhiên, ngay sau đó người nọ đó là lẳng lặng tiếp tục mở miệng hô. thấy vậy, Phục Nhan cũng chỉ có thể dừng bước từ bỏ. Không có quan hệ, về sau tổng còn sẽ có cái khác cơ duyên. Thấy Phục Nhan có chút mất mát, một bên Bạch Nguyệt Ly dừng một chút. Có chút bất động thần sắc an ủi nói. Kỳ thật đảo cũng còn hảo, chỉ là có chút tiếc hận mà thôi. Phục nhan cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là thấy Bạch Nguyệt Ly ra tiếng an ủi, nàng sắc thật ngược lại lộ ra một bộ đáng thương hề hề thần sắc tới. Sư tỷ Cũng chỉ như vậy an ủi ta sao? Phục nhan thấp thấp đều, tựa hồ thực thương tâm, mang theo nhật nhạt tâm cuối. Bạch Nguyệt Ly. Phục nhan mỗi lần hơi hơi hạ giọng kêu sư tỉ cái này hai chữ thời điểm, Bạch Nguyệt Ly đều cảm giác chính mình trong nháy mắt sở hữu phòng bị đều bị đều đánh tan Phản phất là chỉ cần đối phương chỉ cần nghĩ muốn cái gì, nàng đều sẽ góp. An ủi cũng thế, người cũng thế. Cứ việc xem ra phục nhan là cố ý, Bạch Nguyệt Ly vẫn là có chút bất đắc dĩ, nhìn trước mắt phản phất bị ủy khuất phục nhan, nàng chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh mềm mại. Ngay sau đó, an tinh phòng chung, liền thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh hơi khom, thật cẩn thận lại phá lệ quý trọng phủ lên phục nhan ngôi, sau đó nhợt nhạt nhắm lại con người. Giống như chuồn chuồn lướt nước, nước giống nhau, làm người có chút tâm ngứa Phục Nhan đầu tiên là ngẩn ra, nàng tựa hồ cũng là không nghĩ tới Bạch Nguyệt Ly sẽ đột nhiên như vậy chủ động. Chỉ là cảm nhận được đôi môi thượng ấm áp xúc cảm, trong đầu suy nghĩ không khỏi nhanh chóng bị kéo về. Hơi hơi nâng lên tay, nhẹ nhàng đáp ở Bạch Nguyệt Ly eo và thượng, ở nàng chuẩn bị bung ra chính mình khi, Phục Nhan lại là nho nhỏ ôm lấy, ra tăng nụ hôn này, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi giống nhau. Hết thể đều vừa vặn tốt. Tương đối với phòng chung ôn nhu, lúc này bên ngoài đại đường thượng, lại là phá lệ kích động nhân tâm. Rốt cuộc này bổn bí tịch giá cả, lại là thêm nói 5.000 cái thượng phẩm linh thạch. Thật là quá độc ác, ta còn tưởng rằng này tinh thần kỹ năng bí tịch sẽ không có rất lớn cạnh tranh đâu. Ai nói không phải, vốn đang tưởng nhặt cái tiện nghi, ai cũng chính là ngẫm lại. Theo Phục Nhan không có tiếp tục tăng giá sau, trên đài đỗ sư cũng rốt cuộc là đứng dậy, chỉ thấy hắn nắm trong tay cây bữa, mặt hướng mọi người chậm rãi ra tiếng hô, còn có hay không so 5.000 cái thượng phẩm linh thạch càng cao. Không đúng sự thật kia. Phần 207. 5 vạn cái thượng phẩm linh thạch. Nhưng mà đúng lúc này, ở Phục Nhan một bên cách đó không xa phòng trung, đông nhiên lại là chuyển đến một cái nhàn nhạt thanh âm. Lời này vừa nói ra, lại là khiến cho một mảnh anh động, trên đài đỗ sư lại là đầy mặt ý cười, tiếp tục nhìn mặt trên phòng. 5 vạn 5.000 cái thượng phẩm linh thạch. Nhưng mà, đối diện người nọ tựa hồ cũng không có từ bỏ ý tưởng, như cũ tiếp tục cạnh giới nói. Lúc này đồng dạng ở một gian phòng cho khách quý trung lư kiêu văn. Đang có chút nhàm chán ăn trên bàn điểm tâm, tựa hồ cũng không để ý đối diện người, ở người nọ nói âm rơi xuống sau, hắn mới mở miệng. Sáu vạn cái thượng phẩm linh thạch, sáu vạn 5.000 nghìn cái, bảy vạn cái. Phục nhan trầm rãi buông ra bạch nguyệt ly thời điểm, hai người sắc mặt đều là có chút đỏ ứng, bất quá cũng may bên ngoài người, cũng không thể nhìn trộm phòng chung hình ảnh. Phục nhan liếm liếm môi, vẻ mặt thỏa mãng cười, cảm ơn sư tỉ. Bạch nguyệt ly ngước mắt, tựa hồ có chút oán trách nàng liếc mắt một cái nhưng là Phục Nhan vẫn là có thể thấy do đối phương hơi hơi phiếm hồng nhị tiêm. Hơi hơi hoán hoãn, hai người thần sắc lúc này mới dần dần khôi Phục Thanh Minh, Phục Nhan há miệng thở dốc đang muốn nói cái gì đó thời điểm, lại đồng nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên cảnh giới thanh âm. Tám vạn cái thượng phẩm linh thạch. Nghe thấy cái này con số thời điểm, không chỉ có là Bạch Nguyễn Ly, ngay cả Phục Nhan cũng là hơi hơi có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng đối diện người nọ đã chụp được khống thần thuật, lại không nghĩ rằng cảnh giới còn ở tiếp tục Hơn nữa giá cả đã thẳng bức mau 10 và cái, 8 vạn 5.000 cái. Đối diện người tự hồ đã có chút nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là khó thở, chỉ là lư kiêu văn thân ảnh như cũ bình tĩnh tự nhiên. 9 vạn cái. Thanh âm này cùng vị trí, Phục Nhan Đại Khái đã xác định cùng đối diện người nọ cạnh tranh người, đúng là phía trước vị kia chỉ có hợp đạo kỳ thiếu niên. Một cái hợp đạo kỳ thiếu niên, cư nhiên có nhiều như vậy thân gia tài nguyên, Phục Nhan vẫn là có chút kinh ngạc. Hơn nữa nghe thanh âm hắn tựa hồ còn có thể tiếp tục hướng lên trên tăng giá, quả thực đối diện nhân khí tưởng Hồ máu. Lần này, đối diện người nọ rốt cuộc là từ bỏ cạnh tranh. Vì thế, trận này rằng có gần 15 phút bán đấu giá, rốt cuộc là ngay đón cuối cùng kết quả, đó chính là phòng cho khách quý chung Lư Kiêu Văn lấy 9 bạn cái thượng phẩm linh thạch giá cả, thành công chụp được này buồn khống thần thuật. Thức mau, bí tịch liền bị đưa đến Lư Kiêu Văn trong tay. An tĩnh phòng chung, chỉ thấy hắn tùy ý uống một ngụm trà thủy Lúc này mới đem tầm mắt rừng ở kia vốn có chút cũ nát bí tịch, sau đó lộ ra một cái tươi cười, tựa hồ là lầm bẩm, đã lâu không thấy, ta lão bằng hưu. Không thần thuật, cũng không phải là người nào đều có thể được đến. Tuy rằng phía dưới đấu giá hội còn ở tiếp tục, nhưng là mọi người tựa hồ còn từ vừa mới thành giao chín vạn cái thượng phẩm linh thạch trung, không có thể phục hồi tinh thần lại. Người này có chút kỳ quái. Phục nhan thấy liếc mắt một cái lư kêu văn phòng, âm thầm suy nghĩ nói. Một cái hợp đạo kỳ người tu tiên Trong tay có nhiều như vậy Linh Thạch, chẳng lẽ là sẽ là cái gì đại gia tộc nội thiếu chủ? Ngay vậy, Bạch Nguyệt ly trong con ngươi lại là bỗng nhiên hiện lên cái gì? Hảo nửa ngày mới hơi hơi mở miệng nói, chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, hắn hẳn là hội ngộ thượng phiền thoái. Rốt cuộc người nọ vừa mới như thế cao điệu, liền tính đối diện cạnh giới thua trận người nọ không tổn cái gì tâm tư, những người khác cũng khó tránh khỏi sẽ không tâm tồn giết người cướp đoạt tài nguyên ý tưởng. Kỳ thật không chỉ là hắn. Bạch Nguyệt Ly cảm thấy chính mình cùng Phục Nhan Đại Khái Xuất cũng là bị người theo dõi, vừa mới cùng Phục Nhan cạnh giới quỷ sát thạch người nọ, y lì nàng suy đoán, tám phần sẽ là một vị trận pháp sư. Nếu quỷ sát thạch bị các nàng chụp được, đối phương rất có khả năng sẽ không thiện bãi cam hưu. Đương nhiên, Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không có quá mức với lo lắng, rốt cuộc tử nàng cùng Phục Nhan thực lực, đối phó một cái trận pháp sư, hẳn là vẫn là không có vấn đề. Ngay vậy, Phục Nhan chỉ là tùy ý nhung vai, đảo cũng không có gì ý tưởng Rốt cuộc kia thiếu niên cùng chính mình lại không quan hệ Kế tiếp thời gian Đêm nay ban đấu giá đài cơ bản là tiến vào tương đối gay cấn giai đoạn Theo mặt sau ra tới bảo vật càng chân quý Trên lầu những cái đó có bối cảnh phòng Rốt cuộc là bắt đầu sôi nổi kết cục Liên ở vừa mới trước đó không lâu Một quyển thiên cấp đỉnh dai bí tịch Đó là lấy 10 vạn giá cả thành giao Ở sau này mỗi một kiện vật phẩm Đều là không có thấp hơn 10 vạn cái thượng phẩm linh thạch giá cả Không thể không nói Mặt sau đấu giá hội Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng chính là xem cái náo nhiệt, không có bất luận cái gì có thể cảnh giới cơ hội. Thời gian một chút một chút đi qua, theo đấu giá hội thượng không khí hoàn toàn tiến vào kết thúc sau. Ở đây tất cả mọi người là đầy mặt kích động chi sắc, bởi vì hơn phân nửa túc đi qua, rốt cuộc nên đón cuối cùng một kiện bán đấu giá vật phẩm. Đối với này trường đấu giá hội, có thể là phi thường náo nhiệt, trên lầu không chỉ có một đống đại gia tộc cùng tông môn thực lực, liền ở không lâu trước đây còn có một vị đại thừa kỳ cường giả ra tiếng tham dự cạnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, này đó đại nhân vật cơ bản đều là buôn cuối cùng một kiện vật phẩm mà đến. Nghĩ đến đây, Phục Nhan vẫn là có chút tò mò trận này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật phẩm đến tột cùng là cái gì, bất quá nàng cũng không có chờ lâu lắm, bởi vì phía dưới đỗ sư đã là mang theo bảo vật đi lên tới. Lại lần nữa cảm tạ các vị tiên hữu tiến đến tham gia bổn tràng từ các nguyên thương hội cử hành đấu giá hội, bất chi bất gi Chúng ta cũng rốt cuộc nên đón cuối cùng một kiện bán đấu giá vật phẩm đỗ sư tiến lên như cũ lại nhải nói một đống trần tử. ở có người sắp gấp đến độ không được khi trên đài đỗ sư mới cuối cùng là dỗi tay sốc lên cuối cùng một kiện vật phẩm kim sắc tơ lụa bụn trang cuối cùng một kiện bán đấu giá vật phẩm Đúng là một kiện nửa dai tiên khí khởi chụp giới vì 20 vạn cái thượng phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một vạn cái linh thạch theo đỗ sư nói âm rơi xuống ở đây tất cả mọi người là không khỏi hít ngược một hơi khí lệ Ta thiên, thế nhưng là tiên khí, đời này có thể xem một cái tiên khí, cũng là đăng giá. Chỉ là nửa dai tiên khí, còn không thể xương thượng là tiên khí, nhưng là nửa dai tiên khí cũng quả thực ngoài dự đoán mọi người a Ở nhìn thấy cuối cùng một kiện vật phẩm cư nhiên là nửa dai tiên khí khi, phòng trung Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng là có chút khiếp sợ, bất quá thực mau cũng hoàn hồn. Các nguyên thương hội quả nhiên là hạ tàn nhẫn công phu à. Phục Nhan cười nói, trận này đấu giá hội lại là lấy ra nửa dai tiên khí. Khó trách sẽ đưa tới như vậy thế lực, thậm chí đại thừa kỳ cường giả. Thấy nửa dai tiên khí, ngay cả Phục Nhan nội tâm đều có chút dao động, cũng khó trách bên ngoài người tu tiên đều có chút điên cuồng, giá cả càng là đã thẳng bức 50 vạn. Bất đắc dĩ lắc lắc, Phục Nhan không khỏi tùy ý vận chuyển chính mình luyện thể thân pháp, năm chén trà uống lên một quyển nước đá, mới một lần nữa chấn tính xuống dưới. Cùng lúc đó, phòng cho khách quý Trung Lư Kiêu Văn thấy trên đài cái kia nửa dai tiên khí sau, lại là lắc lắc đầu, bất quá là một kiện thứ phẩm. Xem ra trận này đấu giá hội cũng không có gì đồ vật. Cuối cùng đem cái ly chung nước trà uống một hơi cạn sạch, lư kiêu văn ngược lại liền chậm dãi đứng dậy, tựa hồ chuẩn bị trước tiên rời đi nơi này. Chỉ là liền ở hắn mới vừa bước ra một bước thời điểm, phản phất đông nhiên đã nhận ra cái gì, không khỏi nháy mắt ngừng ở tại chỗ. Văng xương tôi thân quyết. 55 vạn cái thượng phẩm linh thạch. 58 vạn cái. Đấu giá hội thượng, trên lầu các phòng đều sôi nổi chuyển đến kích động nhân tâm cạnh giới than Cửa hồ môi cái thế lực đối với cái này nửa dai tiên khí đều nắm chắc thắng lợi, không ai nhường ai, ngẩng cao giá cả thượng tất cả mọi người ở trong lòng lĩu lưới. Trong lúc nhất thời, khắp đại đường chung người tu tiên đều cảm giác có chút điên cuồng, đương nhiên bán đầu giá trên đài đỗ sư lại là như cũ lao thần khắp nơi, nhìn kỹ nói, mới có thể thấy hắn kia chưa từng vùng xuống khỏe miệng. hiển nhiên đối mặt loại tình huống này, hắn cũng là sớm có điều liêu, xem ra đêm nay đấu giá hội, các nguyên thương hội chắc chắn kiếm đầy, đầy chén lúc này phong chung Phục nhan bông trong tay chén trà, nghe bên ngoài một trận một trận làm người điên cuồng cạnh giới thanh nhưng thật ra bình tĩnh không ít một kiện nửa dai tiên khí thật đúng là một tổ hong điên và ta phục nhan nhìn bán đấu giá thượng một bàn chung nửa dai tiên khí liếc mắt một cái không thể không lầm bầm lầu bầu cảm khái một tiếng dứt lời một bên bạch Nguyệt Ly cũng là gật gật đầu lại ra tiếng giải thích nói tiên khí vốn chính là Nghịch thiên pháp bảo người thường cả đời đều khả năng không có cơ hội coi trọng liếc mắt một cái tiên khí cho nên cho dù nửa ra thiết khí cũng là phi thường làm người đi cuồng. Xem này tại thế, cũng đích xác như thế. Tuy rằng Phục Nhan đối cái này nửa dai tiên khí cũng rất có ý tưởng, nhưng là nàng cũng rõ ràng minh bạch, lấy chính mình hiện tại thân ra, lại phiên cái mười lần đều là không có khả năng trụ được tới. Hơn nữa người mang trọng bảo, thực lực của nàng cũng là thủ không được. Đúng là bởi vì xem tương đối thông thấu, Phục Nhan thực mau chính là đem chính mình tâm thần ổn định xuống dưới, nhìn bên ngoài đầy trời cạnh giới thanh, cũng là ôm một bộ xem diễn tâm thái. 65 vạn cái thượng phẩm linh thạch Lại một đạo len ken hữu lực thanh âm từ trên lầu xa hoa phòng chung chuyển đến, chọc đến đại đường chung mọi người đều có chút phản ứng bất quá Xem ra đêm nay cái này nửa dai tiên khí, thành giá cả giao rất có khả năng sẽ đột phá 100 vạn cái thượng phẩm linh thạch Phục nhan nắm bạch nguyệt ly bàn tay, hãy còn suy đoan nói Người sau cũng là nhận đồng lên tiếng, rốt cuộc hiện tại cái này tư thế chỉ cường không yếu, vượt qua 100 vạn đã là chắc chắn thượng sự tình Nhìn hiện giờ chỉnh đống trên lầu lực chú ý đều dừng ở cái này nửa dai tiên khí thượng, Phục Nhan sắc thật đã không có bao lớn hứng thú, rốt cuộc giống loại này đấu giá hội người nhiều mắt tạp, thực dễ dàng Liền sẽ bị theo dõi. Đúng là bởi vì như thế, Phục Nhan hơi hơi phục hồi tinh thần lại sau, Liền chuẩn bị cùng Bạch Nguyệt Ly cùng nhau, đi trước rời đi các nguyên thương hội, cũng đỡ phải gặp gỡ cái gì không cần thiết phiền thoái. Nghĩ đến đây, Liền ở Phục Nhan vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thời điểm. Đồng nhiên cảm giác một đạo vô hình cảm giác lực lượng từ phòng chung xe qua, kia một khắc, phản phất toàn bộ phòng chung hình ảnh đều bị người thấy rõ như. Kia cổ thấy rõ chi lực là phi thường nhanh chóng lao đi, nếu không phải Phục Nhan tu luyện tinh thần lực, thật đúng là khả năng không hề phát hiện. Trong ngáy mắt, Phục Nhan toàn bộ thân thể đều là sửng sốt một chút, một đôi sáng ngời con người cũng là hơi hơi trường lớn. Đối với Phục Nhan rõ ràng động tính, bên cạnh Bạch Nguyệt Ly tự nhiên trước tiên phát hiện không đúng địa phương, nàng nghiêng người nhìn trước mắt phục nhan Vừa muốn xuất khẩu giò hỏi gì đó thời điểm Ngay sau đó Trước mặt Phục Nhan đã là nhanh chóng dơ tay Chắn Bạch Nguyệt Ly đôi môi phía trên Sáng ngời trong con ngươi ý bảo nàng không cần ra tiếng Bạch Nguyệt Ly hiểu ý âm thầm truyền âm nói Làm sao vậy Chỉ thấy Phục Nhan mày hơi hơi nhăn lại Tựa hồ lại cẩn thận nghiêm túc Ở bốn phía giò xét một phen Ở xác định đã không có bất luận cái gì dị thường sau Lúc này mới đem chính mình che Ở Bạch Nguyệt Ly trước mặt bàn tay nhẹ nhàng thả xuống dưới sư tỷ Chúng ta phỏng vừa rồi hình như bị người âm thầm thấy rõ. Phục nhan tự nhiên tâm tồn cẩn thận, cũng là tiếp tục cùng Bạch Nguyệt Ly mặt đối mặt truyền âm nói. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly một đôi thanh triệt đấy mắt cũng là có chút kinh ngạc, biết Phục nhan tu luyện tinh thần lực sau nàng tự nhiên minh bạch lời này là thật sự. Kỳ thật liền tính Bạch Nguyệt Ly chưa từng tu luyện tinh thần lực, nhưng là nàng từ trước đến nay cũng là phi thường cẩn thận, các nàng hai cái hóa hư kỳ tu vi, lại bị người lặng yên không một tiếng động thấy rõ có thể thấy được thực lực của đối phương có bao nhiêu khủng bố. Càng không thể tưởng tượng chính là, các nguyên thương hội riêng tư bảo hộ làm vẫn là thứ tốt, mỗi cái phòng ngoại đều là có trận pháp bảo hộ, người bình thường cơ bản không có khả năng xuyên thấu trận pháp, thấy rõ bên trong động tĩnh mới đúng. Phần 208 Phục nhan dừng một chút, xác định người nọ chỉ là nhanh chóng xẹt qua mà thôi sau mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, lại giải thích nói, bất quá cũng không như là cố ý chiều chúng ta tới. Bởi vì người nọ chỉ là nhanh chóng xẹt qua một lần mà thôi, hẳn là chỉ là thói quen tính nhìn quét liếc mắt một cái chỉnh đống lâu. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan vẫn là có chút nghĩ mà sợ, người này thế nhưng có thể lạng yên không một tiếng động nhìn quét chỉnh đống lâu, có thể thấy được đối phương tinh thần lực có bao nhiêu cao, lấy nàng suy đoán, như thế nào cũng đến là 7-8 dai trở lên tinh thần lực. Đương nhiên, cũng có thể càng cao. Xem ra tiến đến tham gia trận này đấu giá hội, không chỉ là có đại thừa kỳ cường giả, còn có tinh thông tinh thần lực người tu tiên Mở mang trung đô, quả nhiên là ngọa hổ Tăng Long. Nghe xong Phục Nhan sau khi giải thích, trước mặt Bạch Nguyệt Ly cũng đã khôi phục tâm thần, kia hẳn là không có việc gì, nơi này nhiều người như vậy, hắn khả năng đang tìm cái gì người. Các nàng hai người trừ bỏ trụt một khối quỷ sát thành ngoại, đêm nay cũng không như thế nào cao điệu, cho nên giống loại này đại nhân vật, hẳn là cũng sẽ không chú ý tới. Phục Nhan gật gật đầu, lấy lại bình tĩnh mới tiếp tục mở miệng nói, đấu giá hội đã sắp kết thúc, sư tỉ chúng ta đi về trước đi. Ấn. Bạch Nguyệt Ly đáp lời, nhưng thật ra không có bất luận cái gì gì nghị. 80 vạn cái thượng phẩm linh thạch, 90 vạn. Quả nhiên không ra phục nhan sở liệu, bất quá ngắn ngủ non nửa nén hương thời gian, bên ngoài nửa dai tiên khí cảnh giới, đã là thẳng bức 100 vạn cái thượng phẩm linh thạch, lại còn có ở cư cao không dưới Bất quá lúc đó phòng trung phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, cũng là không có dư thừa tầm tư chú ý này đó, hai người quyết định chú ý sau, liền chưa từng có nhiều do dự, thực mau liền một trước một sau đi ra phòng Có lẽ là bởi vì đại đường trung nửa dai tiên khí còn ở tiếp tục cảnh giới, lúc này lâu trung hành lang thượng, trừ bỏ là các nguyên thương hội nhân viên công tác ở ngoài, cũng không có cái khác người tu tiên ra tới. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly rời đi, vẫn chưa từng khiến cho bao lớn chú ý. Nhưng mà, liền ở hai người chân chức vừa mới xuống lầu thời điểm, mặt sau một gian phòng cho khách quý cửa phòng, đột nhiên cũng bị từ bên trong đẩy ra, lưu Kiêu Văn thân ảnh liền như vậy lặng lặng đi ra. Ngước mắt nhìn về phía biến mất ở thang lầu chô bóng dáng, Lư Kiêu Văn bình tĩnh như nước con ngươi, không thể hơi sát giật giật. Chỉ là liếc mắt một cái, Lưu Kiêu Văn liền đã có thể xác định, vừa mới kêu đạo thân ảnh tu luyện luyện thể thân pháp, đúng là băng xương tôi thân quyết, bất quá đối phương sắc thật không phải hắn sở nhận thứ người. Bất quá có thể tu luyện này bộ luyện thể thân pháp người, hoặc nhiều hoặc ít cũng là cùng người nọ có quan hệ. Có lẽ là nàng đệ tử. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly từ các nguyên thương hội đấu giá hội trung ra tới, cũng liền trực tiếp về tới phía trước tiểu lâu, thanh toán tiền thuê nhà lúc sau. Hai người liền chuẩn bị đi trước rời đi Kim Sa Thành Lúc này chân trời đã là hơi hơi nổi lên bụng cá trắng Nhìn dáng vẻ qua không bao lâu liền phải trời đã sáng Chỉ có thể nói ở hội trường đấu giá thượng Thời gian quá thật đúng là mau Bất chi bất giác chung một suốt đêm liền như vậy lặng yên rồi biến mất Từ Kim Sa Thành chung ra tới sau Phục Nhan lại lần nữa lấy ra chính mình linh thuyền Sau đó hai người lên thuyền Không biết là cố ý vô tình Linh thuyền tốc độ cũng không có nhanh như vậy Mà là chậm gì gì ở trên bầu trời chạy Phòng phân sợ có người theo không kịp giống nhau. Trên linh thuyền, Phục Nhan đem tối hôm qua chụp được tới Huyền Lưu thần thiết cùng kiếm phôi đem ra, dụ mắt suy nghĩ, này nửa cân Huyền Lưu thần thiết, nếu là không mất lầm, một lần rèn thành công, hẳn là cũng là đủ. Cho nên chúng ta muốn tìm hiểu đoán tạo sư. Bạch Nguyệt Ly nhìn thoáng qua trên bản tài liệu, dừng một chút, rồi lại nói, muốn thỉnh nổi danh đoán tạo sư, giá cả giống nhau đều sẽ không quá thấp, chúng ta đến trước chuẩn bị tốt nhất định linh thạch. Đã trải qua các nguyên thương hội trận này đấu giá hội, Hai người thân gia xác thật đã không nhiều lắm, muốn lấy ra tới cái 10 vạn thượng phẩm linh thạch, đều có chút khó khăn. Bất quá một bên phục nhan phản phất cũng không để ý, nàng rôi tay một lần nữa thu hồi trên bàn đồ vật, ngước mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly, không khỏi lộ ra một cái không có hảo ý tươi cười tới, sư tỷ không cần lo lắng, lập tức hẳn là sẽ có người tới tự mình cho chúng ta đưa linh thạch. Này không đầu không đuôi một câu, bên cạnh Bạch Nguyệt Ly lại là nháy mắt hiểu ý, chỉ phải có chút bất đắc dị hơi hơi gật đầu. Mắt thấy chân trời kim ô đã là dần dần từ đường chân trời bay lên khởi. Phục Nhan Linh thuyền cũng là một đường đi trước, Kim Sa Thành sớm bị xa xa ném ở phía sau. Ẩm vang. Một tiếng. Cũng không biết đi qua bao lâu, linh thuyền phản phất là đụng phải thứ gì thượng giống nhau, bên ngoài truyền đến một trận không lớn không nhỏ tiếng vang, toàn bộ thân thuyền cũng là bắt đầu sóc nảy lên. Phục Nhan ngước mắt nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, mỉm cười trên mặt cũng không có một tia hoảng loạn, ngược lại có chút hưng phấn tự mình lẩm bẩm, "Sư tỷ, ngươi xem đưa linh thành người." Đã tới. Dứt lời, Phục Nhan lúc này mới liêm đi thần sắc, sau đó như là có chút nghi hoặc giống nhau, nhấc chân ổn định thân mình đi ra ngoài, thực mau liền thuận lợi đi tới bong thuyền thượng. Nơi xa chân trời trời xanh không mây, từng đoàn màu trắng tầng mây lẳng lặng phiêu phủ ở không trung, thuyết minh hôm nay sẽ là một cái rất lớn thời tiết. Bất quá bong thuyền thượng Phục Nhan đã là không có chú ý này đó, bởi vì nàng đỗng nhiên phát hiện, chính mình linh thuyền cư nhiên bất động, phía trước cũng căn bản không có cái gì rõ ràng chướng ngại r chính là linh thuyền liền phản phất là bị cố định ở giống nhau, ở giữa không trung dáng sừng sững bất động. Sao lại thế này? Phục nhan sáng ngời đáy mắt tràn đầy nghi hoặc, hảo nửa ngày nàng mới nhấc chân đi tới đầu thuyền, sau đó bắt đầu quan sát phía trước đến tuột cùng có thứ gì chặn đường đi. Chỉ thấy linh thuyền phía trước, lại là đống nhiên nhiều ra biết còn sáng, nó giống như là một đồ ẩn hình vách tường giống nhau, gắt gao đem to như vậy linh thuyền chặn, lại đi tới không được mảy may. Ngay sau đó, Một cổ trận pháp dao động lập tức nháy mắt ở chỉnh con linh thuyền bốn phía khởi động, bất quá chớp mắt ngáy mắt, liền phảng phất là xuất hiện một con thật lớn bàn tay, đem linh thuyền gắt gao trột vào trong tay. Thấy vậy, liền khắp nơi chỉ độn người tu tiên, cũng là có thể nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, thực rõ ràng, các nàng là bị người mai phục. Người nào? Trong phút chốc, chỉ thấy trên linh thuyền phục nhan nhanh chóng lạnh xuống, dưới, gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía, sau đó càng là phi thường cảnh giác tức giận hô. Lúc này, Tựa hồ là phát hiện không thích hợp địa phương, linh thuyền trung Bạch Nguyệt Ly thân ảnh cũng là vội vàng từ bên trong đi ra, nàng nhìn Phục Nhan vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Dứt lời, đầu thuyền Phục Nhan cũng là nhanh chóng ra tiếng giải thích nói, sư tỷ cẩn thận, chúng ta bị mai phục. Ha ha ha, còn xem như có chút tự mình hiểu lấy. Đúng lúc này, lưỡng đạo thân ảnh bỗng nhiên thành thơi thảnh thơi từ âm thầm đi ra, bọn họ ngừng ở trận pháp bên ngoài giữa không trung, vẻ mặt hài hước nhìn bên trong Phục Nhan hai người. Ông. Linh thuyền tựa hồ đã chịu trận pháp lan đến, lại lần nữa bắt đầu kịch liệt lay động lên, Phục Nhan bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Bạch Nguyệt ly nhanh chóng từ trên thuyền nhảy ra đi, ngược lại thuận tay một lần nữa thu hồi Linh thuyền. Vững vàng ổn định thân mình sau, Phục Nhan lúc này mới ngước mắt gắt gao nhìn chầm chầm hai người thân ảnh, lạnh lùng ra tiếng A nói, các người là người nào? Người đến là một trung niên nhân cùng một người tuổi trẻ người, bọn họ cũng đều là hóa hư lúc đầu tu vi, bất quá thực rõ ràng, trong đó vị kia trung niên nhân là một vị trận pháp sư cũng không phải thực am hiểu tiến hành chiến đấu. Hạ Minh Vi đúng là một người trận pháp sư, cũng là làm vãn ở đấu giá hội thượng cùng Phục Nhan cạnh tranh quỷ sát thành người, kỳ thật lấy hắn tài nguyên là có thể thực nhẹ nhàng cùng Phục Nhan cạnh tranh, nhưng là bởi vì một nửa giai tiên khí có ý tưởng, cho nên mới làm Phục Nhan thuận lợi chụp đi rồi. Chỉ là kết quả là nửa giai tiên khí hắn không có thể chụp đến, quỷ sát thạch cũng không có, lúc này hắn khẳng định là không cam lòng, cho nên mới sẽ dẫn người tới đây, cố ý vây đổ Phục Nhan hai người. Phục nhan thanh âm vừa ra hạ, Hạ Minh Vi bên cạnh Mạc Như Nghị đó là thuận thế đứng ra. Hán tựa hồ cũng không có vô nghĩa ý tứ, trực tiếp sâu kín mở miệng, đương nhiên là tới kết các ngươi người. Nói xong, Mạc Như Nghị lại quay đầu lại nhìn Hạ Minh Vi liếc mắt một cái, dùng chỉ có hai người thanh âm nói, nói tốt giúp ngươi bắt được quỷ sát thạch, liền giúp ta đặc biệt chế tắt một bộ trận pháp, nhưng đừng nuốt lời. Yên tâm, một bộ trận pháp mà thôi. Hạ Minh Vi cười nói, tựa hồ cũng không để ý Chỉ là ở mạc như nghị thu hồi tầm mắt sau, hắn gáy mắt lại là hiện lên một tia âm lệ. Nhìn bên kia hai người, Phục Nhan lại là cười cười, nàng quay đầu lại nhìn Bạch Nguyệt ly liếc mắt một cái, người sau chiều nàng gật gật đầu, ngay sau đó liền thấy nàng trở tay nắm chính mình cốt kiếm. Thấy Phục Nhan tựa hồ muốn mạnh mẽ đột phá chính mình trận pháp, Hạ Minh Vi không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, liền thấy giữa không chung Hạ Minh Vi rỗi tay không giấu vết vừa động, ẩm vang một tiếng lôi điện tức khắc loại ra Thẳng tắp hướng tới phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly bổ tới. Thấy vậy, phía sau Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng đôi tay kết ấn, một đạo màu trắng quần sáng nháy mắt xuất hiện ở hai người trước mặt, trực tiếp đem sấm đánh chắn xuống dưới. Chính là hết thể còn không có xong, bất quá đảo mắt nháy mắt, trận pháp trung liền phản phất là một mảnh rách nát không gian, bên trong bắt đầu trở nên một mảnh hư vô, vô số lôi điện qua lại đan xen, làm người tránh cũng không thể tránh. Cảm nhận được bốn phía truyền đến từng đợt công kích, bị trận pháp vây khốn phục nhan, rốt cuộc là lạnh lùng nước mắt. Dây tiếp theo liền thấy nàng thân ảnh chấp kiếm dựng lên. Lệnh thấu xương kiếm uy trong nháy mắt ở cốt kiếm thượng chuyển đến. Ầm vang, ầm vang. Lại là một đạo dặm dạp sấm đánh đánh lại đây, lần này Phục Nhan không có bị động phòng ngự, mà là chấp kiếm mà nghênh, mãnh liệt chân nguyên chi lực hoàn toàn nổ tung, nàng thẳng tắp nhất kiếm vi đi ra ngoài. Muôi kiếm cùng sấm đánh cho nhau lôi kéo, đều tưởng nháy mắt áp chế đối phương, trong lúc nhất thời khắp hư vô không gian đều là có chút run rẩy lên. Còn không ra tay, Hạ Minh Vi tuy rằng đối chính mình trận pháp rất có tin tưởng, nhưng là muốn đánh bại hai vị hóa hư kỳ cao thủ, cũng không phải đơn giản như vậy, cho nên hắn mới có thể tìm tới Mạc Như Nghị. Dứt lời, một bên Mạc Như Nghị không khỏi âm trầm cười cười, hắn gắt gao nhìn chầm chằm trận pháp chung hai người, đây mới là trở tay nắm chính mình trường đao. Trong phút chốc, một đạo màu xám ánh đao bắn ra bốn phía, chỉ thấy Mạc Như Nghị trong tay căng thẳng, một cổ mang theo mánh liệt sát ý đao kỹ năng, dường như là bạch hổ xuống núi giống nhau Bay thẳng đến Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hai người sẽ giết qua đi. Ầm ầm ầm. Hạ Minh Vi cũng lại lần nữa tăng lớn trận pháp lực lượng, trận pháp trung trận cuồng phong nổi lên bốn phía. Vô số mạnh mẽ sấm đánh rắc rối phức tạp, sở hữu công kích đều sôi nổi hướng tới Phục Nhan hai người vây công mà đi. Thấy vậy, Phục Nhan nghiêng người cùng Bạch Nguyệt Ly nhìn nhau, hai người tựa hổ phi thường ăn ý một người che ở phía trước một người chấp kiếm nhẹ. Phía trước Bạch Nguyệt Ly qua tay kết tấn, một cổ lực lượng nháy mắt đem chính mình cùng Phục Nhan gần bao vây lại mà mặt trên phục nhan sắc thật chấp kiếm hơi hơi vừa động tích rầm bất quá một lát công phu chỉ thấy phục nhan quanh thân đều hạ vũ những cái đó giọn mưa chung tràn ngập kiếm ý lực lượng dù cho không có tới gần cũng có thể rõ ràng cảm nhận được kia cổ kinh khủng lực lượng nước mưa chung phục nhan hơi hơi trở tay vừa động bốn phía độ ấm lại là chợn kịch liệt giảm xuống không đến nửa cái hô hấp thời gian những cái đó giọt nước nhanh chóng hóa thành từng đạo sắc bén băng nhận hơi hơi gợi lên khoa miệng Phục Nhan lại lần nữa chấp kiếm dựng lên, trực tiếp dùng ra Tứ Quý Kiếm Pháp chung vào đông đông xuống. Ngay sau đó, sở hữu băng nhận thổi quét kiếm ý, đều phản phất là thiên nữ tán hoa giống nhau, sôi nổi quay chung quanh hai người hướng thu hồi khuyết tán mà đi. Gặp gỡ sở hữu sấm đánh khi, tinh quang liên thành một mảnh, một đường cắt qua trận pháp chung hư vô. Vèn. Giây tiếp theo, ngay cả bốn phía trận pháp dao động nháy mắt chuyển đến một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, Phục Nhan lại là trực tiếp giựt vào cạnh mạnh, mạnh mẽ bài trận pháp chi mắt. Nhìn một màn này, một khắc bên Mạc Như Nghị hai người đều là đầy mặt vẻ khiếp sợ, bọn họ tử hồ chưa từng dự đoán được Phục Nhan thực lực lại là như thế cứng hãn. Nhưng mà, ở bài trừ trận pháp lúc sau, bên kia Phục Nhan lại là không có dừng tay ý tứ, lại là trực tiếp một cái lắp mình, giống như quỷ mị giống nhau hướng tới hai người lao đi. Thảo, người trận pháp liền như vậy bất kham một cách sao. Mạc Như Nghị vội vàng nắm chặt chính mình chừng đau, không khỏi há mồm thầm mắng một tiếng. Tuy rằng Hạ Minh Vi cũng là khó thở Nhưng là hắn không kịp nói thêm cái gì, mắt thấy nguy hiểm vô xuống, hắn không được nhanh chóng rỗi tay ở giữa không trung hoa cái gì, trong lúc nhất thời lại là một cái trận pháp bị khởi động. Lần này trận pháp lại là đưa bọn họ chính mình hai người bao vây ở bên nhau, Phục Nhan công lại đây thời điểm, đống nhiên bị một cổ lực lượng cường đại bắn ngược đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Phục Nhan lại là phát hiện chính mình bốn phía truyền đến trận pháp dao động, sau đó nàng lại là cảm giác chính mình điều động không đứng dậy chân nguyên, minh bạch đối phương khẳng định có chuẩn bị ở sau bất quá có thể áp chế chân nguyên trận pháp sư sắc thật là nàng chưa từng nghĩ đến. Thấy chuẩn thời cơ, một bên mạc Như Nghị vội vàng lại là một đao bổ tới, chính là vô pháp điều động chân nguyên phục nhan, thậm chí thấy phòng ngự cơ hội đều không có. Phần 209. Đã có thể ở 1000 cân treo sợi tóc hết sức, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện nàng bên cạnh, Bạch Nguyệt Ly nhẹ mua chuộc ở phục nhan vòng eo, nháy mắt mang theo nàng nhảy dựng lên, đột phá áp bách chân nguyên trận pháp ở ngoài. Thấy phục nhan thiếu chút nữa bị thương, Bạch Nguyệt Ly nhìn về phía Mạc Như Nghị, con ngươi cũng là trợn trở nên lạnh băng xuống, dưới, nàng lập tức giơ tay, trực tiếp một chưởng đánh đi ra ngoài. Lực lượng cường đại tức khắc như thủy triều thổi quét mà đi, màu đen ma khí càng là trực tiếp xuyên thấu hạ minh vì phòng ngự trận pháp, vững chắc đánh vào Mạc Như Nghị trên người. Phục. Mạc Như Nghị không kịp tranh né, chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận này một kích. Nhưng mà, phòng ngự trận pháp chung hai người đều là không có để ý cái này, ngược lại vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm Bạch Nguyệt Ly thân ảnh. Thế nhưng là ma tu. Xác định Phục Nhan đã không có vấn đề sau, Bạch Nguyệt Ly lại là một cái lấp mình, lẻ loi một mình đối với đối diện hai người công qua đi. Bốn phía có thể áp chê chân nguyên trận pháp dao động, căn bản đối nàng khởi không đến một đinh điểm tác dụng, bất quá là một cái hô hấp gian, liền thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh đã là nhanh chóng lẻn đến hai người trước mắt. Trong ngay mắt, khủng bố lực lượng bay thẳng đến hai người công tới, mặc như nghị đảo còn hảo, hắn ít nhất có có thể chống cự lực lượng, chính là hạ rõ ràng là trận pháp sư Lực lượng so bình thường người tu tiên muốn nhược thượng không ít, rất khó kháng hạ này một kích. Chỉ là, sở hữu lực lượng chạm vào nhau sau, hạ minh vi như cũ bình yên vô sự, bất quá trong tay lại là nhiều một cái phòng ngự linh khí, một bên mặt như nghị lại là tiếp được Bạch Nguyệt Ly công kích. Chính là, còn không đợi hai người có điều thở dốc cơ hội, lại thấy trước mặt Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên câu môi cười, sau đó dễ dàng nghiêng người mà qua. Cùng lúc đó, giữa không chung phục nhan thân ảnh đột nhiên ánh vào mi mắt, Vô số đem băng kiếm giống như hoa khai giống nhau, cấp tốc ở nàng phía sau xoay tròn, chỉ thấy theo phục nhan rỗi tay vừa động, những cái đó băng kiếm sôi nổi kịch liệt hướng tới bọn họ nổ bắn ra mà đến. Màu đen trong mắt ảnh ngược một đám vô hạn phóng đại băng kiếm, hai người căn bản không kịp sở hữu chuẩn bị, chỉ có thể phản xạ có điều kiện muốn chặn lại này dầm dạp hàn băng kiếm trận. Ho ho! Nói như thế nào hai người cũng hóa hư kỳ cường giả, cho dù là giờ này khắc này, trong tay bọn họ như cũ năm chính mình bảo mệnh thủ đoạn nhưng là đối mặt phục nhan kiếm trận, bọn họ cuối cùng chỉ có thể dùng hết toàn lực ngăn cản. Khi bọn hắn tinh bị lực tận miễn cưỡng ở kiếm trận chung may mắn còn tồn tại xuống dưới khi, phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thân ảnh lại một lần sai khai mà đến, các nàng phi thường ăn ý nhất cử công kích mà đi. Trong nháy mắt kia, Mạc Như Nghị tựa hồ thật sự cảm nhận được tử vong hơi thở, tức khắc hoảng không chọn loạn mở miệng, "Không! Không, các ngươi không thể giết ta, ta là Mạc Gia Sơn trang người, các ngươi nếu là dám." Nhưng mà hắn nói còn chưa nói xong, Nhất kiếm đã là xuyên qua ngực. Bên thiên hạ rõ ràng thậm chí liền di ngôn đều không có, liền như vậy bị Bạch Nguyệt Ly kết thúc, khí tuyệt phía trước, chỉ có thể sợ hãi chừng lớn hai mắt. Thuận hai người chữ vật linh giới sau, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lúc này mới thở dài nhẹ nhõi một hơi. Mặc ra Sơn Trang. Lúc này Phục Nhan mới là sao về sau giác nghĩ tới mặc như nghị trước khi chết nói, nàng cảm giác nàng giống như ở đâu nghe qua tên này. Đúng rồi. Mặc ra Sơn Trang mạc như tuyết. Lần trước cùng nam chủ một khối xuất hiện mạc như tuyết, cũng là mạc già sơn chăng người. Làm sao vậy? Bạch Nguyệt Ly đã đi tới, đem hạ minh vi chữ vật linh giới đưa cho Phục Nhan, thuận miệng hỏi một câu. Phục Nhan không sao cả cười cười, không có việc gì. Quản hắn có phải hay không mạc già sơn chăng người, lại cùng nam chủ có hay không quan hệ, nếu giết kia liền liền giết, hướng hổ cũng là chính hắn tới tìm việc. Nhưng vào lúc này, Phục Nhan còn kịp điều tra một chút hai người thân ra khi... Một đạo thân ảnh lại là đột nhiên chậm rãi từ phía dưới núi rừng trung đi ra. Phục nhan một đốn, trước tiên rũ mắt nhìn qua đi. Là hắn. Người tới đúng là các nàng làm vãn ở đâu giá hội thượng gặp được Lư Kiêu Văn. Tố lực. Đệ 177 chương 177. Thấy Lư Kiêu Văn xuất hiện ở chỗ này khi, Phục nhan tức khắc có chút ngạc nhiên, bất quá nàng thực mau liền gắt gao nhìn chầm chầm đối phương thân ảnh. Theo lý mà nói, nếu là vừa rồi có người ở phụ cận, Phục Nhan hẳn là có thể thực rõ ràng cảm nhận được mới đúng, chính là đối phương lại là có thể lạng yên không một tiếng động, xuất hiện ở các nàng dưới mí mắt. Tựa hồ là cảm nhận được Phục Nhan tâm mắt, phía dưới Lư Kiêu Văn đột nhiên hơi hơi ngước mắt, hướng tới giữa không trung hai người nhìn thoáng qua. Bạch Nguyệt Ly ở nhìn thấy người nọ sau, cũng rõ ràng có chút kinh ngạc, nàng cùng Phục Nhan nhìn nhau sau, hai người thần sắc đều là có chút phòng bị. Nhưng mà phía dưới Lư Kiêu Văn phẳng phất thật sự chỉ là đi ngang qua giống nhau, chỉ là tùy ý ngước mắt nhìn qua. Giây tiếp theo lại là lại lần nữa dịch khai tầm mắt, ánh mắt hướng tới mặt sau nơi xa không chung nhìn lại. Phục nhan thấy vậy, hơi hơi một đốn. Người này không đơn giản. Bạch Nguyệt Ly tự hồ cũng là đã nhận ra cái gì, ngược lại hướng một bên Phục nhan truyền âm nói. Ngay vậy, Phục nhan nhẹ nhàng lên tiếng, nàng một bên theo lư kiêu văn tầm mắt nhìn lại, một bên chuẩn bị truyền âm nói cái gì đó, chỉ là tại đây trong nháy mắt gian, nàng cả người lại là toát ra một bộ kinh ngạc thần sắc tới. bởi vì giờ này khắc này Phục Nhan có thể rõ ràng cảm nhận được, có ba đạo thân ảnh sôi nổi nhanh chóng hướng tới các nàng phương hướng đuổi theo mà đến. Bạch Nguyệt Ly cũng cảm nhận được cái gì, vội vàng ngước mắt nhìn lại. Bá! Bá! Bá! Cơ hồ là chớp mắt ngấy mắt, ba đạo thân ảnh đó là sôi nổi rừng ở khoảng cách hai người cách đó không xa giữa không trung thượng, người tới lại là hai vị hóa hư hậu kỳ cùng một vị đại viên mãn tu vi cường giả. Ba người mặt lộ vẻ hung ác chi sắc, vừa thấy chính là tới không tốt. Bất quá mấy người tựa hồ cũng không có chú ý quá nhiều bên này phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hai người, mà là đem ánh mắt rừng ở phía dưới Lư Kiêu Văn trên người, hiển nhiên, bọn họ là đuổi theo hắn tới đây. Lao hủ cho là người nào cư nhiên có như vậy thân ra, nguyên lai bất quá là một cái mặt trắng tiểu tử. Trung gian vị kia đại viên mãn thấy rõ Lư Kiêu Văn thân ảnh sau, tức khắc cười nhạo một tiếng, giống như ở trong mắt hắn đã là người sắp chết. Ngay vậy, mặt khác hậu kỳ tu vi hai người cũng là có chút bất đắc dĩ. Liền như vậy một cái còn không đến hóa hư kỳ người, vương láo ngươi đến nỗi đem chúng ta cũng gọi tới cùng nhau sao? Này không phải chính ngươi động động ngón tay sự tình. Bất quá, nơi này đảo vẫn là có hai cái mới vừa đột phá hóa hư kỳ người. Tựa hồ rốt cuộc là có người chú ý tới bên này Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, cũng là hào không thèm để ý nói. Nhìn đến nơi này, Phục Nhan Bạch Nguyệt Ly còn có cái gì không rõ. Trước mặt này ba người cùng vừa mới mặc như nghị giống nhau, đều là tối hôm qua ở các nguyên thương hội đấu giá hội người trên. Không cần nhiều lời, Phục Nhan liền biết người nọ hẳn là tối hôm qua đối diện phòng, đúng là cùng phía dưới Lưu Kiêu văn tranh đoạt khống thần thuật người. Sư tỷ người này không phải là tưởng kéo chúng ta ra tới đệm lưng đi. Phục Nhan lại nhìn phía dưới người nọ liếc mắt một cái, âm thầm hướng bên cạnh Bạch Nguyệt ly truyền âm nói. Cũng không trách Phục Nhan sẽ nghĩ nhiều, người nói người này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, thấy thế nào cũng không giống như là cái trùng hợp, giống như là cố ý đem đối diện ba người đưa tới nơi này, sau đó nhân cơ hội kéo các nàng đệm lưng Ba người nếu là tới nửa đường giết người cấp của, khẳng định sẽ không bỏ qua xuất hiện ở chỗ này mỗi người ảnh, cho nên Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly xem như bị bắt tranh vừa ra nước đủ. Bất quá Phục Nhan đảo cũng không có quá hoảng loạn, rốt cuộc nàng còn có khư bông ngọc cấn nơi tay, mặc dù là hóa hư kỳ đại viên mãn cường giả, muốn giết các nàng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nghe thấy Phục Nhan nói, Bạch Nguyệt Ly lại là hay còn lắc lắc đầu, nàng tầm mắt bình tĩnh dừng ở lư tiêu văn trên người, hảo nửa ngày mới tiếp tục truyền âm nói, không rất giống. Nếu là đối phương thật sự tưởng kéo người đệm lưng, cũng nên đi thực lực càng cao người tu tiên. Sắc thật là như thế này, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lại lợi hại, cũng bất quá hóa hư lúc đầu tu vi mà thôi, lại có thể ngăn trở đại viên mãn mấy chiêu đâu. Nếu là thật sự đánh nhau rồi, Lưu Kiêu Văn có thể là không có cơ hội sấn loạn trốn đi. Hơn nữa Bạch Nguyệt Ly hơi hơi nhăn lại mày đẹp, đồng nhiên rất là nghiêm túc tiếp tục nói, ta giống như một chút cũng nhìn không thấu hắn. Dứt lời, giữa không chung Phục Nhan hơi đốn. Lại lần nữa dụ mắt nhìn về phía Lư Kiêu Văn thời điểm, nàng cũng rõ ràng có thể cảm giác có chút không thích hợp địa phương, hắn quá bình tĩnh, đối mặt hóa hư kỳ đại viên mãn cao thủ đối giết, lại bình tĩnh người cũng là thoáng sẽ có chút hoang loạn. Chính là phía dưới Lư Kiêu Văn, ngước mắt nhìn về phía ba người thời điểm, sạch sẽ trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì dư thừa thần sắc tới, phảng phất hết thể đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. Này thực không bình thường. Tiểu tử, hiện tại đem Không Thần thuật đôi tay phóng đi lên. Lại tự hành phế bỏ tu vi, láo hủ còn khả năng tha cho ngươi một cái tánh mạng. Đối diện người tự hồ đã có chút không kiên nhẫn, chỉ thấy hắn nhìn chầm chầm lư tiêu văn lạnh lùng nói. Còn có các ngươi hai cái. Lại có người thuận thế nói tiếp đến, nhìn Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng là vẻ mặt lạnh lạnh, mặc kệ các ngươi có phải hay không hắn đồng lóa, nếu xuất hiện ở chỗ này, cũng cũng đừng nghĩ rời đi. Nói xong, bên này Phục Nhan theo bản năng nắm chặt chính mình cốt kiếm, nàng cùng Bạch Nguyệt Ly lẳng lạng sóng vai mà đứng Có trận gió từ chân trời thổi qua, gợi lên nổi lên hai người làn báy, giống như cô ý vì trời xanh thượng tăng thêm một mặt sát thái. Tìm chết. Thấy mặc kệ là phục nhan hai người, vẫn là phía dưới Lư Kiêu Văn, đều là không dao động, đối diện mấy người tức khắc liền mất đi sở hữu kiên nhẫn, chân nguyên chi lực nháy mắt tuân ra, tựa hồ tưởng một kích kết thúc chiến đấu. Ai? Lư Kiêu Văn nhìn chuẩn bị ra tay ba người, không khỏi hơi hơi ru mắt, tựa hồ rất là bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi. Nhưng mà giây tiếp theo Lại lần nữa ngước mắt nhìn Lư Kiêu Văn, đáy mắt nháy mắt hiện lên một tia lạnh leo, bất quá một lát công phu, chân trời mới vừa một cái bạo bước công lại đây mấy người, đều là sôi nổi phản phất bị trở thành bóng cao su, dễ như trở bàn tay đã bị một cổ vô hình lực lượng đã đi ra ngoài. Tinh thần lực. Vị tiêu hóa hư kỳ đại viên mãn cường giả, liếc mắt một cái liền nhìn ra này cổ vô hình lực lượng, thoáng chốc có chút hơi hơi hoảng sợ, bất quá hắn thực mau lại là một lần nữa phản ứng lại đây. Nháy mắt nhìn về phía đầu sọ gây tội Lư Kiêu Tràn đầy âm ngoan mở miệng nói, liền tính tu luyện tinh thần lực lại như thế nào, ngươi một cái hợp đạo kỳ có thể có mấy giai tinh thần lực, hôm nay ta sẽ làm ngươi minh bạch, ở tuyệt đối thực lực áp chế trước mặt, ngươi cái gì cũng không phải. Giọng nói dừng ở, liền thấy một cổ khủng bố đến phản phất có thể hủy thiên diệt địa lợi hại, trong nháy mắt ở người nọ chung quanh ngưng tụ dựng lên, hắn cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp một kích từ giữa không chung chạy xuống, tạp hướng về phía phía dưới lư kiêu văn. Lư kiêu văn như cũng là chưa từng có nửa điểm thần sắc biến hóa, hắn lặng lặng đứng lặng ở dưới trong rừng cây đỉnh núi, liền như vậy sự không liên quan mình nhìn chằm chằm hướng chính mình công lại đây bóng người. Ông ngong! Trong phút chốc, khắp thiên địa đều phản phát truyền đến một trận rung động thanh, phục nhan nhẹ chấp một chút mí mắt, lúc này mới một lần nữa đem tầm mắt rơi xuống. Trong trải đỉnh núi thượng, chỉ thấy người nọ lại là đột nhiên ở khoảng cách lư kiêu văn 10 mét có hơn địa phương, gắt gao bị thứ gì chắn nơi đó, chút nào không được đi tới nửa điểm cho ta phá. Người nọ tựa hồ là không tin ta, lại lần nữa tăng lớn lực lượng của chính mình, muốn mạnh mẽ công phá đối phương tinh thần lực phòng ngự, chính là kia cổ lực lượng, cố nếu tiễu, làm hắn không thể không trường thành quyết lực gào giống một tiếng. Lư Kiêu Văn thân ảnh cũng không có dịch khai nửa bước, lẳng lặng nhìn cách đó không xa thân ảnh, ánh mắt hơi hơi vừa động, người nọ sắc thật nhẹ nhàng xe ném đi mà đi. Cùng lúc đó, phía dưới Lư Kiêu Văn rốt cuộc động, hắn tựa hồ cũng không có nhiều dây dưa ý tưởng, trực tiếp nhảy dựng lên. Vương vàng dừng ở ba người trước mặt. Phần 210 Trong ngay mắt, ba người chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực lượng trận từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, lại là thực dễ dàng liền đưa bọn họ tự thân hộ thể chân nguyên chấn bỡ. Phúc! Chân nguyên phản vệ, thành công làm cho bọn họ sôi nổi phun ra một ngủ máu tươi tới. Một cái hợp đạo kỳ thiếu niên, ngược này ba người giống như ngược cầu giống nhau, không thể không nói, nhìn cái này hình ảnh, bên này phục nhan cùng bạch nguyệt ly cũng là nội tâm chấn động không thôi. Sau ngự hóa hư kỳ đại viên mãn người tu tiền, hắn tinh thần lực như thế nào cũng ở ngũ dai phía trên. Phúc Nhan hơi hơi phục hồi tinh thần lại sau, nháy mắt có chút khiếp sợ tự mình lầm bẩm. Vừa dứt lời, Phục Nhan trong đầu lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, ta ở bán đấu giá thượng cảm nhận được tinh thần lực, hẳn là chính là người này lực lượng. Tuy nói khắp đại lục to lớn, hết thể đều có khả năng, nhưng là hợp đạo kỳ treo lên đánh hóa hư kỳ đại viên mãnh cường giả, Bạch Nguyệt Ly cũng là lần đầu tiên thấy. Thanh triệt trong mắt cũng là kinh ngạc và phần. Hắn cho ta cảm giác thực thần bí, chỉ sợ hắn chân thật tu vi cũng không chỉ là nhìn như hợp đạo kỳ như vậy đơn giản. Bạch Nguyệt Ly thu hồi chính mình tầm mắt, cũng là âm thầm phân tích nói. Lúc này, Phục Nhan phía trước suy đoán tự nhiên là không thể thành lập, có lẽ đối phương thật sự chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Bất quá một lát công phu, bên kia ba người đã là bị đánh thân bị trọng thương. Bất quá Lưu Tiêu Văn hiển nhiên cũng là không có hạ thực trọng tay, hắn nhìn về phía ba người. Như là ở lầm bầm lầu bầu giống nhau mở miệng nói, ta không giết người. Nghe thấy này một câu, bị song ngược ba người rốt cuộc là một lần nữa tinh thần tỉnh táo, tức khác gâm thầm lỏng một hơi, bất quá bọn họ cũng quá xác định đối phương có phải hay không cố ý chơi bọn họ chơi. Nhưng mà lư kiêu văn sau khi nói xong, đã là tùy ý xoay người, tựa hồ chuẩn bị như vậy rời đi, ba người vui vẻ, còn kịp nói cái gì đó thời điểm, liền trận cảm giác có cổ lực lượng trực tiếp thoán vào chính mình thần thức chung. A A A A. Giây tiếp theo, một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết liền vang tận mây xanh, ba người cơ hồ đều là phản xạ có điều kiện đôi tay ôm đầu mình, kích liệt ở giữa không trung thống khổ lan lộn. Thức mau ba người rốt cuộc là thẳng tắp rớt đi xuống, thẳng tắp tạp vào phía dưới trong rừng cây, cùng lúc đó, bọn họ chữ vật linh giới cũng là phi thường tự nhiên lạc hướng về phía Lư Kiêu Văn trong tay. Nhìn một màn này, Phục Nhan không khỏi có chút sao líu lưới, kỳ thật mới vừa ở nghe thấy Lư Kiêu Văn nói không giết người thời điểm. Nàng còn tưởng rằng đối phương thật sự muốn buông tha ba người, không nghĩ tới kết quả nếu là như thế này. Lư kiêu văn đích sắc không có giết bọn họ, mà là trực tiếp đánh nát bọn họ thần thức, chờ bọn họ lại lần nữa đã tỉnh, đã là trở thành không có bất luận cái gì tự hỏi năng lực ngu dại người. Đối với người tu tiên tới nói, này có thể so trực tiếp tử vong càng làm cho người chịu đựng không được. Phục nhăn một lần nữa lấy lại tinh thần, đồng nhiên phát hiện lư kiêu văn thân ảnh, đã là hướng tới chính mình phương hướng đã đi tới. một bước lại một bước bước lại Thực vững vàng. Cứ việc có thể cảm giác ra đối phương đối chính mình không có ác ý, nhưng là Phục Nhan vẫn là phản xạ có điều kiện chắn Bạch Nguyệt Ly trước mặt, nàng thậm chí chuẩn bị trực tiếp mang theo người sau tiến vào khư bông ngọc cấn không gian chung. tựa hồ là đã nhận ra cái gì, Bạch Nguyệt Ly lại một lần nữa đứng dậy, dôi tay cầm Phục Nhan bàn tay. Nhìn bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan cảm giác chính mình tâm thần mạc danh an ổn lên, nàng sửng sốt một chút sau, lại là bình tĩnh nhìn về phía ngừng ở hai người trước mặt 5 mét trốn lư tiêu văn. Nhìn trước mắt người, phục nhan minh bạch đối phương không phải đi ngang qua nơi này, mà là thật sự đi theo chính mình tới, bất quá lại không phải nàng tưởng như vậy, nàng cảm giác người này là có chuyện muốn cùng các nàng nói. Lư kiêu văn tựa hồ cũng có thể phát giác hai người trước mắt cảnh giác, lại là nhẹ nhàng cười một chút, lúc này mới đem ánh mắt dừng ở phục nhan trên người. Băng xương tôi thân quyết, đã tu luyện tới rồi đệ tâm trọng, cũng không xem như mất mặt. Lư kiêu văn tựa hồ phá lệ nghiêm túc đánh giá một phen, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói. Phục nhan. Người là người nào? Phục nhan hơi hơi lấy lại tinh thần, nhìn chầm chầm trước mặt người, từng câu từng chữ ra tiếng hỏi. Băng xương tôi thân quyết là Phục nhan từ linh lung đoạn kiếm chung đặt được, là trừ bỏ chính mình một người ở ngoài, lại không người biết hiểu bí mật, chính là đột nhiên xuất hiện người này, lại có thể liếc mắt một cái nhận ra này bộ luyện thể thân pháp. Ta là người như thế nào không quan trọng, quan trọng là người tu luyện băng xương tôi thân quyết. Lư kiêu văn tử hồ cũng không có tự giới thiệu ý tứ, ngược lại như cũ tiếp tục mở miệng nói Ngươi là Linh Lung Kiếm chủ nhân. Phục Nhan nhìn trước mắt Lư Kiêu Văn, không biết vì sao trong óc liền nghĩ tới cái này, vì thế nàng tưởng không tưởng liền thoát mà ra. Dứt lời, đối diện Lư Kiêu Văn lại là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nguyên lai like ngươi là được đến Linh Lung Kiếm. Dừng một chút, hắn lại hỏi, Linh Lung Kiếm còn ở ngươi nơi này. Phục Nhan đã đại khái minh bạch, người này bởi vì không phải Linh Lung Kiếm chủ nhân, nhưng là hẳn là cũng nhận thức nó chủ nhân, giống như là sợ Linh Linh như vậy. Linh lung kiếm đã vỡ. Phục nhan lắc lắc đầu, lại là đúng sự thật nói. Ngay vậy, đối diện Lư Kiêu Văn không khỏi khẽ thở dài một hơi, có chút tự mình lầm bẩm trung quy. Bất quá là một hồi nghiệt duyên mà thôi. Bất quá thức mau, Lư Kiêu Văn liền một lần nữa khôi phục tâm thần, hắn lại lần nữa nhìn Phục nhan thời điểm, thần sắc cũng bình thường rất nhiều, nếu ngươi tu luyện sư muội bằng xương tôi thân quyết, đảo cũng xưng được với là ta xương hoa cung nửa cái đệ tử. Xương hoa cung. Nghe thấy cái này tông môn tiên Phục nhan nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt một chút, bởi vì theo nàng biết, toàn bộ trung đô giống như đều không có kêu xương hòa cùng thế lửa. Cũng không có thế Phục nhan giải thích nghi hoặc ý tứ, Lư Kiều Văn đông nhiên dơ tay hướng Phục nhan ném ra một cái đồ vật, người sau cũng là phản xạ có điều kiện rối tay tiếp nhận. Là một hối. cũng đá. Luyện thân thạch, cho người lễ gặp mặt. Lư Kiều Văn thực khí đơn giản giải thích một câu. Luyện thân thạch, Phục nhan làm tu luyện tinh thần lực người tu tiên, vẫn là tương đối rõ ràng Đây là một loại có thể rèn luyện ý chí cùng linh hồn lực lượng bảo vật, có thể nói là phi thường hiếm thấy, đối với tu luyện tinh thần lực người tới nói, cũng là phi thường sang quý bảo vật. Dụ mắt nhìn chằm chằm chính mình trong tay luyện thần thạch, phục nhan nháy mắt sửng sốt một chút. Đưa xong rồi luyện thần thạch, Lư Kiêu Văn lúc này mới ngước mắt xem một cái phục nhan bên cạnh, cùng chi gắt gao tương nắm bạch nguyên ly, bất quá lại cũng không có dư thừa thần sắc. Ta biết ngươi hẳn là đối này buồn không thần thuật cũng thực cảm thấy hứng thú. Bất quá này còn không phải ngươi hiện tại có thể tu luyện công pháp. Lư kiêu văn tự hồ lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía phục nhan lại lần nữa chậm rãi ra tiếng. Bất quá ngược lại lại là chuyện vừa chuyển, chỉ thấy hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, nếu là lần sau tái kiến, tinh thần lực của ngươi có thể đạt tới tư dai trở lên, có lẽ ta sẽ cho ngươi không thần thuận Nói xong, lư kiêu văn cũng không màng phục nhan phản ứng, ngược lại đó là cười rời đi nơi này, bất quá nửa cái hô hấp gian công phu, này phiến thiên địa thượng đã là chỉ còn lại có Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hai người. Phục Nhan lặng lặng nắm trong tay luyện thân thạch, ngước mắt nhìn về phía Thiên Như suy tư gì. To như vậy trên linh thuyền, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly an tĩnh ngồi ở bên trong. Qua hảo nửa ngày, Phục Nhan mới ngước mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly, ra tiếng đánh vơ bốn phía yên tĩnh, "Sư tỷ, người nghe nói qua Thương Hòa Cung sao? Hẳn là không phải trung đô thế lực đi?" Phục Nhan tưởng, có lẽ là cái khác địa vực trung tông môn thế lực. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly cũng là lắc lắc đầu. Sương Hoa Cung, xác thật chưa từng nghe nói qua, liền tính là cái khác địa vực thế lực, theo đạo lý tới nói, cũng sẽ không không có bất luận cái gì thanh danh. Chỉ cần là tiếng tâm lừng lây thế lực, mặc kệ ở nơi nào, hoặc nhiều hoặc ít cũng là đại gia nghe thấy có thể tưởng. Nghe thấy Bạch Nguyệt Ly trả lời, Phục Nhan lại cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn, bất quá nghĩ tới gặp gỡ vừa mới tự xưng là Linh Lung kiếm chủ nhân Sư huynh Lư Kiêu Văn, lại làm nàng lại nhớ tới một người. Đúng là Phục Nhan ở trong bí cảnh gặp được Sở Linh Linh. Này hai cái cùng linh lung kiếm chủ nhân, đều hơi có chút sâu xa, càng vì tương đồng chính là, bọn họ rõ ràng xem khởi cũng liền phản phất là một cái 20 tả hữu người trẻ tuổi, thực lực lại là phá lệ khủng bố. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền đem sở linh linh còn có linh lung kiếm chuyện xưa, một năm một mười nói cho trước mặt Bạch Nguyệt Ly. Bọn họ loại tình huống này, là thuộc về một lần nữa chuyện thế. Phục Nhan dừng một chút, nhìn Bạch Nguyệt Ly nói ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Bạch Nguyệt Ly ở tiêu hóa này đoạn chuyện xưa sau Lại cũng là có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Phục Nhan mở miệng nói, nói là chuyện thế, lại cũng là không quá. Ngay vậy, Phục Nhan lặng lặng nhìn nàng, chờ lời phía sau. Hóa hư kỳ mặt trên đó là Đại Thừa Kỳ, ngươi cũng biết Đại Thừa Kỳ đã không có lúc đầu trung kỳ hậu kỳ loại này nói chuyện. Bạch Nguyệt Ly cũng không có sốt ruột giải thích, mà là đông nhiên nói lên tu tiên cấp bậc phân chia. Phục Nhan gật gật đầu, cái này nàng tự nhiên rất rõ ràng, ta biết. Đại thừa kỳ liền phải bắt đầu trải qua thiên kiếp, ba lần độ kiếp thành công, liền có thể phi thăng thành tiên. Nói, Phục Nhan lại săn sóc giúp trước mặt Bạch Nguyệt Ly đổ một ly trà thủy, ý bảo đối phương uống nước, ở tiếp tục nói chuyện. Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không cảm thấy cái gì, thuận tay liền tiếp nhận chén trà, tinh tế uống lên mấy khẩu, liền mới tiếp tục giải thích nói, thành tiên về sau, thân thể đã là sẽ không ở tùy thời gian trôi đi mà có điều biến hóa, tất cả mọi người cho rằng thành tiên đó là trung điểm, chính là lại bằng không. Thứ việc Phục Nhan là xuyên thư, chính là nàng cũng chỉ biết giai đoạn trước giả thiết, đối với thư chung cụ thể giàn giáo giả thiết, nàng hiểu biết thật đúng là không nhiều lắm, cho nên nghe rất là mùi ngon. Thành tiên về sau, vẫn như cũ muốn môi cách 100 năm liền sẽ gặp một lần thiên kiếp, hơn nữa thiên kiếp sẽ một lần so một lần lợi hại, ở đối mặt vô cùng tận thời gian, đại bộ phận tiên nhân luôn có chịu đựng không nổi thiên kiếp thời điểm, mà sẽ bởi vậy ngã xuống. Nghe Bạch Nguyệt Ly giải thích, Phục Nhan lại trầm rãi lâm vào suy nghĩ sâu xa Dựa theo nàng xem tiểu thuyết kịch bản tới giảng, thành tiên sau mặt trên khẳng định sẽ có một cái cảnh giới, có lẽ kia mới là chân chính ý nghĩa thượng thành thần. Thành thần sau mới có thể vô câu vô thúc, không chịu bất luận cái gì thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, hơn nữa chưa chừng nam chủ phương vũ liền sẽ là này tòa trên đại lục đệ nhất vị thần. Có chút tiên nhân khẳng định không muốn bởi vậy mà ngã xuống, cho nên liền nghĩ cách ở trải qua cuối cùng một lần thiên kiếp thời điểm, giữ lại một tia linh hồn xuống dưới chuyển thế chúng tu. Nhưng là loại này phương pháp cũng không phải dễ dàng như vậy hoàn thành, rất nhiều tiên nhân đến chết cũng không có thể thành công. Bạch Nguyệt Linh nói thực kỹ càng tỉ mỉ, Phục Nhan cũng nghe thực nghiêm túc, hiện tại nàng liền minh bạch, sở Linh Linh cùng Lưu Kiêu Văn Đại khái chính là loại tình huống này, bọn họ ở đã trải qua thiên kiếp sau chuyển thế chúng tu, như vậy liền sẽ không bị thế giới pháp tắt sở ảnh hưởng. Này còn không phải là ở tạp buộc sao. Tự hồ là nghĩ tới cái gì, Phục Nhan không khỏi lầm bầm lầu bầu một tiếng. Nói là chúng tu. Nhưng là bọn họ lực lượng như cũ có thể lại lần nữa thức tỉnh, không chỉ có xem như đạt được tân sinh, còn không cần tiếp tục vì thiên kiếp phát sầu, quả thực hoàn mỹ. Bạch Nguyệt Ly Tửa Hồ cũng không có để ý Phục Nhan trong miệng không biết tên lời nói, mà là lại nghĩ tới cái gì, dừng một chút mới nói, bọn họ hẳn là mấy ngàn trước thậm chí thượng vạn năm trước tiên nhân, cho nên vừa mới người nọ nhắc tới xương Hoa Cung, rất có thể là mấy ngàn năm trước Tông Môn Thế Lực. Không tồi. Điểm này Phục Nhan cũng là nghĩ tới, bất quá nàng cảm giác có chút buồn cười. Liền trêu gẻo nói, người nọ còn nói ta xem như nửa cái xương hoa cung đệ tử, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta đi một lần nữa đem xương hoa cung phát dương quang đại. Này thực rõ ràng là không hiện thực. Có lẽ, ngươi nhặt được linh lung kiếm, cũng là một loại duyên phận đi. Bạch Nguyệt ly tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ là thuận miệng nói. Phục nhăn hơi hơi sửng sốt một chút, lại cười cười, khả năng đi, ta nhưng thật ra tương đối tò mò. Này linh lung kiếm chủ nhân, đến tuột cùng là ai, có thể hay không cũng chuyển thế chúng tu. Vấn đề này, không người có thể giải đáp. Bất quá Phục Nhan vẫn là thực tôn kính Linh Lung kiếm chủ nhân, rốt cuộc chính như Lư Kiêu Văn lời nói, nàng sắc thật là trình Linh Lung kiếm khí vận, mới có thể từng bước một đi đến hôm nay, cũng coi như là vị kia nửa cái đệ tử. Một lần nữa sửa sửa suy nghĩ sau, Phục Nhan không có tiếp tục dối rắm quá nhiều, rốt cuộc lấy nàng hiện tại thực lực, đừng nói tiên nhân, đại thừa kỳ đều không phải nàng có thể tới đạt chính tự. Bất quá Lư Kiêu Văn đưa cho chính mình này khối luyện thần thạch, xác thật có rất lớn trợ giúp. Có nàng, Phục Nhan liền có thể càng tốt rèn luyện chính mình tinh thần lực. Thu hồi luyện thần thạch sau, Phục Nhan nhìn trước mắt Bạch Nguyệt Ly, trong đầu lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, tức khắc có chút sốt ruột mở miệng, "Sư tỷ, ma tu có thể thành tiên sao?" Muốn thành tiên, Phục Nhan khẳng định tưởng cùng Bạch Nguyệt Ly cùng nhau. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ là chưa từng nghĩ đến Phục Nhan sẽ đột nhiên bởi vậy vừa hỏi, chỉ thấy nàng thần sắc một đốn, thực mau rồi lại là khôi phục tự nhiên, "Đương nhiên có thể, ma tu cũng là tu tiên một loại phương thức." bất quá nó tương đối cực đoan cùng tàn khốc, không bị thế nhân sở tán thành mà thôi. Phần 211. Nghe thấy ma tu cũng có thể bình thường tu luyện, Phục Nhan nháy mắt âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chậm rãi duỗi tay cầm Bạch Nguyệt Ly bàn tay, Phục Nhan bỗng nhiên ngước mắt nhìn nàng, trắng non khuôn mặt thượng lộ ra một xán lạn tươi cười, chúng ta đây ước định hảo, muốn cùng nhau thành tiên, sau đó tiêu giao hậu thế. Bạch Nguyệt Ly nhìn trước mắt sáng lấp lánh con ngươi, tâm thần hơi hơi nhảy lên, bàn hạ một cái tay khắc rốt cuộc nhợt nhạt thả lỏng lại. Được không, sư tỷ?" Phục nhăn hỏi. Bạch Nguyệt Ly rót cuộc nâng lên một cái tay khác, nhẹ nhàng dừng ở Phục Nhan nắm lấy chính mình bàn tay thượng. Nàng run run đáp lời: "Hảo." Tỉnh tỉnh. Mơ mơ màng màng chung, Thủy Lưu Thanh cảm giác có người nhẹ nhàng vô vỗ chính mình mặt, nàng có chút gian nan giật giật mí mắt, một chương mị thái 10 phần dung nhan dần dần ánh vào mí mắt. Hảo nửa ngày, Thủy Lưu Thanh mới cuối cùng là thấy rõ trước mắt cơ khuynh truyện, suy nghĩ cũng là nháy mắt thu hồi, nàng vội vàng từ trên mặt đất ngồi dậy. Nàng nhớ rõ chính mình cùng cơ khuynh tuyệt từ tiên trên thuyền nhảy xuống sau, liền mất đi ý thức, vì bảo mệnh Thủy Lưu Thanh càng là đem chính mình cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn cũng đem ra, bất quá cũng may các nàng xác thật còn sống. Nơi này là địa phương nào? Thủy Lưu Thanh hoàn hồn sau, trước tiên đó là có chút cảnh giác nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc tỉnh lại đối mặt một cái hoàn cảnh lạ lắm, bất luận kẻ nào cũng không dám có điều thả lỏng. Chỉ thấy bốn phía là một mảnh xanh đun tươi tốt rừng tây. Trời trời ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở gian khe hở, rơi xuống đầy đất loan lổ, trong rừng sâu thường thường có không biết tên điểu tiếng kêu chuyển đến, tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm bộ dáng. Nghe thấy Thủy Lưu Thanh tỉnh lại sau câu đầu tiên lời nói, một bên cơ khuynh tuyệt trắng nàng liếc mắt một cái, "Vô nghĩa, ngươi lôi kéo ta từ trên thuyền nhảy xuống, ta như thế nào biết nơi này là chỗ nào nhi?" A Thủy Lưu Thanh nhìn chằm chằm nàng, hồi chi nhất thanh cười lạnh, "Ta không kéo ngươi, chỉ sợ ngươi hiện tại đã là hôi phi yên diệt." như thế nào là tính toán mị hoặc Diêm Vương điện một lần nữa đầu thai cơ khuynh tuyệt thiếp thân cũng không phải cố ý người sao lại có thể nói như vậy cơ khuynh tuyệt bỗng nhiên thái độ 180 độ chuyển biến một bộ xấu hổ tích tích nhìn thủy Lưu Thanh dù hoặc hơi thở tức khắc tròn trịa thiên thành thực xin lỗi ta Thủy Lưu Thanh thấy không thể không có trong nháy mắt hoàn thần liền ở nàng dơ tay chuẩn bị an ủi trước mặt người khi suy nghĩ rốt cuộc là có chút tỉnh táo lại không có bất luận cái gì do dự Chỉ thấy Thủy Lưu Thanh nhanh chóng nhắm lại hai mắt, cơ hồ là có chút nghiến răng nghiến lợi ra tiếng nói, ngươi nếu là lại đối ta sử dụng mị thuật, tin hay không ta hiện tại trực tiếp giết ngươi. Nga. Cơ khuynh Tuyệt phản phất một chút cũng không thèm để ý, ngược lại phi thường bình tĩnh trần thuật một sự thật, xin lỗi, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Thủy Lưu Thanh. Cơ khuynh Tuyệt Tu vi sắc thật muốn so Thủy Lưu Thanh cao hơn một cái giai cấp, thật muốn động khởi tay tới, nàng cơ hồ là không có bất luận cái gì phần thắng. Ta nên chơ mắt nhìn ngươi bị nổ chết." Thủy Lưu thanh lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nói lên cái này, Cơ Khuynh Tuyệt sắc thật rất cảm kích đối phương, bằng không sớm tại nàng trước tiên tỉnh lại sau, liền có thể trực tiếp rời đi nơi này. Nếu tỉnh, chạy nhanh hảo hảo kiểm tra một chút chính mình có hay không bị thương, ta tạc tiên thuyền, cái kia hóa hư kỳ cường giả nhất định sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta đến, khẳng định thực mau là có thể đuổi theo. Cơ Khuynh Tuyệt lo chính mình đứng dậy, ngước mắt nhìn một đường nơi xa không trùng, sâu kiến ra tiếng nói. Thủy Lưu Thanh Minh Bạch hiện tại không phải lẫn nhau đấu thời điểm, cứ việc các nàng cựu tử nhất sinh từ tiên trên thuyền chạy thoát xuống dưới, chính là hiện giờ tình huống cũng cũng không có hảo bao nhiêu. Cho nên thoáng ổn ổn tâm thần, Thủy Lưu Thanh lúc này mới nhanh chóng kiểm tra rồi một chút toàn thân, cứ việc có pháp bảo phòng ngự, nhưng là nổ mạnh lực lượng không phải là nhỏ, nàng vẫn là bị chấn bị không nặng không cạn nội thương. Chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, nhìn một bên sắc mặt cũng không phải thật tốt cơ khinh tuyệt, Thủy Lưu Thanh cũng minh bạch đối phương phòng trừng là cùng chính mình giống nhau. Kha Khuynh Tuyệt thu hồi chính mình tâm mắt sau, mày đẹp nháy mắt hơi hơi nhăn lại, nàng không có giải thích quá nhiều, trực tiếp đối với Thủy Lưu Thanh mở miệng nói, không còn kịp rồi, đi mau. Dứt lời, cơ Khuynh Tuyệt đã lảo vội vàng thân hình vừa động, nhanh chóng hướng tới trong rừng sâu lao đi, phía sau Thủy Lưu Thanh cũng bất chấp quá nhiều, nhanh chóng theo sát sau đó. An tĩnh trong rừng tây, luồng đạo thân ảnh kịch liệt ở trong đó xuyên qua. Cũng không biết đi qua bao lâu, một đạo thân ảnh nháy mắt rừng ở trong rừng sâu, nam nhân tràn đầy hôi mặt quế mùa. Một thân quần áo cũng là rách tung toé, Hóa Hư Kỳ tu vi cũng là hết đợt này đến được khác, hơi thở thực không ổn định. Chỉ thấy hắn ngước mắt thị huyết giống nhau nhìn chầm chằm một phương hướng, khó thở phản cười, hôm nay nhất định sẽ làm các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hợp đạo kỳ cùng Hóa Hư Kỳ lực lượng có thể nói là cách biệt một trời, ở như vậy đi xuống, không đến nửa nén hương thời gian, Thủy Lưu Thanh hai người đó là dễ dàng bị đuổi theo. Không được, chúng ta tốc độ ở Hóa Hư Kỳ trong mắt căn bản là không đáng nhắc tới. Lại tiếp tục chạy xuống đi cũng vô dụng. Phía trước Cơ Khuynh Tuyệt tựa hồ nghĩ tới cái gì, chỉ một thoáng chợt dừng bước chân. Thấy vậy, Thủy Lưu Thanh cũng là có chút tuyệt vọng, nàng cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn cũng đã sống dùng, hiện tại căn bản chính là nhậm người đàn đo. Cơ Khuynh Tuyệt thật sâu hô một hơi, xoay người nhìn thoáng qua phía sau, tựa hồ rốt cuộc ở trong lòng hạ quyết định, chỉ thấy nàng nhanh chóng từ chính mình Chữ vật linh giới chung lấy ra mấy khối ngọc thạch cùng một cái mắt trận cỡ dí. Người muốn bố trí trận pháp Thủy Lưu Thanh thấy mấy thứ này, nháy mắt hiểu được. Đây cũng là ta cuối cùng át chủ bài, sống hay chết toàn dựa nó. Cơ Khuynh Tuyệt rũ mắt nhìn chằm chầm trong tay trận pháp, ngữ khí có chút trầm trọng lầm bẩm, ngược lại một lần nữa ngước mắt nhìn Thủy Lưu Thanh, thời gian không còn kịp rồi, chạy nhanh tới hỗ trợ. Nói, Cơ Khuynh Tuyệt đã là thuận tay đem mấy khối ngọc thạch tắc lại đây. Kỳ thuật này bộ trận pháp cũng là Cơ Khuynh Tuyệt ở bí cảnh tiên phủ trung đạt được cơ duyên, chỉ là nàng không phải thực hiểu trận pháp, nhìn không ra nó phàm giai. Dù sao cũng là tiên phủ trung đạt được, nghĩ đến cũng không phải bình thường trận pháp, cho nên cơ khuyên tuyệt cũng không dám dễ dàng tìm người giám định, bằng không người mang bảo vật, rất có khả năng liền sẽ bị người theo dõi. Cho nên này trận pháp đến tuột cùng có thể hay không chấn trụ hoặc là đánh chết hóa hư kỳ cường giả, cơ khuynh tuyệt cũng là không có nắm chắc. Chính là các nàng đã không có bất luận cái gì đứng lui, chỉ có thể bất chấp tất cả. Thấy cơ khuynh tuyệt nghiêm túc bộ dáng, Thủy Lưu Thanh cũng minh bạch đây là các nàng hy vọng cuối cùng. Không có lại tiếp tục trì hoan đi xuống, hai người thực mau liền bắt đầu bố trí này bộ trận pháp. Kỳ thật Thủy Lưu Thanh đối với trận pháp hiểu biết cũng không phải bao sâu, nhưng là nàng vẫn là có thể thấy được nhận thấy được này bộ trận pháp bố trí, cực kỳ dâm dã, hai người chính là hoa gần nửa khắc trung công phu, mới miễn cương thành công bố trí xuống dưới. Nhưng mà mới vừa bố trí hảo trận pháp, còn không có tới kịp có cái thở dốc cơ hội, tiên trên thuyền cái kia hóa hư kỉ nam nhân đã là bá một tiếng, nháy mắt vững vàng dừng ở hai người trước mặt. Như thế nào không chạy? Nam nhân nhìn chằm chầm trước mặt Thủy Lưu Thanh hai người, hơi hơi gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái âm trầm trầm tươi cười tới. Cứ Cư nhiên dám hủy hoại bổn tọa tiên thuyền, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đương nhiên ở chết phía trước, bổn tọa sẽ hảo hảo hưởng dụng các ngươi thân thể. Nhìn một bộ có chút thảm không nỡ nhìn hình ảnh, Thủy Lưu Thanh cũng minh bạch đối phương là từ tiên trên thuyền nhảy xuống sau, trực tiếp liền đuổi theo các nàng, bất quá tiên thuyền nổ mạnh cũng làm hắn tựa hồ cũng đã chịu thương tổn. Chính là hóa hư kỳ trên người truyền đến không ổn định hơi thở, như cũ có loại cảm giác cắp bách, đây là tuyệt đối thực lực cấp chế. Đã ăn một hồi mệt, liền như vậy tự tin ăn định chúng ta sao? Cơ khuyên tuyệt tựa hồ cũng không có để ý, nàng nhìn nam nhân khi, như cũ mị thái mởi phần. Nhìn cơ khuyên tuyệt giáng người, đừng nói bình thường nam nhân, thủy lưu thanh thân là một nữ nhân, đều thực giác trong lòng phản phất có đội ở thiêu đốt. Người mị thuật lại mê hoặc không được đối phương, có thể hay không đừng tùy thời tùy chỗ thi ch� Thủy Lưu Thanh có chút mất tự nhiên dịch khai chính mình tâm mắt, tức giận âm thầm truyền âm nói, người sau lại là vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt. Thủy Lưu Thanh lại lần nữa dơ tay chấp kiếm, gắt gao nhìn chầm chằm nam nhân thân ảnh, tựa hồ đang đợi đối phương bước vào trận pháp chung. Chính là đối phương như là nhìn ra cái gì giống nhau, lại là vững vàng ngừng ở trận pháp 5 mét có hơn địa phương, dừng bước chân. Quả nhiên, hắn nhìn ra trận pháp dao động. Cơ khuynh tuyệt tâm tư chấm xuống. Nam nhân sắc thật cảm thụ phía trước trận pháp. Tức khắc ngước mắt nhìn về phía hai người khi, không khỏi cười nhạo một tiếng, cho rằng như vậy liền không có nỗi lo về sao sao. Dứt lời, chỉ thấy nam nhân một cái lấp mình, nháy mắt sai khai trận pháp đoạn đường, bay thẳng đến thủy lưu thanh hai người công qua đi. Người sau thấy vậy, vội không ngừng lôi kéo cơ khuynh tuyệt, nhanh chóng tiến vào trận pháp chung. Cùng lúc đó, vừa mới mới điều động khởi chân nguyên không bao lâu nam nhân, đột nhiên cảm giác khí hải chung một trận quay cuồng, toàn thân kinh mạch cũng là có loại kỳ quái cảm giác. Phúc. ngay sau đó Một ngụm đen nhánh máu tươi lại là trực tiếp từ hắn trong miệng phun ra. Cơ Khuynh Tuyệt thấy, không khỏi trước mắt sáng ngời, tức khắc có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm bên cạnh Thủy Lưu Thanh, vẻ mặt không thể tưởng tượng hỏi, ngươi chừng nào thì hạ độc, ta như thế nào một chút cũng chưa từng phát giác. Ngươi đều có thể phát hiện, còn hạ cái gì độc? Cơ Khuynh Tuyệt nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên có chút Thủy Lưu Thanh có phải hay không thần không quỷ giác, cũng cho chính mình hạ độc. Kỳ thật Thủy Lưu Thanh cũng ở đánh cuộc. Nàng trong tay độc tự nhiên không có khả năng đối hóa hư kỳ người tu tiên, tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, đối phương dễ dàng chúng chiêu, cũng là vì bị bị trận pháp hấp dẫn chú ý, trong lúc nhất thời đại ý mà tôi Hơn nữa kịch liệt vận chuyển tự thân chân nguyên, mới có thể tái phát nhanh như vậy. Cơ hội tới. Thủy lưu thanh tự nhiên là không có thời gian chú ý cơ khuynh tuyệt trong lòng suy nghĩ, chỉ thấy nhanh chóng chấp kiếm từ phía sau đẩy ra một quả ngọc thạch rừng ở nam nhân dưới chân. Mắt trận di chuyển một mét khoảng cách với lúc làm nam nhân thân hãm trong đó. Ngay sau đó, Thủy Lưu Thanh lại là vội vàng lôi kéo cơ khuynh tuyệt ra lược đi ra ngoài, sau đó chiều nàng hô, nhanh lên tổi động trận pháp. Giờ này khắc này, cơ khuynh tuyệt cũng bất chấp quá nhiều, chỉ thấy nàng không có bất luận cái gì do dự, chi lực dối tay một cái xoay ngược lại, đó là mã bất đỉnh để mở ra trận pháp. Dầm dầm. Trong phút chốc, một cổ vần đục màu xám khí thể thổi quét toàn bộ trận pháp, bên trong càng là chuyển đến một cổ khủng bố năng lượng dao động Bởi vì Thủy Lưu Thanh thực lực quá thấp, cũng cụ thể cảm giác không đến tình huống bên trong. Thanh! Đáng chết! Bất quá nam nhân tức muốn hộp máu thanh âm, nàng vẫn là có thể nghe rõ ràng. Nhưng vào lúc này, một bên cơ khuynh tuyệt tựa hồ cảm nhận được cái gì, nháy mắt trừng lớn hai mắt, trực tiếp rôi tay tún Thủy Lưu Thanh Hô, không tốt, đi mau. Trong lúc nhất thời, trước mặt trận pháp trung trận truyền đến một cổ thật lớn hủy diệt lực lượng, tựa như tùy thời đều khả năng muốn nứt vỡ giống nhau, thoạt nhìn đáng sợ đến cực điểm Không kịp không nghĩ, hai người nhanh chóng đầu cũng hồi chiều mặt sau kịch liệt lao đi, còn là thời gian đã muộn. Ấm vang. Thanh. Trong khoảnh khắc, một cổ khủng bố nổ mạnh tức khắp phía sau ra tới, cây cối bay loạn, mặt đất càng là tan vỡ mở ra, cơ khuyên tuyệt chỉ cảm thấy dưới chân không còn, cả người phản xạ có điều kiện bắt lấy một bên thủy lưu thanh cùng nhau ngã xuống. Hai người kịch liệt trầm xuống, bên hai là gào thét tiếng gió, qua đã lâu, các nàng mới rốt cuộc thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Phần 212 Khu khu. Gió gióêm sóng lạng sau Thủy Lưu Thanh từ một mảnh bùi bằng trung nâng lên tới Đẫu nhiên cảm thụ bản tay tiếp theo phiến mềm mại cơ hội là theo bản năng méo một chút biến thái cơ khuynh tuyệt thân mình cứng đờ, nh nháy mắt phục hồi tinh thần lại nàng vội vàng nặng nghề mà chụp bay chính mình trước ngực món heo hung tận nhìn chầm chầm trước mắt thủy Lưu thanh quát bị người chụp bay tay Thủy Lưu Thanh suy nghĩ từ rốt cuộc thu hồi nàng không khỏi rũ mắt nhìn về phía cơ khuynh tuyệt trước ngực nhìn cái gì mà nhìn chính người không có sao Nhận thấy được nàng tầm mắt, cơ khuynh tuyệt vội vàng đừng quá thân mình, có chút thẹn quá thành giận mắng. Dứt lời, Thủy Lưu Thanh thế nhưng mà xui quỷ khiến nhìn thoáng qua chính mình, thực bình thường lớn nhỏ, mà vừa mới nàng không cẩn thận đụng tới, lại là một tay đều cầm không được. Trong lúc nhất thời, có cái gì dị dạng cảm giác từ Thủy Lưu Thanh trong đầu chạy qua, nàng vội vàng vây vây đầu, nhanh chóng đem cái tay kia rũ xuống đi, ngạnh cổ phản bác, lại không phải cô ý, đều là nữ, có cái gì đáng để ý. Không thèm để ý. Kêu đến lượt ta thử xem. Cơ khuynh tuyệt ý có điều chỉ đem chính mình tầm mắt dừng ở đối phương trước ngực. Thủy lưu thanh. Nàng có chút mất tự nhiên ngước mắt, nhìn về phía nơi xa, ánh vào mi mắt chính là một đạo phủ đầy bụi đã lâu cửa đá. Đem linh lung kiếm sau lưng chuyện xưa đại khái lý một lần sau, phục nhan có chút bất đắc di lắc lắc đầu. Ở cùng bạch nguyệt ly ước định cùng nhau thành tiên sau, nàng lại là lòng tràn đầy vui mừng. Một lần nữa ổn định tâm thần sau. Phục nhan rốt cuộc là có thời gian đem phía trước mặt như nghị cùng hạ minh vì hai người chữ vật linh giới lấy ra tới hảo hảo xem xét một phen. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng hai người kia tài nguyên thêm lên, thượng phẩm linh thạch linh thạch lại là có gần 60 vạn cái, trung phẩm linh thạch rất là nhiều đến không xuể, cực phẩm linh thạch cũng là có mấy trăm cái. Không nghĩ tới, bọn họ hai người thế nhưng như thế phú lưu du. Phục nhan một bên kiểm kê chữ vật linh giới trung linh thạch tài nguyên, một bên có chút kinh ngạc sao liễu lưới cảm khái nói Một bên Bạch Nguyệt Ly lại là thực bình tĩnh, bất quá nàng nhìn trước mặt mặt mày hớn hở phục nhan, cũng không tự chủ được đến đi theo vui mừng ra mặt, sau đó mở miệng nói, người nọ là trận pháp sư, khẳng định sẽ có rất nhiều người tới tìm hắn chế tác trận pháp, kỳ thật này đó thân gia bình thường tới nói, cũng chỉ là tính giống nhau. Sắc thật là như thế này, nếu là đứng đầu trận pháp sư, tùy tuy tiện tiện một bộ trận pháp, phổ cập phòng trừng là có thể mười mấy vạn cái thượng phẩm linh thạch, thân gia như thế nào cũng đến phá trăm vạn. cái này hạ Minh vi Tám phần kỹ thuật cũng tương đối giống nhau. Phục Nhan gật gật đầu, mặc như nghĩ là Mạc ra Sơn trong người, tài nguyên cũng còn hảo. Đơn giản kiểm kê song linh thạch số lượng sau, nàng lúc này mới ngước mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly, lại nói, đấu giá hội thượng, bọn họ Sở Dĩ có thể có tiếp tục cạnh giới quỷ sát thạch, phòng trường là tưởng trụp được cuối cùng kia kiện nửa giá tiên khí. Chính là nửa dai tiên khí giá cả xa xa vượt qua bọn họ thân ra, bọn họ chung quy cũng bất quá là bồi chạy mà thôi, bất quá hiện giờ lại đều là tiện nghi Phục Nhan. Bởi vì Bạch Nguyệt Ly là ma tu, đối linh thạch nhu cầu không lớn, cũng chỉ là tùy ý cầm mười vạn cái thượng phẩm linh thạch, dư lại đều từ phục nhăn cầm, bất quá đối với các nàng tới nói, cũng không có gì hảo phân chia. Hai người thân gia tài nguyên, tự nhiên là không có khả năng chỉ có một đống linh thạch mà thôi, bên trong lớn lớn bé bé đang dược, cũng là nhiều đếm không xuể, linh dược cũng là không ít, tiểu dược đoàn nếu là thấy, phòng trường hưng phấn ngủ không yên. Sư tỷ cái này trận pháp sư trong tay thế nhưng cũng có một khối quỷ sắt Đột nhiên phát hiện cái gì, Phục Nhan vội vàng đem quỷ sát thạch đem ra, sau đó phía sau đưa cho trước mặt Bạch Nguyệt Ly. nay khối quỷ sát thạch cũng không có đấu giá hội thượng kia khối đại, gần chỉ có nắm tay lớn nhỏ, bất quá cũng là phi thường có thể. Còn có một kiện phòng ngự linh khí, Phục Nhan cũng đều cho Bạch Nguyệt Ly, nàng có khư vông ngọc ấn, đều là có thể có có thể không. Giữ lại một đống bí tịch, đều là về trận pháp sư nhập môn giáo trình, hoặc là một ít chế tác trận pháp đơn giản bí tịch, Phục Nhan đảo cũng không có ném nói không chừng về sau sẽ hữu dụng đến thời điểm. Tuy ý phiên thiên, Phục Nhan bỗng nhiên lại là ở một đống bí tịch chúng phát hiện một quyển tương đối kỳ quái bí tịch, mặt trên viết nước lửa tương dung bốn cái chữ to. Xem tên trong lúc nhất thời Phục Nhan thế nhưng đoán không ra nó là cái gì bí tịch, bất quá nàng đảo cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp thuận tay lấy ra tới đưa cho một bên bạch nguyên ly, sư tỉ, ngươi nhìn xem cái này là cái gì bí tịch. Nói xong, nàng lại là lại lần nữa chui đầu vào chữ vật linh giới chung siêu tầm có hay không khác thứ tốt. Bạch Nguyệt Ly nhìn Phục Nhan, không khỏi hay còn lắc đầu cười cười, sau đó lúc này mới rôi tay cầm lấy trên bàn bí tịch, nàng thấy tên này thời điểm, cũng là hơi hơi sửng sốt một chút. Hiển nhiên, nàng cũng không có bất luận cái gì nghĩ nhiều. Vì thế Bạch Nguyệt Ly liền như vậy tùy ý mở ra bí tịch, trong phút chốc, song thu cái này hai chữ lại là trực tiếp ánh vào mi mắt, ý thức được cái gì, nàng có chút vội vàng các thượng thư. Vì thế bởi vì Bạch Nguyệt Ly động tinh có chút đại, Bên này Vùi Đầu Siêu tầm phục Nhan, nháy mắt có chút tò mò ngước mắt, thuận miệng hỏi, "Làm sao vậy?" Chỉ là vừa dứt lời, phục Nhan mạc danh nhận thấy được Bạch Nguyệt Ly nhị tiêm có chút phiếm hồng, trắng nõn khuôn mặt thượng cũng là hơi hơi có chút nhiệt ý, một đôi thanh triệt con ngươi thoạt nhìn lại là gợn sóng bất kinh. Thấy vậy, phục Nhan trong tay động tác hơi đốn, tiện đà lại nhìn thoáng qua bị Bạch Nguyệt Ly buông bí tịch, nàng như suy tư gì rỗi tay một lần nữa lấy lại đây, sau đó có chút tò mò mở ra. Trong lúc nhất thời, Phục nhăn cũng là có chút xấu hổ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, này nhìn như bình thường bí tịch, thế nhưng là một quyển song tu công pháp. Có chút mất tự nhiên khép lại bí tịch, Phục nhăn cũng không dám nhìn thẳng Bạch Nguyệt Ly con người, nàng ho nhẹ hai tiếng tới che giấu chính mình xấu hổ, sau đó mới nhẹ giọng nói, cái kia. Sư tỷ ta, không phải cô ý, ta cũng không biết lúc này. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ đã dần dần khôi phục lại đây, nàng không nói thêm gì, mà là nhìn Phục nhăn nói, có này hai khối quỷ sát thạch. Ta tưởng nếm thử một chút bế quan đột phá hóa hư trung kỳ. Phục Nhan một đốn, Thật Mau cũng là phản ứng lại đây, vội vàng đáp lời, "Hảo, sư tỷ yên tâm bế quan đi, ta vừa lúc đi tìm cái đoán tạo sư, giúp ta chế tạo linh kiếm." Vì thế, chuyện này liền như vậy bị gõ định ra tới. Phục Nhan thực Mau liền mang theo Bạch Nguyệt Ly tiến vào khu bông ngọc cân trung, sau đó làm nàng ở tu luyện phủ đệ bế quan đột phá hóa hư trung kỳ. Lại lần nữa trở lại trên linh thuyền thời điểm, Phục Nhan liền điều chỉnh phi hành tuyến lộ, Nàng chuẩn bị tìm cái đại điểm cổ thành Sau đó thuận thế chế tạo chính mình linh kiếm Một lần nữa ngồi trở lại đi sau Phục nhan ánh mắt không khỏi lại lần nữa Dừng ở kia bổn song tu công pháp thượng Nàng dừng một chút Ma xui quỷ khiến lại một lần dối tay lấy quá Phục nhan kỳ thật đối với song tu công pháp Hiểu biết cũng không nhiều Nàng không khỏi cẩn thận nhìn lên Nay bổn nước lửa tương dung hẳn là bình thường nhất song tu công pháp Mặt trên nội dung cũng là phi thường thông tục dễ hiểu Nhìn hai mắt Phục nhan ở trong lòng liền có nhất định hiểu biết Song tu công pháp, xem tên đoán nghĩa là một loại song thắng công pháp, tu luyện lên cũng phi thường đơn giản, chỉ cần hai người cùng nhau song tu mà thôi. Thật sâu mà hô một hơi, Phục Nhan lại là giơ tay đem kia bổn song tu công pháp ném vào chữ vật linh giới góc chung, tựa hồ cũng không có cái gì cái khác ý tưởng. Kỳ thật cũng không phải Phục Nhan không tính toán tu luyện, mà là này bổn song tu công pháp quá mức với bình thường, đối với chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly tới nói, khả năng cũng không sẽ có cái gì bao lớn tác dụng. Hơn nữa Bạch Nguyệt Ly là ma tu, cùng bình thường người tu tiên còn có chút không giống nhau, này bộ công pháp rõ ràng không thích hợp các nàng. Nhẹ nhàng thở dài, Phục Nhan một bên vì ý nghĩ của chính mình trột dạ, một bên lại có chút tiếc hận. Một lần nữa đem trong đầu ý tưởng bức ra đi sau, Phục Nhan lúc này mới đem Lư Kiêu Văn đưa cho chính mình luyện thần thạch đem ra, biết được cái này có thể rèn luyện ý chí cùng linh hồn lực lượng khi, nàng cũng đã muốn thử xem. Chưa từng có nhiều do dự, Phục Nhan thực mau gắt gao nắm lạnh lẽo luyện thần thạch. Sau đó liếm thử đem linh hồn của chính mình thần thức, một chút một chút dẫn đường đi vào. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan cảm giác linh hồn của chính mình giống như đi vào một chỗ sáng lời quạt mỏ, bốn phía đều là sáng lấp lánh khoáng thạch, sạch sẽ tìm không thấy một kia bùi bạm, rất là xinh đẹp. Nhưng mà, một cổ vô hình lực lượng nháy mắt thổi quét mà đến, từ bốn phương tam hướng hướng tới Phục Nhan công lại đây, nàng cũng không có dư thừa tự hỏi cơ hội, chỉ có thể bị động chống cử lên. Bốn phía hoàn cảnh khi lánh khi nhiệt là người phảng phất đặt mình trong với một mảnh hư vô giữa, sở hữu công kích đều là nhìn không thấy sợ không được, phục nhan thần thức tựa như một cái người máy giống nhau, chỉ có thể bị gắt gao áp bách. Một ngày qua đi, trên linh thuyền phục nhan một lần nữa mở hai trong mắt thời điểm, không khỏi trước mắt sáng ngời, có chút tự mình lầm bẩm, "Ta linh hồn lực lượng giống như thật sự tăng mạnh không ít. Xem ra, này luyện thần thạch tác dụng quả nhiên thị phi cùng người thường." Nửa tháng sau, linh thuyền rốt cuộc ngừng ở một tòa cổ thành ở ngoài. Trong lúc này Phục Nhan đó là vẫn luôn đều ở trên truyền rèn luyện linh hồn của chính mình lực lượng, ở luyện thần thạch dưới sự trợ giúp, nàng rõ ràng cảm giác chính mình giống như đã sờ đến tam giai tinh thần lực này cửa. Đột phá tam giai cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Thu hồi linh thuyền, Phục Nhan lúc này mới lẻ loi một mình đi vào cổ thành, này tòa cổ thành rất là phồn hoa, hóa hư kỳ cường giả cơ bản là tùy ý có thể thấy được, phảng phất là ở bình thường bất quá. Nổi danh đoán tạo sư, vẫn là thực dễ dàng hỏi thăm. Phục Nhan vào thành sau không bao lâu, cũng đã xác định hảo người được chọn. Chỉ là cái này chế tạo linh kiếm giá cả, cũng là phi thường mỹ lệ, thất thất bát bát xuống dưới lại là muốn 20 vạn cái thượng phẩm linh thạch, cũng may Phục Nhan là vừa thu một bút tài nguyên, bằng không còn chế tạo không dậy nổi. Đem kiếm phôi cùng huyền lưu thân thiết, còn có một ít cần thiết tài liệu giao cho đối phương, Phục Nhan lúc này mới tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi chờ đợi, rốt cuộc còn cần hơn một tháng chờ đợi mới có thể bắt được kiếm. 1 tháng thời gian, nói trưởng cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn, Phục Nhan lại không có sở đỉnh trệ, như cũ ở trong phòng tiếp tục rèn luyện linh hồn của chính mình lực lượng. Thời gian liền như vậy một ngày lại một ngày quá khứ. Một tháng sau. An tĩnh trong phòng, chỉ thấy trên giường Phục Nhan đống nhiên mở hai mắt, một cổ vô hình lực lượng tức khắc từ nàng trong đầu nhộn nhạo mà ra, nhanh chóng thổi quét toàn bộ phòng. Một tầng lại một tầng tinh thần lực kịch liệt ở nàng thần thức trung đánh sâu vào, Phục Nhan không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bắt đầu đả tọa đánh sâu vào. Hào nửa ngày Bốn phía mới rốt cuộc là khôi phục dị vãng an tính. Lại lần nữa mở con ngươi Phục Nhan, cũng là nhẹ nhàng phun ra một hơi, trắng nõn khuôn mặt thượng tức khắc nhiễm một mặt vui mừng, nàng nắm luyện Thần Thạch, kích động một hồi lâu, mới là dần dần ổn định tâm thần. Tinh thần lực rốt cuộc đột phá đến Tam giai. Phục Nhan du mắt nhìn thoáng qua trong tay luyện Thần Thạch, ngữ khí vẫn là có chút hưng phấn lẩm bẩm. Hiện giờ Phục Nhan, chỉnh thể tu vi hơn nữa Tam giai tinh thần lực, đã là cũng là có được Hóa hư trung kỳ thực lực. Nhưng mà liền ở nàng vừa dứt lời, Phục nhan giống như nháy mắt cảm nhận được cái gì, không khỏi lại lần nữa kích động trừng lớn hai mắt. Sư tỉ cũng đột phá thành công. Đệ 180 chương 180. An tĩnh trong phòng, chỉ thấy Phục nhan thân hình vừa động dây tiếp theo đó là biến mất ở tại chỗ. Khư bông Ngọc Cân Trung. Phục nhan mới vừa ngừng ở tu luyện phủ đệ trước mặt thời điểm, còn có thể cảm nhận được một cổ cường đại hơi thở dao động chuyển đến, bất quá lúc này đã là bắt đầu dần dần ổn định xuống dưới, nghĩ đến là Bạch Nguyệt Ly đã thành công. Phần 213. Thoáng dừng lại trong chốc lát, ở nhận thấy được bốn phía ma khí chậm rãi tiêu tán không ít sau, bên ngoài Phục Nhan mới nhấc chân tiến lên, trực tiếp đi vào. Xuyên qua tu luyện phủ đệ đại môn, Phục Nhan thân ảnh lẳng lặng xuyên qua bên phải biên thật dài trên hành lang, nàng hơi hơi ngước mắt hướng tới trung gian trên thạch đài nhìn lại, chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly vừa lúc mở hai mắt. Đối với Phục Nhan xuất hiện, Bạch Nguyệt Ly tửa hồ cũng không có để ý cái gì, nàng tỉnh lại sau đó là một lần nữa xem ký một phen chính mình trong cơ thể lực lượng Hết thảy đều phi thường thành công cũng không có cái gì thai họa ngầm vấn đề. Thấy vậy, trên thạch đài Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là liễm đi chính mình đen nhánh thần sắc, một lần nữa đem trong thân thể còn có chút dao động dư ôn hơi thở ổn định xuống dưới sau, nàng mới đứng dậy đứng lên. Rút đi một thân ma khí lở lơ, Bạch Nguyệt Ly thực mau lại khôi phục tới rồi dĩ vãng bình tĩnh thần sắc, thanh lanh trên mặt phảng phất cũng không có quá nhiều vui mừng. Váy áo theo do mà động, trên thạch đài thân ảnh nhật nhạt chợt lóe, lại lần nữa hiện thân thời điểm, đã là vững vàng rừng ở Phục Nhan trước người. Chúc mừng sư tỷ, thành công đột phá. Phục Nhan nhìn trước mắt Bạch Nguyệt Ly, trên mặt tràn đầy vui sướng chi tình, tựa hồ so với chính mình đột phá còn muốn cao hứng. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, đúng sự thật nói, bởi vì có quỷ sát thạch trợ giúp mới có thể như vậy thuận lợi đột phá. Hai khối quỷ sát thạch, Bạch Nguyệt Ly gần chỉ là dùng hết kia khối từ đấu giá hội thượng chụp được, Phục Nhan từ hạ minh vi thân gia chung vơ vét ra tới quỷ sát thạch, còn hoàn hảo không tổn hao gì ở nàng trong tay. Đột phá liên hảo. Phục nhan đáp lời, dừng một chút nàng lại là ra tiếng dò hỏi, sư tỷ còn cần thời gian ổn định một chút lực lượng sao? Bình thường tới nói, vừa mới đột phá khi trong cơ thể hơi thở giống nhau đều không quá ổn định, còn cần chậm dài ổn định cùng nắm giữ chính mình tự thân lực lượng mới được. Không nghĩ, trước mặt Bạch Nguyệt Ly lại là lắc lắc đầu. Ma tu không phải lấy thiên địa linh khí là chủ, cho nên nàng trong cơ thể hơi thở, sẽ chính mình chậm dài ổn định xuống dưới, đảo không cần cố ý vì này. Phục Nhan đảo cũng không nói thêm gì, tiến lên rối tay lôi kéo Bạch Nguyệt ly tay, nói, chúng ta đây trước đi ra ngoài đi, ta Linh kiếm hẳn là cũng không sai biệt lắm rèn hảo. Dứt lời, hai người thân ảnh đó là biến mất ở tại chỗ. Một lần nữa trở lại phòng sau, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt ly đơn giản nghỉ ngơi hai ngày, ngày thứ ba hai người mới cùng nhau ra tự lầu, trực tiếp đi rèn thất. Phục Nhan thỉnh đoán tạo sư là này trong thành tiếng tâm lừng lấy, tên là Cao Khung. Thấy Phục Nhan thân ảnh sau. Cao khung cũng không có cái gì hảo ý ngoại, hắn trực tiếp xoay người lấy ra một phen thanh màu làm kiếm đưa qua, người kiếm đã chế tạo thành công, bất quá còn cần trải qua mà chi hỏa đốt cháy, cùng thiên tri lôi rèn luyện, mới có thể chân chính trở thành một phen không tầm thường linh kiếm. Ngay vậy, trước mặt phục nhan lúc này mới rôi tay tiếp nhận thanh màu làm kiếm, tính chất thực hệ chuyển nhẹ nhàng, thoáng nắm trong tay khi, lại phá lệ hữu lực, cứ việc còn chưa khai phong, cũng có thể cảm giác ra đây là một phen hảo kiếm. trên kiếm điêu khắc một tầng vân vân. Rất là sinh động như thật, thanh màu lam vỏ kiếm thượng, cũng không có quá nhiều hoa văn điểm xuyết lại vào nghề phản phất là một mảnh sao trời giống nhau, sạch sẽ thuần túy. Phục nhan cũng không phải chuẩn bị chế tạo một fan bình thường linh kiếm, mà là muốn một fan thuộc về chính mình bản mạng linh kiếm, cho nên đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thấy Phục nhan rõ xét một fan chính mình trong tay kiếm sau, cao khung lúc này mới tiếp tục nói, khoảng cách nơi này gần nhất mà chi hỏa vừa lúc là tấn hồ đảo, ra khỏi thành hướng bắc phương hướng. Đại khái nhiều nhất cũng chính là một hai tháng lộ trình. Nhận lấy kiếm sau, Phục Nhan thuận thế gật gật đầu, ngước mắt nhìn đối diện người ta nói một câu, đà tạ. Thuận lợi vào tay Linh Kiếm lúc sau, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đó là không có nhiều dừng lại, trực tiếp xoay người rời đi nơi này. Bởi vì các nguyên thương hội sinh ý làm rất là đại, cho nên trên cơ bản cả cái đại lục thượng đều là phi thường, hơi chút lớn hơn một chút cổ thành trung, đều là có bọn họ phân hội, nơi này tự nhiên cũng là có. Sư tỉ Chúng ta đi các nguyên thương hội nhìn xem đi, ta tưởng mua một quyển khắc văn khắc dấu thư tịch. Phục Nhan đem linh kiếm thu vào chữ vật linh giới sau, tựa hồ lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi đối với Bạch Nguyệt Ly nói. Bạch Nguyệt Ly một đốn, nháy mắt hiểu được, ngươi chuẩn bị chính mình khắc dấu khắc văn. Phục Nhan đúng sự thật gật gật đầu, hiện giờ nàng tinh thần lực đã đột phá tới rồi tam dai, chính mình khắc dấu khắc văn hẳn là không có vấn đề. thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không có gì ý kiến, rốt cuộc chính mình khắc nói Sắc thật có thể tỉnh đi không ít phiền thoái Nếu quyết định chú ý, hai người thực mau bay thẳng đến cổ thành Chúng các nguyên thương hội phương hướng đi đến, các nguyên thương hội tựa hồ chưa bao giờ sầu khuyết thiếu khách nguyên, mặc kệ ở nơi nào, lai khách đều là nối liền không rức. Bất quá bởi vì phục nhan trong tay có bạc trắng tạp duyên cớ lại là phương tiện không ít, đối phương xác nhận thân phận, càng là trực tiếp mang theo nàng cùng Bạch nguyên Ly, đi tới sở tương đối yên lặng phòng. Khắc dấu khắc văn thư tịch, chúng ta nơi này sắc thật có không ít không biết Tiên Hữu có cái gì yêu cầu sao?" Nhân viên công tác đang nghe thấy Phục Nhan ý đồ đến, cũng là phi thường khách khí ra tiếng dò hỏi. Hiện tại Phục Nhan đối với này đó, có thể nói là rất đắc cán mai, cho nên tự nhiên là yêu cầu từ nhập môn xem nổi lên, nghĩ tới nghĩ lui, nàng liền muốn nhập môn đến khó khăn chi dàn cơ bản thư tịch. Đây là Tiên Hữu yêu cầu thư tịch, tổng cộng 5 cuốn, kết hợp là 8 vạn cái thượng phẩm linh thạch, đánh xong 9 chiếc chỉ cần 7 vạn lượng ngàn cái. Công tác người thực mau liền tìm đủ Phục Nhan yêu cầu thư tịch. Chầm rãi mở miệng giải thích nói, kỳ thật về khắc văn khắc dấu thư tịch, chỉ có là tu luyện tinh thần lực người tu tiên mới có thể yêu cầu, cho nên giống nhau cũng không sẽ thiếu hóa, giá cả tổng thể tới nói, cũng coi như là trung quy chúng củ. Hảo! Phục nhan tùy ý xác nhận trước mặt thư tịch không có bất luận vấn đề gì sau, liền chết trực tiếp thu vào chính mình chữ vật linh giới chung, sau đó thống khoái thanh toán sở hữu linh thạch. Hai người từ trên lầu xuống dưới thời điểm, lại đồng nhiên nghe thấy có hai người nghị luận thanh. Ma vực là muốn xảy ra chuyện gì sao? Nghe nói mấy trăm năm chưa từng hiện thân ma quân, cư nhiên ra tới. Cái gì, ma quân ra tới? Người từ chỗ nào được đến tin tức, ta như thế nào không biết? Hai người tự hồ cũng không có để ý chính mình nói chuyện, có thể hay không bị người nghe xong đi, sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Nghe thấy ma vực thời điểm, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly không khỏi đều là một đốn. Phục Nhan đối ma vực hiểu biết cũng không nhiều, nếu không phải Bạch Nguyệt Ly trở thành ma tu. Nàng phỏng trừng cũng hoàn toàn không sẽ có bao nhiêu để ý, nhưng là hiện giờ Bạch Nguyệt Ly cùng ma vực có quan hệ, nàng khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng. Nghĩ đến đây, Phục Nhan không khỏi ngước mắt nhìn về phía bên cạnh Bạch Nguyệt Ly. Ma quân sự tình cùng chúng ta không có quan hệ. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ vẫn chưa có quá nhiều để ý, nàng rất là tùy ý mở miệng, cuối cùng mới tiếp tục nói, đi thôi, khắc văn thư tịch mua xong rồi, chúng ta nên ra khỏi thành đi trước tận hồ đảo. Ngay vậy, Phục Nhan cũng là nháy mắt hoàn hồn. Nàng không có nói thêm nữa cái gì, nhẹ nhàng lên tiếng, đó là cùng Bạch Nguyệt Ly tiếp tục ra các nguyên thương hội. Tấn hồ đảo ở phía bắc phương hướng, ra khỏi thành lúc sau hai người trước sau như một cưỡi linh thuyền, thẳng tắp từ tầng mây thượng bay qua. Là đêm. Ở một mảnh trống chảy cánh rừng chung, chỉ thấy một đạo phụ nhân thân ảnh chính ôm một cái tiểu nữ hài, cũng không quay đầu lại liều mạng về phía trước chạy trốn. Xôn sao. Các nàng thân ảnh kích khởi một mảnh điều ảnh, sôi nổi hướng tới màu đen trong trời đêm bay đi Bá. Bá. Nhưng vào lúc này, một đám màu đen thân ảnh lại là bỗng nhiên từ rừng cây bốn phía vỡ ra, tổng cộng chỉ có 5 người, đem phụ nữ thân ảnh gắt gao vây quanh lên. Lâm Kha Mai gắt gao ôm trong lòng ngực đại khái chỉ có 7-8 tuổi nữ hài, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm bốn phía bóng người, mặt lộ vẻ ra không tốt, các người đến tuột cùng là người nào. Chúng ta chính là tấn hồ đảo người nhà họ Minh. Đem nàng giao cho chúng ta, liền có thể tha cho người bất tử. Một thân người ảnh trầm rãi từ phía trước đứng dậy. Hắn ánh mắt ở trong đêm đen lẳng lặng dừng ở tiểu nữ hài trên người. Dứt lời, Lâm Kha Mai tức khắc trong lòng trầm xuống. ân trong lòng ngực tiểu nữ Hải tự hồn là bị chung quanh động tinh triều tỉnh, nàng có chút ngây thơ rỗi tay xoa xoa mắt, lầm bầm nói, Lâm gì, đây là chỗ nào? Hư, tiểu hy đừng lên tiếng, Lâm gì lập tức liền sẽ mang tiểu hy về nhà. Lâm Kha Mai vô vỗ tiểu nữ Hải phía sau lưng, phá lệ mềm nhẹ hông nói. Chỉ là đương nàng lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía bốn phía bốn bóng người khi Sáng ngời con ngươi hạ lại là không có một chút độ ấm, nàng gắt gao nắm trong tay lụa trắng, phản phất đã làm tốt cá chết lưới rách tính toán. Hôm nay nàng cần thiết lưu lại. Nam nhân nhìn chầm chầm Lâm Kha Mai trong lòng ngực tiểu nữ hài, không khỏi nhẹ nhàng cười cười, ngay sau đó liền thấy hắn dơ tay bí bảo, bốn phía mấy người tức khắc cong động mà thượng, bay thẳng đến trung gian đến Lâm Kha Mai dết qua đi. Trong lúc nhất thời, vô số mánh liệt lực lượng từ cánh rừng trung chuyển đến, chỉ thấy trung gian đến Lâm Kha Mai một cái xoay tròn Thành công đem trong lòng ngược nữ hài gắt gao cột vào chính mình trên người. Nhìn bốn phía truyền đến công kích, nàng chỉ có thể dơ tay dương lên, lưỡi đạo lửa trắng nháy mắt bay ra, gắt gao quấn quanh ở hai cây trên đại thụ, Lâm Kha Mai cả người cũng là thuận thế nhảy dựng lên, thành công tránh né công kích. Mũi chân nhẹ điểm hư không, Lâm Kha Mai cùng thời gian kịch liệt co rút lại trong tay lửa trắng, bên ngoài hai viên đại thụ trong nháy mắt ngã xuống, thẳng tắp hướng tới phía dưới 5 người ném tới. Phía dưới người thấy, cũng là nhanh chóng quay đầu lại chợt lóe. Giữa không trung Lâm Kha Mai lúc này mới có thể một cái nhàn dôi thời gian, nhanh chóng một cái xoay người sau rốt cuộc vững vàng rơi xuống, chỉ là đối diện người sao có thể cho nàng thở dốc cơ hội, một cái bạ bước, lại là công đi lên. Trong lúc nhất thời, đen nhánh cánh rừng chung chỉ thấy một cái thật dài lụa trắng kịch liệt xuyên qua ở vô số đao quang kiếm ảnh Trung Rõ ràng là bị người vây công, chính là Lâm Kha Mai tránh nẽ thân pháp như cũ là thành thạo, nàng tựa hồ rất rõ ràng minh bạch, thực lực của chính mình không có khả năng một tá năm. Chỉ có thể chọn dùng vu hồi phương thức Tận lực đi giảm bất chính diện xung đột Chính là này cũng không phải biện pháp Thực mô liền thấy vừa mới người nọ lại là một cái lắc mình Nhanh chóng xuất hiện ở Lâm Kha Mai chính phía trước Hắn cơ bản không có bất luận cái gì do dự Một quyền liền đánh đi ra ngoài Lâm Kha Mai vốn định từ mặt bên tránh nẽ Chính là một cái khác cư nhiên nháy mắt cũng đổ đi lên Trong lúc nhất thời nàng lại là tránh cũng không thể tránh Không có biện pháp Nghìn cân treo sợi tóc hết sức nàng chỉ có thể dơ tay nhanh chóng tiếp được này một quyền. Chính là thừa dịp cái này khe hở, mà khác bốn người đã là lược tới rồi nàng bên người, bọn họ tựa hồ không có bất luận cái gì lưu thủ ý tứ, trực tiếp dơ tay công tới. Phúc! Trong phúc chốc, lâm kha mai thân một giống như là như diều đứt dây giống nhau, nhanh chóng bị đánh bay đi ra ngoài, trong miệng cũng là một ngụm máu tươi phun đi ra ngoài. Trong lòng ngực cuốn quanh tơ lũa cũng là chẩm rãi hoàn toàn bung ra. Tiểu nữ Hải thuận thế từ lâm kha mai trong lòng ngực lăn xuống xuống dưới, nàng có chút ăn đau từ trên mặt đất bò dậy, thân ảnh nho nhỏ ở trong đêm đen có vẻ phá lệ mông lung. Tiểu hi, mau. Mau lầm kha mai chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu kịch liệt quay cùng lên, chính là nàng bất chấp quá nhiều, chỉ có thể liều mạng dối tay, muốn đem người hộ tại thân hạ. Chỉ là, kết quả là như cũng là tốn công vô ích. Thấy tiểu nữ hài thời điểm, không người không khỏi lộ ra một cái ý cười, ưu tính cánh rừng chung. Bọn họ từng bước một hướng tới kia nói thân ảnh nho nhỏ tới gần. Không người phát hiện, bầu trời mây đen không biết khi nào đã bị trời thổi tan, sáng tỏ ánh trăng tức khắc từ trên bầu trời khuynh tiết xuống dưới. Nương thoáng ngông lung ánh trăng, tiểu nữ Hải Bộ dáng rốt cuộc là ánh vào mi mắt, nàng an tĩnh đứng ở nơi đó, phản phất là ngủ rồi giống nhau, non nớt khuôn mặt thượng còn có không ít trẻ con phi, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Bá. Cùng lúc đó, một đạo ánh đao bỗng nhiên từ phía trước chuyển đến, thẳng tắp hướng tới tiểu nữ Hải đầu thượng cảm đi kia khủng bố lực lượng, tựa hồ là tưởng tốc chiến tốc thắng, một kích trí mạng. Giây tiếp theo, lại thấy tiểu nữ hài rốt cuộc lẳng lặng mở con ngươi. Mông lung dưới ánh trăng, lại thấy cặp kia con ngươi phá lệ quỷ dị, một con là kim sắc đồng tử, một con là màu xám đồng tử, lại là một đôi trời sinh dị đồng. Phan, khủng bố đao quang kiếm ảnh phản phất là bị đánh vào một cái cứng rắn vật thể thượng, nháy mắt bị đẩy lùi đi ra ngoài, mấy người vội vàng ngước mắt nhìn lại khi... Lại thấy một cái phiếm thanh quăng cái đôi nhanh chóng ở trước mặt lướt qua. Đó là có người tự hồ thấy cái gì, tức khác tràn đầy không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt, có chút sợ hãi ra tiếng hô. Dứt lời, mọi người liền thấy trước mặt tiểu nữ hài bỗng nhiên trống giống bay lên lên, bất quá bọn họ cũng là thực mau phát hiện, nàng cũng không phải chính mình bay lên tới, mà là thứ gì nâng lên tới. T. Thực mau, to như vậy cánh rừng chung đống nhiên chuyển đến một trận phun lưới rắn thanh âm, cặp kia dị đồng dưới. Một đôi lạnh bằng con ngươi rốt cuộc nháy mắt mở, hơi hơi phiếm sâu thẳng hồng quang, giống như là hai cái đại đèn lồng giống nhau. Phần 214 Này, này, là thanh diễm sát xà. Thanh diễm sát xà là có thể so với hóa hư hậu kỳ tu vi yêu thú, tâm tính phá lệ tàn bạo, gặp gỡ nó cơ bản là chỉ có đường chết một cái. Chính là giờ này khắc này, kia tiểu nữ hài lại là bình thường quỷ mị giống nhau, liền như vậy hiện tại đầu rắn phía trên. Chạy, nhận ra thanh diễm sát xà sau. Đối diện mấy người tựa hồ không có bất luận cái gì do dự, vội vàng xoay người đem chân liền chạy, bọn họ bất quá mới là hóa hư lúc đầu tu vi, như thế nào cũng không có khả năng là nó đối thủ. Ngay cả một bên trên mặt đất lâm khám ai, cũng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn đầu rắn phía trên minh hy. Hưu. Một tiếng. Liên ở mấy người vừa mới phản ứng lại đây thời điểm, thanh diệm sát xà đã là nhanh chóng một cái lao xuống, trực tiếp đem một cái hắc y li nhân nuốt vào trong bụng. Cái này làm cho cái khác bốn người nháy mắt đầy mặt hoảng sợ chi sắc. Không có biện pháp, vì bảo mệnh bốn người cũng là sôi nổi lấy ra ác chủ bài, bất quá nửa cái hô hấp công phu, đã là nhanh chóng biến mất ở này khiến rừng cây bên trong. Thức mau, bốn phía lại lần nữa khôi phục dị vãng bình tĩnh. Nôn. Trên mặt đất Lâm Kha Mai vừa mới hoàn hồn, liền lại lần nữa cảm giác trong lòng một trận quay cuồng, trực tiếp lại là một ngụm máu đen bị phun ra, trong nháy mắt nàng mới ý thức được, nàng cũng không gần là bị thương đơn giản như vậy càng là chúng độc Bất quá thấy Minh Hy chậm rãi đã đi tới, nàng vẫn là cố nén trong thân thể thống khổ, có chút gian nan đứng dậy. Minh Hy, ngươi không sao chứ? Cứ việc Lâm Kha mai biết này xà hẳn là thu được Minh Hy triệu hoán, mới có thể xuất hiện ở chỗ này, nhưng là nàng vẫn là có chút nghi mà sợ đem Minh Hy kéo lại. Minh Hy lắc lắc đầu, nói chuyện khi còn mang theo ít có tính trẻ con, Lâm gì không sợ, người xấu đã bị Tiểu Thanh đánh chạy. Tê mặt sau Thanh Diễm Sát xà đang nghe thấy tên của mình sau. Tức khắc có chút lấy lòng phun ra lưới rắn. Lâm Kha Mai không có ngước mắt nhìn trước mặt yêu thú, dựng lên lại lần nữa đem Minh Hy ôm lên, vội vàng mở miệng nói, Minh Hy, chúng ta đến chạy nhanh đi trước tấn hồ đảo. Nàng rõ ràng, những người đó khẳng định còn sẽ ngóc đầu trở lại. Ngay vậy, Minh Hy rất là ngoan ngoan gật gật đầu, sau đó quay đầu lại đối với thanh diễm sát xà xua xua tay, tựa hồ ở hướng nó cáo biệt. T. Lâm Kha Mai không có nói thêm nữa cái gì, rốt cuộc là ôm Minh Hy nhanh chóng rời đi nơi này cũng không biết đi qua bao lâu, nóng cháy ánh mặt trời không biết khi nào, sớm đã là ở trên bầu trời cao cao treo lên, lâm kha mai cũng không biết chính mình chính mình chạy bao lâu, nàng đã kết sức, hơn nữa độc dược sớm đã tiến vào tâm mạch, nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi ngã xuống. Lâm gì? Lâm gì? Lâm gì? Lâm kha mai lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, là ở một con thuyền trên linh thuyền, nàng mở con ngươi ánh mắt đầu tiên, liền thấy vẻ mặt nôn nóng minh hy. Sư tỷ bên ngoài trời mưa, Phục Nhan từ thuyền ngoại đi vào tới khi, mở miệng nói. Nói xong, nàng tự hồ mới phát hiện hôn mê người đã tỉnh, Phục Nhan có chút tùy ý ngước mắt nhìn một lớn một nhỏ thân ảnh, lại nhìn nhìn một bên Bạch Nguyệt Ly. Bạch Nguyệt Ly hiểu ý, bất quá vẫn là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hôm nay buổi sáng, hai người trải qua một cái sơn cốc thời điểm, Phục Nhan vốn là ở tu luyện tinh thần lực, cho nên núi linh thuyền mọi nơi cảm giác cũng là rõ ràng. Đúng là bởi vì như thế, nàng mới trước tiên phát hiện một cái tiểu nữ hài ôm một cái hôn mê thân ảnh khóc không kềm chế được. Nếu là bình thường người tu tiên thôi, rốt cuộc còn chỉ là một cái 78 tuổi hài tử, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, vẫn là đem các nàng cứu thượng linh thuyền, cho nên mới sẽ có hiện giờ như vậy một cái hình ảnh. Chỉ là Phục Nhan không biết chính là, liền ở nàng cùng Bạch Nguyệt Ly đem hai người cứu sau không bao lâu, một đạo thân ảnh cũng vừa lúc từ cái này địa phương sẽ qua. Người này đúng là nam chủ phương vũ. Đa tạ, hai vị tiên hữu cứu giúp, Lâm Kha Mai ở biết được sự tình nguyên do sau cũng là vội vàng có chút gian nan ngồi dậy, đối với phục nhan hai người cảm tạ nói, chúng ta vẫn chưa làm cái gì, trên người của người độc đã xâm nhập tâm mạch, chúng ta cũng là vô năng cũng lực. Bạch Nguyệt Ly lắc đầu, đột nhiên lẳng lặng mở miệng nói, một bên Minh Hy tựa hồ còn có chút nghe không hiểu hai người chi gian nói chuyện, có chút ngây thơ nhìn chằm chằm Lâm Kha Mai. Lâm Kha Mai vô lực cười cười, nàng tự nhiên cũng rất rõ ràng chính mình hiện tại thân thể trạng huống, tối hôm qua tốt nhất thời gian đã bị nàng từ bỏ, hiện giờ độc nhập tâm mạch Cho dù là Đại La Thần Tiên hạ phàm, cũng cứu không được nàng. Hiện giờ, Lâm Kha Mai hơi thở đã là có chút hơi thở mong manh, nàng ngước mắt nhìn Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, lại bỗng nhiên đem chính mình chứa vật linh giới lấy xuống dưới. "Ta biết nhị vị tiên hữu là người tốt, cho nên có thể hay không thỉnh cầu hai người giúp ta đem." Minh Hy đưa về Tấn Hồ đảo minh ra, tại hạ thật sự vô cùng cảm kích. Lâm Kha Mai đem chứa vật linh giới chấn trên bàn, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly nhìn nhau liếc mắt một cái. Không nói chuyện. Lâm Kha Mai cũng biết cái này có điểm làm khó người khác, rốt cuộc nếu là đối phương ham chính mình tài nguyên, đã sớm có thể cầm đi, nhưng là nàng không còn hắn pháp, nàng này một hơi nuốt xuống đi, Minh Hy cũng định là không có biện pháp tồn tại trở lại Minh Gia. Ta biết điểm này thù lao tiên hữu hẳn là cũng không đệ bụng, kỳ thật. Minh Hy chính là tấn hồ đảo Minh Gia chủ nhân nữ, chỉ cần nhị vị mang theo Minh Hy trở về, gia chủ nhất định sẽ thâm tạ nhị vị tiên hữu. Lâm Kha Mai còn muốn làm cuối cùng thần cầu. Khi thật Phục Nhan Bạch Nguyệt Ly chuyến này cũng là đi trước tấn hồ đảo, có thể nói là hoàn toàn tiện đường, nhưng là việc này liên lụy đến thế gia, chỉ sợ xác thật sẽ chọc phải phiền thoái. Phục Nhan nhìn Bạch Nguyệt Ly, người sau cũng ở tự hỏi cái gì, hảo nửa ngày mới là hơi hơi gật gật đầu. Hảo! Phục Nhan quay đầu lại nhìn về phía Lâm Kha Mai, nhàn nhạt lên tiếng. Nghe vậy, Lâm Kha Mai tức khắc vui vẻ, vội vàng hướng Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hai người cảm tạ nói, đa tạ nhị vị tiên hiếu, đa tạ nhị vị tiên hiếu. Vừa dứt lời, Lâm Kha Mai lại lần nữa nôn mửa một ngụm đen nhánh máu tươi, bất quá vì thế bởi vì rốt cuộc có thể yên tâm xuống dưới, nàng sắc thật như cũ cười. Ô ô, Lâm gì? Một bên Minh Hy lại lần nữa bị Lâm Kha Mai dọa tới rồi, tức khắc không khỏi lôi kéo tay nàng, có chút sợ hãi khóc lên. Chính là chính như vừa mới theo như lời, Lâm Kha Mai đã không cứu, nàng rỗi tay vô vô Minh Hy bả vai, cuối cùng dặn dò nói, không có việc gì, Lâm gì đây là muốn đi tìm, tìm mẹ ngươi. Hai vị này tỉ tỉ sẽ mang theo minh hy hồi. Hồi minh ra. Ra. Cuối cùng nói còn chưa nói xong, trước mặt lâm kha mai tay lại là nháy mắt rơi xuống, cả người cũng nhắm lại con người, lại vô nửa điểm sinh hơi thở. Ô ô. Lâm gì? Phục nhàn cùng Bạch Nguyệt Ly thấy, cũng chỉ có thể thanh than một tiếng. Tiểu hài tử lúc này sắc thật yêu cầu hảo hảo khóc một hồi, cho nên Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng không có tiến lên ăn ủi chỉ là chờ minh hy chính mình chậm rãi điều tiết tốt cảm xúc sau. Phục Nhan mới rốt cuộc rừng linh thuyền. Đêm Lâm Kha mai đơn giản an táng sau, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly một lần nữa mang theo Minh Hy thượng linh thuyền, sau đó một đường thẳng tắp hướng tới Tấn Hồ Đảo bay đi. Đa tại hai vị tỷ tỷ. Nho nhỏ Minh Hy tựa hồ thực hiểu chuyện, từ bi thống trung phục hồi tinh thần lại sau, lại là hướng tới Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly quỷ xuống bái tạ. Phục Nhan hoảng sợ, vội vàng tiến lên rũi tay đem Minh Hy kéo lên, có chút buồn cười nói, "Không, có việc gì, chúng ta cũng vừa lúc muốn đi trước Tấn Hồ Đảo." Đưa ngươi trở về cũng là tiền đường. Bạch Nguyệt Ly ngước mắt khi, lại bỗng nhiên đối thượng Minh Hy đôi mắt, thần sắc không khỏi một đốn, tựa hồ là trải qua nước mắt cọ rửa, cặp kia dị đồng phá lệ rõ ràng. "Không, không thể xem ta đôi mắt." Tiểu Minh Hy cũng là hoảng sợ, nàng vội vàng quay người đi, sau đó vội vàng ở hai mắt của mình thượng, rũi tay họa cái gì? Phục nhan một đốn, có chút nghi hoặc nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly. Hình như là trời sinh dị đồng. Bạch Nguyệt Ly đúng sự thật âm thầm truyền âm nói: Minh Hy lại lần nữa xoay người lại đây khi, một đôi thủy linh con người, thoạt nhìn rồi lại không còn gì thường, thực xin lỗi tỉ tỉ, bọn họ đều nói. Đều nói thấy ta đôi mắt, sẽ bất hạnh. Đệ 181 chương 181 Tẫn Hồ Đảo, Minh Gia Một gian hoa lệ phòng trung, một đạo rất là thành thục thân ảnh đang ngồi ở chính đường phía trên, nàng một thân vân cẩm tơ lụa, đầu đội xanh trắng ngọc truy, thoạt nhìn phá lệ ung dung hoa quý. Người này đúng là Minh Gia Gia chủ phu nhân liễu tố hình. Tựa hồ đang ở lo lắng chuyện gì, Liêu Tố Hinh thành thuộc khuôn mặt thượng, chàn đầy sầu lo chi sắc, ánh mắt cũng thường thường hướng tới bên ngoài nhìn lại. 3 tháng trước, Minh Hoài giật đó là bế quan đột phá hóa hư kỳ, tính tính nhật tử, hôm nay cũng làn nên ra quan nhật tử, chỉ là này đều mặt trời đã cao con đầu, bên ngoài lại như cũ không có nửa điểm tin tức chuyển đến, cho nên Liêu Tố Hinh mới có thể như thế nôn nóng bất an. Nề hà Liêu Tố Hinh thân là Minh gia chủ mẫu, không có phương tiện xuất đầu lộ diện, lại không thể tự mình đi bế quan thất trở chính mình nhi tử xuất quan. Nhưng đừng ra cái gì sai lầm mới hảo. Liêu Tố Hinh tùy ý uống một ngụm trà thủy, tựa hồ là tưởng bình phục một chút chính mình bất ổn tâm tình. Lại qua hảo nửa ngày, liền ở Liêu Tố Hinh nhịn không được tưởng tự mình đi ra ngoài nhìn xem thời điểm, rốt cuộc xem một cái hạ nhân bóng người, vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tiến vào. Thế nào? Giật nhi chính là thành công đột phá đến hóa hư kỳ. Thấy người tới, Liêu Tố Hinh cũng không cố kỵ quá nhiều. Dẫn đầu mở miệng do hỏi. Hạ nhân bởi vì chạy quá mức vội vàng duyên cớ, cả người đều là thở hổn hộc, bất quá nàng cũng không dám có điều trì hoãn, nhanh chóng ra tiếng bẩm báo nói, "Hồi phu nhân." Giật thiếu ra hắn. Hắn đột phá thành công. Ngay vậy, Liêu Tố hình tức khắc đầy mặt kích động chi sắc, thật đúng là trời xanh không phụ người có lòng, nàng ngày mong đêm mong nguyện vọng thật sự thực hiện, minh hoài giật rốt cuộc thuận lợi trở thành một người hóa hư kỳ cường giả. Thật sự là quá tốt. Đấy lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống sau. Liêu Tô Hình tự nhiên là vui mừng ra mặt, cả người kích động mang theo trên đầu ngọc truy đều đang rung động lên. Cùng lúc đó, lại là một đạo thân ảnh từ bên ngoài vội vàng đi đến, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua mặt trên Liêu Tô Hình, sau đó liền đối với một bên hạ nhân phân phó nói: "Ta cùng với tỷ tỷ có việc muốn thương lượng, ngươi thả trước đi xuống đi." Ngươi tới đúng là Minh ra chủ mẫu đệ đệ Liêu Trường Viễn, kia hạ nhân thấy, tất nhiên là không dám có bất luận cái gì nhiều lời, vội vàng khuất thân hành lễ nói: "Là, nô tỷ cáo lui." Dứt lời, hạ nhân đó là vội vàng xoay người rời đi nhà ở, đương nhiên cũng không quên nhẹ nhàng mang lên cửa phòng. Thấy liêu trưởng viễn tiến vào kia một khắc, mặt trên liêu tố hình cũng đã khôi phục bình thường thần sắc, nàng tay phải hơi hơi khái ở trên bàn, câu được câu không gõ động, tựa hồ có chút không chút để ý. Sao ngươi lại tới đây, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, hiện tại là thời kỳ nào không biết. Chớ có tưởng ở ta nơi này thảo muốn một viên linh thạch. Đối chính mình cái này được việc thì ít, hoặc việc thì nhiều đệ đệ. Liêu Tố Hinh rõ ràng vẫn là có chút không kiên nhẫn. Hắc hắc. Liêu trưởng Viễn có chút lấy lòng ý vị cười cười, sau đó có chút sau đá dường như tiến lên, duỗi tay thế Liêu Tố Hinh nhế này bà vai, cười nói, "Tỷ tỷ hiểu lầm, ta hôm nay tiến đến, không phải tới thảo muốn tài nguyên." Dứt lời, trên chỗ ngồi Liêu Tố Hinh không khỏi nghe hắn liếc mắt một cái, tựa hồ đang hỏi hắn lại ở đánh cái gì bản tính. Là cái dạng này. Liêu trưởng Viễn cười vẻ mặt phúc hậu và vô hại, dừng một chút mới tiếp tục ra tiếng hỏi tỉ thật sự muốn cho cái kia không biết tên nha đầu tiến vào chúng ta minh ra, hiện giờ gia tộc chuyển thừa sắp tới, này không phải không duyên cớ lại thêm một cái tranh đoạt người. Nói lên chuyện này, Liêu Tố Hinh cũng là mới biết được không bao lâu, khi đó Minh Hằng còn ngồi trên gia chủ chi vị, thời trẻ đi ra ngoài rèn luyện thời điểm, thế nhưng không biết từ chỗ nào tìm một cái nhân tình. Hiện giờ không thể hiểu được nhiều một cái nữ nhi, nói là phải về quy thuật ông. Phần 215 Những năm gần đây, Minh Hằng tiếp thất nhiều nhất không ít, Liêu Tố huynh tuy rằng có chút ghét cay ghét đắng, nhưng là bên ngoài thượng cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Chỉ là lần này không giống nhau, bởi vì Nữ Hải kia nghe nói thế nhưng thức tỉnh rồi huyết mạch, chỉ cần nàng gần nhất, phòng trường minh ra những cái đó lao ra hỏa, đúng giờ sẽ toàn lực bồi dưỡng cái kia nghiệt chủng. Vì thế, Liêu Tố huynh ban đầu cũng rất là hao tổn tinh thần. Ngươi như thế nào biết việc này? Liêu Tố Hinh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hảo nửa ngày mới mở miệng. Việc này Minh Hằng vẫn luôn là bí mật tiến hành. Cho dù là nàng, cũng là trong lúc vô ý vừa lúc gặp được, Minh Hằng mới cùng nàng nói lời nói thật. Hắc hắc, ta làm sao mà biết được không quan trọng. Liêu trưởng viện âm thầm cười giải thích nói, quan trọng là ta biết tỷ tỷ lo lắng, cô ý phái người nói chút hắn trong mắt nháy mắt toát ra một mặt sắc ý. thấy vậy, liêu tố hình nháy mắt liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, có chút khó thở công tâm quát, ai làm tự chủ trương. Liêu trưởng viện rõ ràng bị giống sương sốt phục hồi tinh thần lại còn có chút uy khuất, làm sao vậy ta này không phải Vì giật nhi diệt trừ không cần thiết phiền thoái. Ngươi có biết hay không nàng thức tỉnh rồi huyết mạch? Liêu tố huynh tức khắc có chút hận sắt không thành thép nói. Dứt lời, một bên liếu trưởng viện vẫn là có chút phản ứng lại đây. Ngươi là xuân sao, minh ra nhiều ít năm cũng chưa người thức tỉnh trong thân thể che giấu xả dược huyết mạch. Liêu tố huynh tựa hồ thật sự khó thở, liền kém không có động thủ. Ngay vậy, liêu trưởng viễn rốt cuộc là trước mắt sáng ngời, hắn nháy mắt liền ý thức được cái gì, vội vàng ra tiếng nói. Tỷ tỷ là tưởng hắn minh sau cũng là lại thở dài nhẹ nhõn một hơi, lại nói, còn hảo ta phái đi người thất bại, bằng không thật đúng là chuyện xấu. Nghe thấy liêu trưởng viễn không thành công, liêu tố hình nhưng thật ra chấn tĩnh không ít, thật sâu hít một hơi sau, nàng lúc này mới tiếp tục nói, ngươi còn biết ngươi cả ngày vẫn làm một ít chuyện ngu xuẩn. Tỷ tỷ nói chính là, liêu trưởng viễn cũng không náo, hảo tính tình nhận sai. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền ở minh ra hảo hảo chờ cái kia nghiệt chủng tự mình đưa tới cửa tới mây phía trên một con thuyền linh thuyền chậm rãi đi trước sau cơn mưa không chung Phẳ phất là bị rửa sạch quá giống nhau phá lệ xanh thảm phục nhan hơi hơi ng mặt hô hấp một chút trong không khí mới mẻ không khí sau cả người tư thái đều có chút lừa biếng lúc này Bạch Nguyệt Ly thân ảnh cũng chậm rãi từ linh thuyền Trung đi ra nàng nhấc chân ngừng ở phục nhan bên cạnh cũng là nhìn về phía nơi xa không chung mây trắng theo linh thuyền chạy một đóa lại một đóa về phía sau sẽ qua gió nhẹ thổi bay hai người trên trán tóc ái đảo cũng rất là thích ý Minh Hy đâu? Phục Nhân hỏi. Bạch Nguyệt Ly, ngủ rồi. Đem lâm kha mai an táng sau không bao lâu, tiểu Minh Hy đó là lại có chút nhịn không được khóc một hồi, khóc mệt mỏi cũng liền chậm dài an tĩnh ngủ rồi. Bông đầu thượng Phục nhan thu hồi chính mình tầm mắt, trong đầu đột nhiên lại nghĩ tới Minh Hy cặp kia quỷ dị dị đồng, cứ việc Minh Hy thuần thuộc làm che giấu, nhưng là ở nàng tam dai tinh thần lực trước mặt, như cũ có thể thấy được một chút đoan nghi. Nàng hẳn là mới vừa bước lên tu tiên tri lộ đi, Gần chỉ là khai quang lúc đầu tu vi Phục Nhan lấy lại bình tĩnh Mới nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly mở miệng nói Trời sinh dị đồng Cũng là cái gì thần kỳ thể chất sao Phục Nhan tự nhận là hiện tại chính mình Cũng coi như là kiến thức rộng rãi Cơ bản cái gì đặc thù thể chất Nàng còn đều là có nhất định hiểu biết Chính là Minh Hy ở nàng xem ra Cũng không giống như là cái gì đặc thù thể chất Nói lên cái này Một bên Bạch Nguyệt Ly thần sắc đột nhiên lại Trở nên nghiêm túc lên Một đôi mày đẹp hơi hơi Hảo nửa ngày mới có chút tự mình lầm bầm, nàng trong cơ thể hẳn là có cái gì che giấu huyết mạch, sau khi thức tỉnh mới có thể biến thành như vậy. Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi một đốn. Nay phiến trên đường lớn, xác thật có rất nhiều gia tộc trong thân thể chạy xuôi duyên viễn cổ yêu thú hoặc là thần ma huyết mạch, một khi thức tỉnh thành công, là có thể đạt được phi thường lực lượng cường đại, tu luyện lên cũng là như mặt trời ban trưa, phản phất cả nhân sinh đều khai quải. Bất quá thấy Bạch Nguyệt Ly nghiêm túc thân sắc, Phục Nhan lại là hậu chi hậu giác minh Bạch cái gì? Nhỏ rộng hỏi một câu, huyết mạch thức tỉnh, có cái gì không hảo sao? Huyết mạch thức tỉnh tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là minh hy thức tỉnh có điểm sớm, nàng hiện tại chính mình khả năng đều không chế không hảo trong cơ thể lực lượng. Bạch Nguyệt Ly quay lại đầu, nhìn Phục Nhan nhẹ giọng giải thích nói. Nghe xong, Phục Nhan nháy mắt hiểu ý, xác thật minh hy quá nhỏ, nhỏ đến nàng chính mình căn bản không có tự bảo vệ mình năng lực. Bất quá lâm kha mai không phải nói, nàng là tận hồ đảo Minh ra thiên kim, lại thức tỉnh rồi huyết mạch trở về hẳn là là có thể được đến toàn bộ gia tộc coi trọng phục nhan nghĩ nghĩ vẫn là tương đối là quan tự thuật đến xác thật như thế bình thường bất luận cái gì một cái trong gia tộc xuất hiện loại tình huống này chỉ cần bọn họ không nốc đều sẽ khuynh lực bồi dưỡng Bạch Nguyệt Ly tuổi hầu nghĩ tới cái gì trong ánh mắt ánh mắt đông nhiên trở nên có chút tảm đạm nàng mắt nhìn phía trước hảo nửa ngày mới nhẹ nhàng đáp lời hẳn là đi thấy vậy Phục nhan tự nhiên là nháy mắt minh bạch Bạch Nguyệt Ly đại khái nghĩ tới chính mình thân thế lại nói tiếp Nàng cùng Minh Hy thân thế, hình như là có chút tương thông. Châm rãi hoàn hồn, Phục Nhan cũng không có tiếp tục cái này đề tài, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nâng chân đi tới Bạch Nguyệt Ly phía sau, ngay sau đó lại là rỗi tay xuyên qua Bạch Nguyệt Ly vòng eo, từ sau lưng vây quanh được trước mắt bóng người. Phục Nhan thoáng gần sát một chút hai người chi gian khoảng cách, đem đầu gác lại ở Bạch Nguyệt Ly trên vai, thấp thấp ở nàng bên thai mở miệng, đều đi qua, sư tỉ. Phục Nhan tựa hồ đã điều tiết hảo chính mình cảm xúc, chỉ nghe thấy nàng nhẹ giọng đáp lời Ân, ta không có việc gì. Sư tỷ chờ luyện hảo kiếm, chúng ta cùng nhau trở về bắc vực một chuyến đi. Phục Nhan nắm thật chặt ôm ấp, toàn bộ mũi hy gian đều là Bạch Nguyệt Ly hương vị, làm nàng giống chỉ miêu giống nhau, lẳng lặng ghé vào đầu vai. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly thân mình lại rõ ràng có chút hơi hơi cứng đở. Phục Nhan lại dường như không có bất luận cái gì phát hiện giống nhau, như cũ lẳng lặng ôm trước mặt người. Theo Phục Nhan thanh êm rơi xuống, trong lòng ngực Bạch Nguyệt Ly cũng không biết trầm mặc bao lâu. Mười rốt cuộc là lẳng lặng lên tiếng hảo. Có một số việc, Trung Quy vẫn là yêu cầu các nàng tự mình đi đối mặt. Bác vực cùng Thủy Linh Tông, hiện giờ phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, sớm đã không phải lúc trước có thể nhậm người đắn đo mềm quả hồng, các nàng đã là có được chính mình muốn làm cái gì liền làm cái đó thực lực. Những cái đó chôn dấu dưới đáy lòng kết, là thời điểm nên đi nhất nhất giải khai. Nghe thấy được Bạch Nguyệt Ly đáp lại, sau lưng phục nhan lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng cũng là lặng lẽ nhiễm một mạt nhợt nhạt ý cười. Bởi vì nàng biết, Bạch Nguyệt Ly đã có thể tự mình đi tiêu tan, Phục Nhan không nghĩ Bạch Nguyệt Ly tiếp tục lưng đeo khúc mắc, như vậy quá mệt mỏi, rốt cuộc về sau lộ còn rất dài. Thủy Linh Tông bất quá là muôn vạn thế giới, một viên nho nhỏ đối bằng mặt thôi. Kia, sư tỷ liền không cần không vui. Phục Nhan đem mũi cọ cọ, cọ Bạch Nguyệt Ly cổ, nhợt nhạt mở miệng nói, tựa hồ là khoảng cách thân cận quá duyên cớ, Bạch Nguyệt Ly có thể rất là rõ ràng cảm thụ nói Phục Nhan hô hấp, nàng không khỏi hơi hơi sử sốt. Nhìn về phía nơi xa thần sắc bị nhiễm một kia ô nu Ta không có không vui Nàng nói Nói xong, Bạch Nguyệt ly ánh mắt lại dừng Ở chính mình bên hông thượng cặp kia trắng non thấu hồng đôi tay thượng Nàng dối tay câu lấy một cây ngón tay thoát dài Có ngươi ở, ta vẫn luôn đều thực vui vẻ Cảm nhận được chính mình ngón tay bị người câu lấy Phục nhan hô hấp nháy mắt cứng lại Vốn dĩ thanh minh con ngươi cũng đột nhiên trở nên có chút hối ám không rõ Nàng cảm giác chính mình hô hấp cũng trở nên cực nóng lên Sư tỷ nàng ở nàng bên thai nhẹ dọng lầm bẩm. Rõ ràng chỉ có hai chữ, chính là rồi lại phản phất mang theo vô hạn dụ hoặc, làm người nhịn không được muốn như vậy trầm luân đi xuống. Bị ấm áp hô hấp đánh vào chính mình vành hai chỗ, phía trước Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy giống như bị năng một chút, nàng tự hồ rốt cuộc là từ chính mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại. Chỉ là, tình huống hiện tại như thế nào giống như có điểm không thích hợp. Bạch Nguyệt Ly mới vừa phản ứng lại đây chính mình trong lúc vô ý câu lấy ngón tay. Cả người liền bị phía sau phục nhan mạnh mẽ chuyển qua thân, thấy phục nhan thân sắc, nàng không khỏi là nháy mắt cảm giác sắc mặt có chút nóng lên. phục Nàng há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói cái gì đó tới, chính là trước mặt người lại không có cho nàng cơ hội, liền như vậy trực tiếp túi người mà đến, nhẹ nhàng khắc ở nàng đôi môi phía trên. Trong nháy mắt kia, bạch nguyệt ly cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều sắp sủi lơ đi xuống, nàng chỉ có thể phản xạ có điều kiện nâng lên tay, chính là rồi lại bị trước mặt người nắm chặt. Phục Nhan thuần thục kệ ra người sau hàm răng, một chút một chút công lược thành trì, giống như muốn hấp thu đối phương sở hữu hơi thở giống nhau. Giờ này khắc này, Bạch Nguyệt Ly thần sắc đã là dần dần có chút mê ly, nàng cơ hồ bản năng đi cấp đối phương phản ứng, càng là không tự giác hử nhẹ ra tiếng. Thực mau hai người hô hấp đều bắt đầu trở nên có chút nhứ loạn lên, cũng không biết đi qua bao lâu, Phục Nhan rốt cuộc là bông ra Bạch Nguyệt Ly, sau đó lại là tốn đối phương thân hình vừa động, nháy mắt biến mất ở linh thuyền bong Tàu thượng. Khư bông ngọc cân trùng, mê trận ở ngoài là một mảnh hơi hơi nghiêng mặt cỏ, lưỡng đạo thân ảnh rơi xuống thời điểm, màu xanh lục mặt cỏ có vẻ phá lệ sinh cơ dặn dạo. Một đầu tóc đen rơi rụng xuống dưới, các nàng tựa hồ có chút quên mình cho nhau hấp thu đối phương hơi thở, một tầng một tầng áo nhẹ bị bong ra từng mảng xuống dưới. Các nàng lấy mà vì giường, lấy thiên vị bị. Rút nhẹ nhẹ kêu gọi đối phương tên. Minh Hy tỉnh lại thời điểm, toàn bộ trên linh thuyền đều là im lặng, nàng nhẹ nhàng hô một tiếng, như cũng không người đáp lại. Suy nghĩ dần dần thu hồi, Minh Hy mới nhớ tới Phục Nhan giống như đã nói với nàng, các nàng sẽ thường xuyên một mình tu luyện, cho nên lúc này mới nhìn không thấy các nàng thân ảnh. Nghĩ đến đây, nho nhỏ Minh Hy cũng liền không có tưởng quá nhiều, nàng một mình một cái từ linh thuyền trung đi ra, sau đó ngồi ở đầu thuyền mép thuyền thượng, một đôi cẳng chân ở giữa không trung hoàng á hoàng. Chân trời Thái Dương giống như đã sắp rơi vào đường chân trời, Minh Hy nhìn bị hoàng hôn ánh chiều tà nhiễm hồng một mảnh chân trời, lại là khẽ thở dài một hơi. Túi đầu rũ mắt nhìn bị chính mình mang theo trên cổ một viên hạt trâu, Minh Hy không khỏi rối tay nhẹ nhàng vốt ve, đây là mẫu thân cuối cùng lưu lại đồ vật. Kỳ thật Minh Hy có chút không nghĩ đi cái kia cái gì tấn hồ đảo Minh ra, nơi đó người nàng một cái đều không quen biết, chỗ nào cũng không phải nàng ra. Chỉ là, nàng minh bạch, chính mình chỉ có một cái lộ. Mẫu thân, lâm gì, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo tồn tại Nga, ta hiện tại đã là khai quang lúc đầu tu vi, không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Minh Hy nhìn nơi xa, lo chính mình thấp giọng nói. Thật sâu hít một hơi, Minh Hy cả người đều thả lỏng không ít, tựa hồ thật sự nghĩ thông suốt. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly một lần nữa trở lại trên linh thuyền khi, Thái Dương vừa lúc vừa mới rơi vào đường chân trời. Phía trước Minh Hy quay đầu lại nhìn các nàng, cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Vội vàng cười kêu, Phục Nhan tỷ tỷ Nguyệt Ly tỷ tỷ các ngươi tu luyện xong rồi sao? ân Phục Nhan nhìn bên cạnh Bạch Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Nhưng thật ra dường như không có việc gì gật gật đầu, người sau thần sắc lại là còn có chút mất tự nhiên. Bất quá đối mặt chính là một cái chỉ có bảy tám tuổi tiểu hài tử, Bạch Nguyệt ly đảo cũng không đến mức bởi vậy phá vỡ, nàng thực mau đó là khôi phục tâm thần, thương tới đầu thuyền tiểu thân ảnh với tay, có phải hay không đói bụng. Dứt lời, Minh Hy tựa hồ có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Cứ việc Minh Hy đã bước vào khai quang kỳ, cũng coi như là có thể bắt đầu tích lốc, nhưng rốt cuộc nàng vẫn là cái tiểu hài tử, vẫn là muốn ăn một ít đồ vợt. Cũng may lâm kha mai chữ vật linh giới tựa hồ chuẩn bị có không ít đồ ăn, nhưng là có thể thỏa mãn này dọc theo đường đi minh hy ăn uống. Vì thế, kế tiếp thời gian, hai người một tiểu hài tử, liền như vậy đơn giản ở trên linh thuyền vượt qua đi. Thức mau hai tháng thời gian trong chấp mắt liền từ chỉ gian trôi đi. Trong lúc này, Phục Nhan Tu Vi khẳng định cũng là chưa từng rơi xuống, nàng như cũ không ngày đều sẽ tiến vào khư bông ngọc cấn tính trung tu luyện phủ đệ tu luyện, nếu là vừa lúc có điều hiểu được thời điểm, vài ngày mới ra tới cũng là phi thường bình thường. Hiện giờ Phục Nhan kiếm chiêu, cơ bản đều là đã đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi, kiếm ý càng là đã là đại thành, tuy rằng không có đột phá đến hóa hư trùng kỳ dấu hiệu, nhưng là thực lực cũng lại có không ít tiến bộ. Ngày nay, Phục Nhan tử hư bong ngọc cấn trung ra tới thời điểm, liền nghe thấy bên ngoài bong tàu thượng truyền đến minh Hy thanh âm, "Nguyệt ly Tỉ tỷ, ngươi xem phía trước cách đó không xa giống như có điều một tòa tiểu đảo, có phải hay không chính là chúng ta muốn đi địa phương a?" Phục Nhan một đoán, Đảo cũng không có nhiều kinh ngạc, rốt cuộc các nàng cũng là liên tục đuổi hai tháng lộ, theo đạo lý tới nói, sát thật hẳn là khoảng cách tận hồ đảo không xa. Phần 216. Nghĩ đến chỗ này, liền thấy linh thuyền trung phục Nhan nhấc chân chậm rãi đi ra ngoài, mới vừa ngước mắt hướng tới bong tàu thượng nhìn lại thời điểm, liền thấy một lớn một nhỏ thân ảnh, chính xa xa nhìn ra xa này nơi xa. Bạch Nguyệt Ly duỗi tay sờ sờ Minh hy đầu nhỏ, cười gật gật đầu, "Ừm, phía trước chính là tận hồ đảo." Tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nho nhỏ Minh Hy vội vàng quay đầu lại nhìn về phía mặt sau Phục Nhan, tức khắc lộ ra một cái đánh đại đại tươi cười tới, giòn giòn chiều nàng hô, Phục Nhan tỷ tỷ Lời nói giác, một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là xoay người nhìn lại đây. Trong nháy mắt kia, Phục Nhan giống như có loại lao bà hài tử giường ấm ảo giác, chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh mềm mại. Tiếp đi. Lúc này, tiểu dược đoàn tử cũng bị Phục Nhan phong ra, đã cùng nó hòa mình Minh Hy, tức khắc cũng là cười ha hả chạy tới cùng tiểu dược đoàn tử chơi. Làm sao vậy? Bạch Nguyệt Ly nhìn thoáng qua trên thuyền cùng tiểu đoàn tử chơi đùa Minh Hy, không biết đi khi nào lại đây, cho rằng Phục Nhan là có chút lo âu không có thể đột phá, không khỏi lại nói, đột phá là cấp không tới, thuận theo tự nhiên liền hảo. Dứt lời, một bên Phục Nhan một đốn, cũng là nháy mắt hoàn hồn, chỉ thấy nàng lắc đầu nói, không có, ta chỉ là nghĩ tới này dọc theo đường đi ở chung, lập tức liền phải đem Minh Hy đưa trở về, có chút bất đắc dĩ mà thôi. Nói xong. Một bên bạch nguyệt ly lại là dối tay cầm tay nàng, lại không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Phục nhan cười cười, cũng thực mau thoải mái. Hôm sau, cả tòa linh thuyền rốt cuộc là ở tận hồ đảo phụ cận, chấm rãi đình hạ xuống. Chỉ thấy trước mặt chính là một cái thật lớn ao hồ, mà tận hồ đảo tự nhiên là ở ao hồ trung gian, toàn bộ giữa hồ đảo diện tích phi thường đại, xa xa nhìn lại liền có thể thấy không ít phủ đệ hiển lộ. Mà toàn bộ giữa hồ, lại là một tòa thẳng tùng vân gian núi non, nói đúng ra Đó là một tòa núi lửa, một tòa núi lửa hoạt động, mà Phục Nhan muốn tìm điệu tâm hỏa, đúng là này tòa núi lửa hoạt động. Núi lửa hoạt động bốn phía phủ đệ, đại khái chính là Minh Gia. Tấn hồ đảo bên bờ, cũng là có không ít cư trú bản địa phạm nhân, toàn bộ bên bờ đảo cũng là phi thường náo nhiệt phi phạm, bất quá Phục Nhan ba người cũng không có ở bên này nhiều lưu lại. Thức mau, các nàng đó là mang theo Minh Hy, thượng giữa hồ đảo. Bởi vì toàn bộ giữa hồ đảo đều là Minh Gia địa bàn, ba người vừa ra hạ Lập tức liền có một đám hộ vệ xuống tới. Người nào? Phục nhan rũ mắt nhìn thoáng qua Minh Hy, nàng lúc này mới tráng thêm can đảm tử, sau đó thật cẩn thận đứng dậy, sau đó giúp trong lòng ngực móc ra một cái tín vật. Thấy vậy, một đám hộ vệ sắc mặt tức khắc có biến hóa. Ngay sau đó liền có người vội vàng xoay người, tựa hồ là đi Minh ra đi trước thông báo, thực mau Minh ra ra chủ Minh Hằng liền vội vàng từ phụ đệ trung đi ra. Minh Hằng hiện thân sau, trước tiên lại chưa sốt ruột đi xem Minh Hy mà là đem ánh mắt rừng ở Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly trên người, thần sắc nghiêm nghị nói, không biết nhị vị tiên hữu là. Ở biết được chính mình còn có một cái lưu lạc bên ngoài nữ nhi, Minh Hằng kỳ thật cũng không phải quá để ý, nhưng là thức tỉnh rồi xa dược huyết mạch nữ nhi, kia nhưng chính là không giống nhau. Vì thế, Minh Hằng còn cố ý phái không ít người, tự mình đi đem Minh Hy mang về tới, chưa từng tưởng nửa đường thượng lại là một chút tin tức cũng không có, liền ở hắn suy xét muốn hay không tự mình đi một chuyến thời điểm, rồi lại đột nhiên bị cho biết Minh Hy bị người mang về tới. Nghĩ đến chính mình những cái đó mặc danh biến mất hộ vệ, Minh Hằng nhìn chằm chầm Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thân ảnh, tự nhiên là có điều đề phòng. Biết đối phương tâm nghi, Phục Nhan lại cũng vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là đem chính mình cứu Lâm Khám Ai, lại bị ủy thác sự tình đúng sự thật nói ra. Một bên Minh Hy cũng ứng hỏa gật gật đầu. Thì ra là thế, đa tạ nhị vị tiên hữu đem tiểu nữ đưa về tới, tại hạ Minh Hằng, chính là Minh ra một nhà chi chủ. Hiểu biết trong đó nguyên do sau. Minh Hằng nổi lên khách khí không ít, bất quá hắn đến tuột cùng tin vài phần, lại cũng không dám nói. "Không sao, tiện đường mà thôi." Phục Nhan bình tĩnh nói. Minh Hằng lại cười cười, nhị vị tiên hữu hẳn là tới lợi dụng núi lửa rèn luyện vũ khí đi, này vũ khí rèn luyện ít nói cũng đến yêu cầu cái 10 ngày nửa tháng, cho nên nhị vị tiên hữu nếu không phải gấp bỏ, liền ở chúng ta Minh ra ở tạm một lát, ta cũng hảo cảm kích nhị vị đem tiểu nữ hộ tống trở về. Có thể tiện đường tới nơi này, Minh Hằng cũng nháy mắt minh bạch đối phương mục đích không khỏi cười mời Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hai người nói. Ngay vậy, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa sốt ruột trả lời, các nàng âm thầm nhìn nhau, trong lòng đã là có quyết định. Chính như Minh Hằng theo như lời, Phục Nhan vô duyên rèn luyện thân kiếm, xác thật yêu cầu dừng lại cái 10 ngày nửa tháng thời gian, ở tại Minh ra nói, vẫn là tương đối phương tiện. Phục Nhan rũ mắt nhìn thoáng qua Minh Hy, lúc này mới lên tiếng. Vậy quay rời. Đệ 182 chương 182, Minh Hằng tựa hồ rất là thông khoái. Thấy phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đồng ý chính mình đề nghị, đầy mặt đều là nhiệt tình thần sắc, xoay người lại là vội vàng làm người đi chuẩn bị sân. Nhị vị tiên hữu dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc, cứ việc ở chúng ta Minh ra trụ hạ đó là, nếu là có cái gì yêu cầu, cũng có thể trực tiếp phân phó hạ nhân đi. Minh Hằng ngước mắt nhìn trước mặt hai người, tiếp tục mở miệng nói. Không biết vì sao, giống như từ vừa mới bắt đầu, hắn vẫn luôn đều chưa từng chính thật để ý quá một bên Minh Hy. Minh ra chủ khách khí. phục Nhan đáp lời hồ cũng không có bất luận cái gì dư thừa ý tưởng. Mấy người cũng không có ở chỗ này nói chuyện với nhau quá nhiều, vì thế thực mau Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đó là đi theo người ngoài tiến vào Minh ra. Thấy Phục Nhan hai người rời đi, Minh Hằng ánh mắt rốt cuộc là dừng ở Minh Hy trên người, người sau đại khái là bởi vì lần đầu tiên thấy hắn, cũng là không dám nhìn thẳng hắn tầm mắt, theo bản năng tưởng lui nửa bước. Minh Hằng tuổi trẻ thời điểm phong lưu nợ cũng là không tính thiếu, lưu lạc bên ngoài đến con nối roi chỉ sợ cũng không biết gần Minh Hy một cái. Bất quá Minh ra cũng không thiếu con nối dối, thiếu trước nay đều là nhưng dùng người. Nhìn trước mặt Minh Hy khi, Minh Hằng trên mặt thần sắc sớm đã là bị liêm đi, hắn rũ mắt bình tĩnh xuất thần, hảo nửa ngày mới nghiêm túc ra tiếng, ngươi chính là Nguyễn Nương Nữ Nhi, Ơ, Minh Hy. Dứt lời, Minh Hy có chút khiếp đảm ngước mắt nhìn thoáng qua đối phương, nàng tuy rằng vẫn là cái tiểu hải tử, lại cũng lập tức 8 tuổi, đã trải qua này đó lúc sau, nàng cũng là hậu chi hậu giác minh bạch, trước mắt người này, đúng là nàng thân cha. Đúng vậy. Minh Hy nhỏ giọng lên tiếng, không thể nói trong lòng là cái gì cảm thụ. Nhưng mà vừa dứt lời, liền thấy trước mặt Minh Hằng đột nhiên rỗi tay rừng ở Minh Hy đầu phía trên, hắn ánh mắt hơi trừng, một cổ lực lượng chợt rơi xuống, nhanh chóng thổi quét Minh Hy toàn bộ thân thể. Nô! Trong nháy mắt kia, Minh Hy chỉ cảm thấy có cổ lực lượng nhanh chóng tra xét chính mình trong thân thể mỗi cái góc, nàng có chút khó chịu phát ra thanh, ngay sau đó lại là bỗng nhiên ngước mắt. Đơn giản đồng tử che giấu nháy mắt bóc ra. Cập kiến linh động con ngươi lập tức khôi phục nó vốn dĩ bộ dáng, một kim một hôi đồng tử, thoạt nhìn phá lệ quỷ dị đến cực điểm. Thấy vậy, vẻ mặt nghiêm túc Minh Hằng tức khắc cười ha hả, khỏe mắt nếp nhăn đều là hơi hơi nắm chặt thành một đoàn, bất quá hắn lại mãn không thèm để ý. Một lần nữa thu hồi bàn tay, Minh Hằng rũ mắt nhìn chằm chằm dị đồng Minh Hy, cười lầm bẩm, "Nguyễn nương a, nguyên nương, ngươi thật đúng là tặng cho ta một phần đại lễ." Huyết mạch thức tỉnh, trời sinh dị đồng. Có lẽ là sơn thiên chiếu cố bọn họ minh gia. Qua không bao lâu, tin tưởng bọn họ Minh ra cũng là có thể danh dương trung đô. Bên này, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Lý hai người bị người đưa tới một cái còn tính hoàn cảnh lũ tính tiểu viện tử. Trung gian là một cái vốn lượn đá tiểu đạo, bên phải là một khối có chút loang lổ cự thạch, dòng nước chậm rãi từ thượng mà xuống, chảy vào thật dài tiểu khe núi, bên ngoài đúng là một mảnh xanh um tươi tốt núi rừng. Ngước mắt hướng tả nhìn lại, đó là có thể rõ ràng thấy kia tòa thẳng tùng vân gian núi lửa hoạt động. Sân chính phía trước, đó là một tòa yên lặng phòng ở. Không phải rất lớn, nhưng là cũng đủ Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cư trú, bọn hạ nhân đem các nàng đưa tới nơi này sau, liền vội vàng lui đi ra ngoài. Không nghĩ tới, một tòa núi lửa hoạt động chung quanh, lại là còn có như vậy cảnh sát. Phục Nhan tùy ý nhìn quanh bốn phía, có chút treo gẻo cảm khái nói. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, sắc thật nâng bước lên trước, dối tay đẩy ra cửa phòng, bên trong tựa hồ đã bị quét tức qua, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, thông gió cũng không tồi. Bất quá Bạch Nguyệt Ly cũng không có sốt ruột ngồi xuống nghỉ ngơi Mà là bắt đầu quan sát kỹ lương bốn phía, tựa hồ ở xác nhận cái gì. Mặt sau tiến vào phục nhăn thấy, tức khắc sáng tỏ, cười mở miệng nói, Sư tỷ yên tâm, ta vừa mới dùng tinh thần lực đem toàn bộ sân đều tra xét một lần, cũng không có cái gì vấn đề. Phục nhăn cùng Bạch Nguyệt Ly đều là cẩn thận người, này minh ra đến tuột cùng là đánh cái gì tâm tư đem hai người lưu lại, các nàng vẫn chưa biết được, tự nhiên là yêu cầu tiểu tâm hành sự. Kỳ thật hai người thật cũng không phải thế nào cũng phải lưu tại minh ra, Bất quả các nàng vẫn là muốn nhìn một chút, Minh Hy có phải hay không thật sự có thể lưu lại nơi này. Ngay từ đầu, các nàng còn tưởng rằng Minh Hy là từ nhỏ ở Minh ra lớn lên, chỉ là nhất thời đi ra ngoài mới bị đổi giết, sau lại mới biết được không phải có chuyện như vậy. Sư tỉ, Phúc Nhan lại ở cái bàn bên, cho chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly sôi nổi đổ một ly trà thủy, sau đó bưng lên đưa cho một bên Bạch Nguyệt Ly, tiếp tục nói, ngươi có hay không cảm thấy, cái này Minh ra có chút không đơn giản. Bạch Nguyệt Ly tiếp nhận nước trà Nhẹ nhàng uống một ngụm, mới ra tiếng đáp lời, không có gì không đơn giản, một cái đại gia muốn ở trung đô rừng chân, vốn là không phải dễ dàng như vậy. Lời này nhưng thật ra không tồi, Minh ra có thể tại đây đứng vững chân, lại như thế nào sẽ đơn giản. Bất quá phục nhan đảo cũng không truy cứu quá nhiều, dù sao chỉ cần bọn họ không đánh chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly ý niệm là được, hai người cũng là đem kiếm đốt cháy hảo lúc sau, liền sẽ rời đi nơi này. Tạm thời không tưởng tiếp tục tưởng Minh ra sự. Phục nhan ánh mắt lại là chậm rãi xuyên thấu qua cửa sổ, dừng ở bên ngoài kia tòa đại núi lửa hoạt động thượng, mở miệng nói, sư tỷ sắc trời cũng không còn sớm, đảo cũng không vội với này nhất thời, chúng ta ngày mai ở đi lên đi. Hảo! Bạch Nguyệt Ly tất nhiên là không có ý kiến. Chiều hôm buông xuống, Minh ra đại đường chung. Minh ra ra chủ cùng từ đường các vị trưởng lao, sôi nổi liền ngồi tại đây, tựa hồ là đang thương lượng cái gì trọng đại sự tình, toàn bộ đại đường đều bị một tòa trận pháp sở bao vây Bên ngoài liền chỉ mỗi đều phi không tiến vào, càng đừng nói sẽ bị người nghe lên đi. Nhìn mặt trên Minh Hằng, lại thấy trong đó một vị áo xám trưởng lão mở miệng nói, quả thật là huyết mạch thức tỉnh, trời sinh dị đồng. Dứt lời, ở đây người đều là nhìn về phía Minh Hằng, người sau cũng là một mảnh chứng thực tấm mắt hạ, chậm rãi gật gật đầu. Thật là trời phù hộ chúng ta Minh ra. Có trưởng lão kích động nói, thức mau, lại có người đề nghị nói, một khi đã như vậy, chúng ta định là muốn toàn lực bồi dưỡng Minh Hy. Lần này gia tộc chuyển thừa trực tiếp vì nàng lưu lại một danh lạch. Nói xong, một bên không ít trưởng lão đều nhận đồng gật gật đầu. Lúc này, lại là một thanh âm chuyển đến, một cái ném ở bên ngoài người, lại nói tiếp liền chúng ta minh ra dòng bên đều không tính là, cho dù nàng thiên phú dị bẩm, các ngươi lại có thể xác định dưỡng thuộc sao. Lời này không phải không có lý, rốt cuộc minh hy không phải ở minh ra lớn lên, đối minh ra cũng sẽ không có quá sâu cảm tình, ai cũng không thể xác định bồi dưỡng lên, đến tuột cùng là tốt là xấu. Như thế nào, một cái 8 tuổi hài tử còn đắn đo không tốt? Chính là, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại đường đều bắt đầu rồi hai mặt nhìn nhau, tựa hô tất cả mọi người ở cẩn thận cân nhắc, đến tuột cùng nên như xử lý chuyện này. Đúng rồi, kia hai cái hóa hư kỳ nữ tử là chuyện như thế nào? Đúng lúc này, không biết hai đem đề tài đột nhiên chuyển rời đến Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly trên người. Dứt lời, mặt trên Minh Hằng lại là không thèm để ý, bất quá là hai cái tán tu thôi, ta đã xác nhận quá. Các nàng không phải cái gì đại tông môn đệ tử, không đáng sợ hãi. Phần 217 Hiện tại là thời khắc mấu chốt, gia chủ còn cần cẩn thận một ít mới hảo. Bên ngoài bóng đêm càng ngày càng thâm, đại đường trung thương thảo tựa hồ cũng không có thể thành công lấy ra xác định đáp án tới, cuối cùng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Sáng sớm hôm sau, phục nhan hai người đầu tiên là đi nhìn một chút minh hy, tựa hồ bởi vì huyết mạch thức tỉnh duyên cớ, nàng rất là chịu Minh ra coi trọng, giống như cũng không có gì biến cố phát sinh Minh ra hạ nhân đối Minh Hy cũng là phá lệ cung kính, cũng không có bởi vì thân thế nàng, mà có điều chậm chế. thấy vậy, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng liền không coi ở lâu, thực mau đó là dọc theo Minh ra đường nhỏ, đi tới hồ trung tâm kia tòa núi lửa hoạt động dưới. Núi lửa chung độ ấm không thể so tự nhiên độ ấm, đối với người tu tiên tới nói, vẫn là có nhất định khốc nhiệt, càng tới gần cũng liền càng có điều phát hiện, chỉ có thể lấy tự thân chân nguyên tới chống đỡ nóng cháy. Phục Nhan nhìn trước mắt thật lớn núi lửa Ngược lại đó là ở trong cơ thể vận chuyển chính mình luyện thể thân pháp, hơn nữa nàng phía trước cắn nuốt quá lanh hỏa nguyên nhân, nàng quanh thân khi áp trợn bắt đầu giảm xuống. Sư tỷ chúng ta đi lên đi. Làm tốt chuẩn bị, Phục Nhan lúc này mới quay đầu lại lôi kéo bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, bàn tay đụng vào kia một chốc kia, một cổ lạnh leo đó là hướng Bạch Nguyệt Ly thổi quét mà đến, phá lệ thoải mái thanh thân. Không có nhiều trí hoãn, hai người thực mau đó là cùng nhau hướng tới trên núi lửa bay đi, các nàng xuyên qua màu trắng tầng mây. Qua hơn phân nửa khắc chung công phu, mới rốt cuộc là vững vàng rừng ở đỉnh núi phía trên. Đỉnh núi phía trên, mọi nơi toàn là một mảnh màu trắng tầng mây, nơi xa xanh thẳm trên bầu trời, lại là thường thường có điều hình yêu thú bay qua hoặc là di chuyển, bất quá lại cũng không dám dễ dàng tới gần núi lửa. Rốt cuộc đây là một tòa núi lửa hoạt động, ai cũng không biết nó ngay sau đó có thể hay không trợn phun trào. Núi lửa phía trên, liền phẳng phất là một cái thật lớn hình tròn cái ly giống nhau, chỉ có bên ngoài một vòng 5-6 mét khoan khoảng cách Là có thể nhẹ nhàng đứng ở mặt trên, trung gian đến miệng núi lửa chỗ sâu trong, nghiệm nhiên là một mảnh nóng cháy màu đỏ rung nham. Tới nơi này rèn luyện vũ khí cũng không phải chỉ có Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hai người, núi lửa chung quanh phương hướng, rõ ràng vẫn là có cái khác người tu tiên, bất quá cũng không nhiều lắm, một cái bàn tay đại khái là có thể số lại đây. Sư tỷ ngươi liền ở mặt trên chờ ta một chút. Phục Nhan nghiêng người nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt Ly. Mở miệng nói. Bạch Nguyệt Ly đáp lời một tiếng, ngươi đi đi. Dứt lời, Phục Nhan lúc này mới buông lỏng ra Bạch Nguyệt Ly bàn tay, một người đi lên trước, nhìn phía dưới miệng núi lửa, đó là không chút do dự thả người nhảy, thẳng tắp nhảy xuống. "Càng đi hạ, bốn phía độ ấm đó là càng nóng," rực, tựa hồ đem không khí đều nhiệt đem người nhanh chóng hỏa táng, Phục Nhan không thể không một bên tiếp tục vận chuyển luyện thể thân pháp, một bên điều động khởi hộ thể chân nguyên, gắt gao đem chính mình toàn thân trên dưới đều bao vây lại. Theo giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, Phục Nhan chỉ cảm thấy bên tai đều truyền đến kịch liệt phong tiếng hú gió. Bắt quá nàng hiển nhiên là không có để ý, như cũ tiếp tục xuống phía dưới chỗ sâu trong. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phục Nhan rốt cuộc là gần gối đi vào những cái đó núi lửa rung nham phía trên, nơi này độ ấm đã là cao hơn một cấp bậc, còn Hảo Phục Nhan chân nguyên cũng đủ hùng hậu, thật cũng không phải quá mức với cố hết sức. Lộc cọc lộc cọc, phía dưới núi lửa dung nham chung kịch liệt quay cùng, nhìn làm người thực sự có chút ra đầu tây dại, Phục Nhan lại là không có để ý quá nhiều. Rốt cuộc ngẫm lại nàng cũng là gặp gỡ vài lần điệu tâm dung nham. Cứ việc ngầm dung nham cùng núi lửa dung nham không phải một cái tính chất, đảo cũng là kém không đến chỗ nào đi. Một lần nữa lấy lại bình tĩnh, Phục Nhan lúc này mới bắt đầu ở núi lửa dung nham thượng, tìm kiếm một cái thích hợp vị trí, muốn đem trong tay kiếm ném xuống rèn luyện. Rèn luyện vũ khí ít nhất cũng yêu cầu nửa tháng công phu, Phục Nhan cũng không có khả năng vẫn luôn tại đây thủ, cho nên không chỉ có yêu cầu ở trên thân kiếm rắn lận, còn cần tìm được một cái thích hợp vị trí mới được. Nghĩ đến đây, Phục nhan liền không có nhiều trì hoãn, ngay sau đó chính là trực tiếp móc ra một tấm phụ triện, sau đó nhanh chóng rôi tay rót vào linh lực, chỉ thấy hong một tiếng nhẹ động, phụ triện đã là bị đánh vào thân kiếm bên trong. Như vậy, liền không có bất luận cái gì nổi lo về sau. Làm xong này hết thảy, Phục nhan ánh mắt mới rốt cuộc một lần nữa xem kỳ cái này mặt núi lửa dung nham. Phê ngầm vang. Đúng lúc này, không biết vì sao Phục nhan bỗng nhiên nghe thấy được một trận rất nhỏ tiếng đánh nhau chuyển đến, nàng không khỏi hơi hơi một đốn có chút nghi hoặc dừng thân tử, cẩn thận đi cảm thụ được động tính mọi nguồn. Theo lý thuyết, hiện tại lúc này khắp núi lửa dung nham phía trên, cũng chỉ dư lại Phục Nhan một người mà thôi, như thế nào sẽ có tiếng đánh nhau chuyển đến, nơi này tính rộng lớn, nhưng là cơ bản cũng là liếc mắt một cái liền có thể xem tận bốn phía. Xôn sao? Tức thời thả ra chính mình tinh thần lực, Phục Nhan cũng là không có nhận thấy được không đúng địa phương, liền ở nàng cho rằng vừa mới bất quá là chính mình ảo giác khi một trận rất nhỏ tiếng đánh nhau lại thứ chuyển đến. Núi lửa dung nham phía trên thân ảnh một đốn, Phục Nhan Phảng Phất là phát hiện cái gì? Một đôi sáng ngời con ngươi đều không khỏi nháy mắt chừng lớn, nàng cơ hồ đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm phía dưới núi lửa, có chút lầm bầm nói: "Sao? Như thế nào sẽ? Núi lửa dung nham dưới, như thế nào sẽ có tiếng đánh nhau? Chẳng lẽ có người ở núi lửa dung nham dưới đánh nhau? Tuy rằng này cũng không phải không có khả năng, nhưng là giống nhau người tu tiên ở núi lửa dung nham bên trong, cơ bản là khó có thể chống đỡ loại này độ ẩm." đương nhiên không bài trừ người mang phát bảo hoặc là bản thân thực lực cũng đủ cường ngạn thật sâu ô một hơi sau mặt trên phục nhan cuối cùng là từ khiếp sợ chung hoàn hồn chính là liền tại hạ một nử giây nàng còn không có tới kịp có điều động tác thời điểm phía dưới núi lửa lửarung nham lại là bỗng nhiên sông thẳng mà thượng không có bất luận cái gì dấu hiệu nay tòa núi lửa hoạt động lại là đột nhiên phun trào ng nhưng ở mặt trên phục nhan tự nhiên là không có thể may mắn thoát khỏi trực tiếp liền như vậy bị mãnh liệt mênh ngông mà lại nóng bỏng rung nham thổi quét ba phủ Bị trước mắt Dung Nham nuốt hết cuối cùng một giây, Phục Nhan mới ý thức được, nhất định là phía dưới kịch liệt đánh nhau, thành công làm núi lửa trước tiên phun trào. Cho nên mới liền một tia dấu hiệu đều không có. Không thể không nói, Phục Nhan thật đúng là xui xẻo, liền như vậy bị ương cập cá trong chậu, cuốn vào núi lửa Dung Nham chi đế. Lúc này núi lửa phía trên, Bạch Nguyệt Ly đứng lặng bên ngoài vòng phía trên, lặng lặng nhìn chăm chú cái này mặt núi lửa Dung Nham, một đôi mày đẹp, cũng là không tự giác hơi hơi nhăn lại. Theo lý thuyết Phục Nhan lúc này hẳn là đã lên đây mới đúng, chính là lại như cũ chậm chạp không thấy kia đạo thân ảnh xuất hiện. Suy nghĩ một lát, liền ở Bạch Nguyệt Ly chuẩn bị tự mình đi xuống nhìn xem thời điểm, lại bỗng nhiên cảm giác dưới chân sơn thể chuyển đến một trận chấn động, hơn nữa chấn động tần suất giống như còn càng lúc càng lớn. Hơi hơi một đốn, mặt trên Bạch Nguyệt Ly tựa hồ đột nhiên liền ý thức được cái gì. Chờ nàng lại lần nữa rũ mắt xuống phía dưới nhìn lại thời điểm, một cổ mãnh liệt dung nham chợt từ dưới mà thượng phun ra tới. Sao lại thế này? Này núi lửa không có bất luận cái gì dấu hiệu liền phun trào. Thiên A, ta vừa mới chuẩn bị đi xuống, chân thật may mắn may mắn, này nếu như bị cuốn vào dung nham chung ta tu vi sợ là đem nửa khắc chung thời gian đều chịu đựng không nổi. chung quanh có mấy người thấy, tức khác không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là cũng không kịp nói thêm cái gì, rốt cuộc núi lửa đã phun trào lên đây, lại ở lâu một giây đồng hồ, khả năng hôm nay thật là đi không xong. Dứt lời, toàn bộ núi lửa đỉnh núi người tu tiên. Tức khác cũng không quay đầu lại nhanh trong hướng bốn phía tầng mây lao đi, tương muốn tránh nẽ lần này núi lửa phun trào. Thấy vô số mánh liệt mênh mông dung nham nháy mắt phun trào mà ra, Bạch Nguyệt Ly trong lúc nhất thời tâm liền chìm vào đáy cốc, nàng không kịp nghĩ nhiều, cơ hội là không hề do dự, trực tiếp thả người nhảy, muốn đi xuống tìm kiếm phục nhan. Chính là, lại là một cổ đáng sợ phun trào chi lực phun trào mà ra, bất quá đảo mắt ngáy mắt, Bạch Nguyệt Ly chính là trực tiếp bị phun thượng không chung phía trên. Nàng cả người cũng là bị nóng bỏng rung nham sôi cái toàn thân. Bất quá cũng may Bạch Nguyệt Ly tu vi thâm hậu, cũng không có đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn, nàng vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, muốn lại lần nữa nhảy xuống đi, kết quả như cũ như thế. Tới tới lui lui hai ba lần, Bạch Nguyệt Ly lực lượng nháy mắt đã bị tiêu hao rất nhiều, lúc này tầng mây thượng nàng sớm đã là mồ hôi đầy đầu, chỉ thấy nàng ánh mắt nặng nghề nhìn chằm chằm miệng núi lửa, suy nghĩ cuối cùng là thoáng bình tĩnh xuống dưới. Hiện tại cái này tình huống Không có đại thừa kỳ trở lên tu vi, muốn mạnh mẽ xuyên qua dung nham phun trào chi lực, nhảy vào núi lửa bên trong, rõ ràng là không có khả năng. Bất quá lúc này thần chí thanh tình sau, Bạch Nguyệt ly lại là bỗng nhiên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới nàng nhất thời xúc động, thế cho nên đều quên mất phục nhàn trên người còn có khư bông ngọc cấn không gian, cho nên cho dù là bị cuốn vào núi lửa giữa, cũng tất nhiên sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm mới đúng. Nghĩ đến đây... Tầm Mây thượng Bạch Nguyệt Ly giơ tay tùy ý xoa xoa chính mình cái trán mồ hôi, toàn bộ thân thể đều thả lỏng không ít. Núi lửa phun trào thời gian hẳn là sẽ không đoản, Bạch Nguyệt Ly cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới sao động núi lửa, cuối cùng chỉ có thể đi trước rời đi, nghị chờ phun trào sau khi xong lại đến tìm phục Nhan. Ổn ổn tâm thần, liền thấy không chung Bạch Nguyệt Ly thân ảnh, lại lần nữa xoay người hướng tới phía dưới Minh ra lao đi, bất quá một lát công phu, nàng đã là xuất hiện ở Minh ra bên trong. Vừa ra hạ sau không bao lâu, Liền thấy Minh Hằng thân ảnh bỗng nhiên cũng từ Minh ra phủ đệ đuổi lại đây, hắn thấy Bạch Nguyệt Ly sau, cũng là có chút kinh ngạc, Bạch Tiên Hữu Phục Tiên Hữu không cùng ngươi một khối trở về sau. Bạch Nguyệt Ly thần sắc lạnh lùng, núi lửa đột nhiên phun trào, nàng bị cuốn tiến núi lửa chung. Không đúng a Minh Hằng nháy mắt ngước mắt nhìn chầm chầm nơi xa phun trào núi lửa, sau đó đầy mặt khó hiểu, theo lý mà nói, núi lửa không nên lúc này phun trào mới đúng, hơn nữa chúng ta cũng không có cảm thấy bất luận cái gì dấu hiệu Phía trước núi lửa phun trào thời điểm, thân là cắm rễ ở chỗ này Minh ra, đều có thể trước tiên đoán trước đến, chính là lần này phun trào cư nhiên như vậy đột nhiên, cũng là hắn chưa từng nghĩ đến. Nghĩ đến phục nhan bất quá là hóa hư lúc đầu tu vi, nếu là thật sự bị cuốn vào trong đó, sợ là giữ nhiều lành ít, rất có khả năng liền tánh mạng đều giữ không nổi. Minh Hằng đáy mắt, nhanh chóng hiện lên một tia cảm xúc. Núi lửa phun trào, giống nhau sẽ liên tục bao lâu? Bạch Nguyệt Ly nhìn chằm chằm Minh Hằng, đột nhiên lại là ra tiếng hỏi. Dứt lời, trước mặt Minh Hằng lúc này mới thu hồi chính mình tâm mắt, nhật nhạt tự hỏi một chút, rất là nghiêm túc nói, bình thường dưới tình huống chậm thì sẽ liên tục 2-3 thiên thời gian, nhiều thì khả năng cũng sẽ liên tục 6-7 ngày thời gian, phía trước cũng là từng có 10 ngày trải qua, nhưng là loại tình huống này rất ít rất ít, mấy trăm năm khả năng cũng chỉ có một lần. Nghe xong Minh Hằng giải thích, Bạch Nguyệt Ly lại lần nữa ngước mắt nhìn nơi xa núi lửa, lại là không có bất luận cái gì ngôn ngữ. thấy vậy. Minh Hằng tự nhiên này, đây vì Bạch Nguyệt Ly có chút tuyệt vọng, liền không khỏi bất đắc dĩ tiếp hắn nói, thật là thiên đồ anh tài, chính là Phục Tiên Hữu tuổi còn trẻ liền tao ngộ kiếp nạn này, Bạch Tiên Hưu vẫn là tưởng khai chút. Chỉ là hắn nói còn chưa nói xong, trước mặt Bạch Nguyệt Ly lại là lạnh lùng nhìn Minh Hằng liếc mắt một cái, an tĩnh mà lại ngột định mở miệng, nàng sẽ trở về. Minh Hằng. Kỳ thật trong mắt hắn, Phục Nhan tự nhiên là thân chết vào núi lửa chúng, bất quá nghe thấy Bạch Nguyệt Ly nói sau, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Ngược lại liền đáp lời, Bạch Tiên Hữu nói chính là, Phục Tiên Hữu các nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Minh Hằng chỉ cho là Bạch Nguyệt Ly một chốc, không muốn tiếp thu sự thật mà thôi, cũng không có tưởng quá nhiều. Được đến trả lời, Bạch Nguyệt Ly cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, thực mau đó là xoay người về tới nhà ở chung, tựa hồ ở ngồi chờ núi lửa phun trào xong Nhìn Bạch Nguyệt Ly rời đi bóng dáng, Minh Hằng con ngươi có chút khẽ nhúc nhích, kỳ thật trước đó hắn còn có chút do dự. Hiện giờ cũng chỉ thừa một cái Bạch Nguyệt Ly, giống như cũng liền không có gì hảo lo lắng. Cười khẽ một tiếng, hắn thực mau lại xoay người rời đi sân. Bạch Nguyệt Ly kỳ thật có chút ảo não, sớm biết rằng nàng lúc ấy nên cùng Phục Nhan cùng nhau đi xuống. Bất quá minh bạch có khư bông ngọc cấn ở sau người, nàng cũng minh bạch, Phục Nhan không có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Thôi, tả hữu cũng bất quá là chờ mấy ngày thời gian. Vì thế Bạch Nguyệt Ly một lần nữa ổn định tâm thần sau, liền bắt đầu ở trong phòng tu luyện lên. Rốt cuộc tu luyện thời gian, luôn là thoảng qua Chủ mẫu trong sân Chỉ thấy một đạo tuổi trẻ thân ảnh nhanh chóng đi vào phòng Thấy nhà ở trung liễu tố hình sau Minh Hoài giật đó là trực tiếp đi qua Hô, Nương